Chương 136, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn chương 136, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn lên nào. Phản Cổn Phản Phật ý thức được cái gì? Không sai, ta phải nghi hắn khẳng định là FBI hoặc là bí mật gì cơ cấu người, hơn nữa tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Phật Càng nói càng là cảm thấy đến có đạo lý, khẳng định là bị phái tới đến gọi tham tìm hiểu tình báo, nói không chắc liền vẫn ở thông qua camera hoặc là ghi âm loại hình đang điều tra lấy chứng, nếu như chúng ta động thủ thật, ngược lại là có khả năng chính giữa hắn y muốn. Nghĩ một hồi, nếu như cảnh sát cùng xã hội đen lão đại kết phường giết chết các một nhóm cảnh sát cứ nói nói, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm phía sau lưng. Đồng dạng, Phản Cổn cũng là như thế. Chợt, hai người cùng nhìn về phía Ezic. Tất, không nghĩ đến đây là một cái mồi nhử, chuyên môn đến câu dẫn bọn họ mắc câu dùng. Ezic lấy hắn thái lực, tự nhiên là đem Phản Cổn cùng thật trong lúc đó đối thoại cho nghe cái rõ rõ ràng ràng. Các ngươi có muốn hay không nhiều như vậy đi a, đây chính là bạn năng nao đủ sao? Các ngươi nói ta đều nhanh đến a. Ezic trong đáy lòng thổnát. Ở bên ngoài, đương nhiên vẫn là nhẹ như mây gió mỉm cười. Làm sao, không phải nói nếu muốn giết ta sao? Ngay lập tức Ezic linh cơ hơi động, quyết định tương kế tử kế, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, còn không mau tới. Quả nhiên, hai phản côn cùng giật trong lòng hơi động, nhất thời xác định được, quá trẻ tuổi, dễ kích động, cũng còn tốt bị ta nhìn đấu. Phật nghĩ thầm, cùng phản côn liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Ezic, chủ động mở miệng giải thích, là như vậy, Kỳ Thật, ngươi hiểu lầm. Ngạch, ngươi tên gì tới? Ezic, cảnh sát. Ezic đáp, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Như vậy, Ezic cảnh sát, Kỳ Thật, ngươi hiểu lầm, đây chính là một cái nho nhỏ hiểu lầm. Phàn Cổn Tiên Sinh vừa nãy chỉ có điều là đang nói đùa mà thôi. Phật bắt đầu hiện trường biên cố sự để giải thích, Phàn Cổn Tiên Sinh vừa nãy chỉ có điều là quá tức rồi, nói chính là lời vô ích. Oh, Ezit nhìn một chút chu vi cái kia một bọc cầm súng đối với mình xã hội đen Luminous, vậy những thứ này người, thả xuống, toàn bộ thả xuống. Phật đội vẫy ra hiệu những tên côn đồ kia. Bọn côn đồ nhìn về phía Phàn Cổn. Thả xuống. Phàn Cổn khẽ miệng co giật một hồi, nói rằng, hiện tại hầu như đã xác định Ezit lai lịch khẳng định không đơn giản hắn, chỉ là toàn tâm toàn ý muốn đem chuyện nào hỗn quá khứ là được. Bị lẽ đó hơi hơi thỏa hiệp một hồi, cũng không phải là không thể, đương nhiên, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, một khi thấy tình thế không đúng, lập tức liền sẽ làm thủ hạ nổ súng. Nhưng là, ta thật giống nhìn thấy nơi này ở buôn ma túy. Eziz hỏi, điểm này, các ngươi lại muốn giải thích thế nào? Vâng, là như vậy. Phật chính cẩn thận nghĩ giải thích biện pháp, đương nhiên, nhìn thấy một bên từ bắt đầu đến hiện tại đều không nói gì Hưu Hạ Át, linh cơ hơi động đạo, chuyện này, Hưu Hạ Át khẳng định biết, ngươi nói một chút. Eziz nhìn về phía Hưu Hạ Át, lén lút khống chế hắn nói ra phạn cổ mọi người muốn nghe được lời nói. Con cờ này, Ezic dự định lưu lâu hơn một chút. Chỉ cần bị xác định, hắn liền sẽ bị đưa lên vào án, nói vậy phản cổn nhất định sẽ tìm Skagdrep và cơ lính bảo vệ hắn, đem đưa vào ác cảm đến thời điểm. Nói không chắc có thể mang đến cái gì tình báo hữu dụng. Ngày hôm nay Ezic vốn là dự định lộ cái mặt, cho tiện tìm hiểu một chút gọ thảm hình thức, muốn nói trực tiếp hạ tự thủ lộ tụ, tuy rằng hắn quả thật có năng lực này, thế nhưng hắn cũng không muốn như vậy đi làm. Không gì khác, một đường mãng xuyên tuy rằng tốc độ rất nhanh, thế nhưng không tiệm tiền. Ezic kế hoạch nhưng là phải càng thêm lâu dài một ít, đem chính mình có thể thu được lợi ích sử dụng tốt nhất lại nói, một đường mãng xuyên còn có có ý gì? Nhiều như vậy thế giới, nhiều như vậy cố sự, nếu như không tham dự đi vào, không thay đổi một ít đã từng tiếp đuối, vậy còn có gì ý nghĩa đây? Ezic không phải là cái gì chỉ có thể qua cửa người máy, hắn cũng chưa từng có đem tất cả những thứ này cho rằng trò chơi. Hắn muốn bù đắp một ít năm đó nhìn thấy những này điện ảnh tiếp đuối, sửa chữa một cái lại một cái cố sự, ở trong đó lưu lại chính mình dấu chân. Chỉ có như vậy, ở quay đầu lại xem gì vãng trải qua thời điểm, mới sẽ không cảm thấy không hề giá trị. Hết thảy đều là chính ta chủ ý. Hư Hà Át ở Egypt dưới sự công chế, lộ ra lo sợ tắt mắt mặt mày biểu hiện nói rằng, là chính ta tham tiểu tiện nghi, cho nên mới một mình dung túng những người buôn ma túy người ở bên trong quán rượu bán ma túy, những thứ này đều là ta nguyên nhân, là ta một người làm." Phản Cổn ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Được, không thể là ta đắc thủ dưới, rất có tự mình tinh thần hy sinh, yên tâm đi, ta sẽ để ngươi cẩn thận sống sót." Phản Cổn nghi trầm, đối với Hư Hà Át chủ động đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ ôm đổn hạ xuống cử động rất là thỏa mãn. "Hóa ra là ngươi." Phản trách cứ, "Lẽ nào ngươi không biết buôn ma túy là trái pháp luật sao?" chuẩn bị tiếp thu pháp luật trường Phật đi. Ezic mặt không hề cảm xúc, lại uống chén rượu, biểu thị các ngươi tùy tiện biểu diễn, ta liền nhìn là tốt rồi. Tin là không thể tin, dù sao cuộc biểu diễn này cũng có chính mình khống chế Hưu Hạ A Thằng diễn, vì lẽ đó chính mình cũng coi như là nửa cái tham diễn người, làm sao có khả năng tin. Ezic làm một cái hậu trường người khống chế, mà nghỉ Hạ Át chỉ có điều là hoàn thành nhiệm vụ của hắn thôi. Rất nhanh, phật liền đem Hưu Hạ A còn lại, đồng thời còn rất có nghề nghiệp tố dưỡng đối với hiện trường chủ ảnh, nắm lấy những người mà tùy. Đồng thời, hắn còn đối với Ezic giải thích, Ezic Chúng ta sau đó cũng là đồng sự, nói cho ngươi một chuyện, Kỳ Tự Phản Cổn Tiên Sinh là một cái chính kinh người làm ăn, chính là thủ hạ của hắn một số thời khắc sẽ làm ra một ít trái với pháp luật sự tình. Lần này thì tôi, sau đó nếu như gặp phải chuyện như vậy, ngươi trực tiếp tìm ta là được, ta đến xử lý tốt hơn. Đúng rồi, ngươi ngày hôm nay giải quyết báo trước thủ tục ta sao? Ý tứ là vẫn không có hợp tác đúng không? Có, Ezidad, rên vào đồn. Vọ đồn. Phát muốn muốn bật tốt lên vậy ngươi rồi cùng ta một tổ ba lời nói đi mà đi, vị hắn nghết với bụng, sắc mặt có chút đỏ lên. Cho dù là hắn ra mặt dạy cô không cách nào rũi tình huống như vậy trong nữa. Gọt đồn là ai, thật chẳng lẽ còn có thể không hiểu rõ không? Trước đây không lâu, gọt đồn vẫn là hắn hợp tác đây. Vậy cũng là trong bối cảnh cảnh sát hầu như chỉ có một cái bất hòa bọn họ thông đồng làm mẹ người. Mà hiện tại, Ezit mới vừa vào chức, rồi cùng gọt đồn trở thành hợp tác. Cái kia không phải mang ý nghĩa Ezit khẳng định là trước cũng đã tra được một chút tư liệu, cho nên mới phải như thế hiểu rõ không? Nói cách khác, Ezit cũng không phải đối với gọ thẳng tình huống không biết gì cả a. Trước dao động, không phải là chính mình đang đùa khỉ gì sao? Vẫn là chính mình làm hộ cất nhất thời lại liên tưởng đến trước suy đoán Eric thân phận, lúc này, càng là chắc chắn hạ xuống. Nếu không là như vậy thân phận, làm sao có khả năng sẽ biết nhiều như vậy tin tức. Phật tư duy ở đỉnh hóa phương hướng trên một đi không trở về, đồng thời vô cùng kiên quyết không rời, liền, chuyện đương nhiên, hắn đối với Eric cũng càng ngày càng kiêng kỵ lên. Bốn lả, hắn liền vẫn cảm thấy Eric trên người có một loại rất đáng sợ khí tức, hiện tại, loại khí tức này càng đậm đặc. Hóa ra là như vậy a. Phật ngượng ngùng cười nói, cái kia không sao rồi, đứng rồi, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi, ngài có thể rời đi trước. Có chút ý nhếch Ezith nhìn về phía một bên không lên tiếng phản côn, ngươi cũng là nghĩ như vậy. Đương nhiên, Phản Cuộn khẽ động da mặt, miễn cưỡng lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười đủ cười, tất cả chỉ là một cái hiểu lầm, không phải sao? Vậy ta đúng là hi vọng. Ezith uống một hơi cạn sạch trong bình rượu, đem từng tầng đặt ở trên quay ba, cho lớn khí lực để bình rượu vỡ vụng, sau đó, cả toàn chất liệu đá quay ba trực tiếp sụp đổ. Như vậy hiểu lầm, có thể đến càng nhiều hơn một chút, dù sao, cuối năm sắp đến đến rồi, là thời điểm hưởng thụ công trạng. Ezith đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại rời đi, mặc kệ các ngươi tuyển chọn kẻ thế mạng là ai, ngày mai Ta muốn nhìn thấy hắn xuất hiện ở trong đọt cảnh sát, trong vòng một buổi lễ, ta muốn nhìn thấy hắn ra tòa án. Một đám lưu manh bị EZit mới vừa cái kia một đòn mang đến hậu quả khiếp sợ, hoàn toàn không dám nổ súng, trực tiếp tự động nhường ra một con đường. Phản Cổn sắc mặt âm trầm nhìn EZit rời đi bóng lưng, mãi đến tận cuối cùng, cũng không dám để cho tụi hạ nổ súng hoặc là lưu lại EZit. Cứ hồ rồi, ta sẽ để cớ lỉnh đưa ngươi chẩn đoán bệnh thành thần kinh bệnh tiến vào A Khám án dưỡng, phục hồi tinh thần lại, Phản Cổn vô vô hưu hạ ạ bài, nói rằng, yên tâm, bọn họ nhất định phải tuân thủ pháp luật. Đả tạ lão đại. Thiếu hạ ạ túi đầu cảm tạ. Ta hiện tại đem hắn mang về đi." Phật nói rằng, "Đứng rồi, chuyện này, có muốn hay không hướng về dột cục trưởng báo cáo?" Ngươi cùng hắn nói, "Nhớ tới, nhất định phải làm cho hắn điều tra rõ ràng lai lịch của người này." Phan Cổn cũng không muốn cùng dô trò chuyện, hừ lạnh một tiếng, xoay người, đi ra ngoài, lên xe rồi đi. Liền biết cùng ta phát y phòng, có bạn lĩnh đi cùng cái kia Ezic hoặc là dột cục trưởng phát hỏa a." Phật trong lòng thầm mắng, thế nhưng bị vướng bởi bên người còn có một cái lưu hạ ạ, cũng không dám biểu lộ ra. Sau khi, Phật gọi điện thoại, tướng tướng ngưng tin tức báo cho dột cục trưởng. Đồng thời Cường Điệu giải thích chính mình suy đoán cùng Ezic thân thuộc các loại, để rốt lại là cả kinh. Trong đó thế thì lại tạm thời không đề cập tới, ngược lại, ở cuộc điện thoại sau khi, rốt cả một đêm đều không có ngủ. Hàn Duy với này rất là lo lắng, bởi vì đang nghe First Voice ý trong lúc đó thêm mắm dặm muối giống như miêu tả sau khi, Hàn Duy với Ezic lai lịch đã tiệm tức nhận định là, là FBI loại cấp bậc đó tổ chức phái người đến điều tra tình huống. Thế nhưng, lần này, phái tới người như vậy quang minh chính đại làm việc, thực lực còn cường đại như thế, đến cùng là muốn đạt thành thế nào mục đích? Rốt rất lo lắng. Ta biết, nếu như chính mình hành động bị phát hiện mà chứng thực lời nói, chính mình khẳng định là đến vào ngục giam. Ngày mai nhất định phải tra một chút cái kia Edith Lai Lịch." Rộm trong lòng thầm nghĩ. "Thiếu gia." Vỡ Vũ Sở quản gia, hắn ta giữ cầm một phần báo chí, tỉ mỉ đối chính đang cho mình chiến giáp trên tất bợ Vũ Sở, "Ta cảm thấy cho ngươi cần nhìn cái này." "Cái gì?" "Ạn phơ Dực, ta đang về bọn đây, ngươi liền không thể nói thẳng sao?" Vỡ Vũ Sở cũng không quay đầu lại, đem cuối cùng một nơi phủ được, hài lòng lùi lại hai bước, thưởng thức chính mình chiến đến giáp. Ta giải ra con mắt, "Thiếu gia, Ạn phơ mỗi ngày đối thiếu gia nhà mình nhưng vẫn là đem sự tình nói ra, có vẻ như có người sớm ngươi một bước hành động rồi. Tô Lạc, số 20 thi xong chuẩn bị tất cánh. Chương 137, ta định hướng rất bình thường. Chương 137, ta định hướng rất bình thường. Có ý gì? Vỡ Du Sở nghe vậy, cũng không lo nổi mới vừa phun thật tất chiến giác, đi tới kiểm tra án phư dật cầm trên tay tấm kia báo chí. Vỡ Du Sở tiếp nhận báo chí, đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy qua báo chí cái kia bắt mắt tiêu đề, tân cảnh sát đại náo sổ rồ quan ba, đã thương mấy chục người sau rời đi. Sổ rồ quan ba. Vỡ Du Sở nhìn về phía án phư dật Đó là thành phố gò thạm to lớn nhất xã hội đen đầu lĩnh phản cổ thủ hạ địa bàn, Hạng Phân Dực giải thích. Đồng thời, theo một ít tin tức ngầm nói, tên kia cảnh sát là mới tới, mới vừa bao trước, ở chế phục quán ba đám hung thần sau khi, liền muốn cầu quán ba lão bản, cũng chính là phản cuộn xã hội đen tụi hạ đầu mục Hữu Hạ Át nói ra sở hữu cùng xã hội đen giao dịch cảnh sát danh sách. Hắn đây là ở làm chuyện mưu độc. Mặc dù Sở Cao mày nói, "Đúng, thế nhưng không phải không thừa nhận chính là, hắn năng lực cá nhân thật sự rất ưu tú." Hạng Phân Dực chỉ chỉ vậy có người chụp chụp hạ xuống bức ảnh, mặt trên chính là ngã một bộ người. Một người rối số 10 người, hơn nữa những người kia hay là dùng súng ống các loại vũ khí, mà bị cảnh sát kia tiến hành, nhưng chỉ làm một thân âu phục mà thôi. Nghe tới như là đang nói đùa, bọn Vũ Sơ lắc đầu một cái, không giống như là người có thể làm được sự tình, chí ít ta không thể. Ngài tính làm thế nào?" Hàn Phú hỏi. Hắn làm quá mức phán hoạ, hơn nữa cũng quá rõ ràng, như vậy rất dễ dàng sẽ bị nhà báo có điều thân thủ của hắn, nếu như thật sự có qua báo chí nói tới mạnh như vậy, coi như chỉ có một nửa, như vậy hắn đều là một cái đáng giá hợp tác đối tượng. Vũ Dụ Sở nói rằng, "À, thật sự Ta cần ngươi giúp ta tra một chút hắn tư liệu, tốt nhất lập tức đưa cho ta, sau khi ta muốn tìm một cơ hội cùng hắn nói chuyện. Ta đã nắm tới tay. Hàn Tư lấy ra một xấp tư liệu, đưa cho Bợửu rủ sờ, thiếu gia, kỳ quái chính là, tại đây phần trong tài liệu, sở hữu giấy chứng nhận đều là thật sự hữu hiệu, thế nhưng, sở hữu chứng thực những tài liệu này hữu hiệu tới người đều tử vong. Nghe tới, như là chính quy người của tổ chức. Bợửu rủ sờ nhìn một chút tư liệu, phát hiện xác thực như Án Tư nói như vậy. Đây chính là vấn đề chỗ ở, Án Tư đạo, thiếu gia, nếu như hắn đúng là bộ ngành liên quan người lời nói Hành động của ngươi, ta tối hôm nay liền đi tìm hắn, hỏi rõ ràng tình huống. Vỡ dù sở quyết định thật nên nói, nếu như hắn đúng là những người cơ cấu người lời nói, ta có thể cung cấp tình báo cùng với phối hợp hành động, nếu như chỉ là một người bình thường, lấy thân thủ của hắn, ta cũng có thể thử nghiệm đem hắn phát triển trở thành ta hợp tác được bọn. Trên xe cảnh sát, Gọt Đồn nhìn Ezic, không nói một lời. "Làm sao?" Ezic biết rõ còn hỏi, tuy rằng ta lớn lên là trai, thế nhưng ta đệ hướng rất bình thường, ngươi không cần bận tưởng. "Ngươi biết ta muốn nói chính là cái gì?" Gọt Đồn mặt tối sầm lại, lơ là Ezic lời nói đem một phần báo chí biểu diễn ở trước mặt của hắn, chuyện gì thế này? Cái gì xảy ra chuyện gì? Ezic nắm qua báo chí, nhìn qua, há, liền nay a, viết không sai, đúng là thật sự. Ta biết đây là thật sự. Gót đồn kẻ bên ta nữa, thế nhưng, ngươi tại sao có thể làm chuyện như vậy? Tại sao không thể đây? Ezic Dubai, ta chỉ có điều là muốn đi tìm cái quán ba buông lòng một chút, ai biết thấy có người công nhân bán cùng hút ma túy, như vậy, thân là một người cảnh sát ta muốn bắt bọn họ, thế nhưng bọn họ những công nhân phản kháng, hơn nữa đối phương nhân số đông đảo, vì lẽ đó ta nhất định phải ra tay nặng một ít. Có vấn đề gì không? Không chỉ là có vấn đề, hơn nữa vấn đề lớn hơn đi tới, gọ đồn hít sâu mấy hơi thở, sau đó nói rằng, đó là Phạn Cổ địa bàn. Phạn Cổ nhưng là thành phố gọ thảm to lớn nhất xã hội đen đô lĩnh, cùng thị trưởng, quan tỏa cùng với cục cảnh sát cục trưởng đều có giao dịch. Tuy rằng ta không biết là làm sao rời đi, thế nhưng nếu như hắn đem chuyện này báo cho rồi cục trưởng ở nói, ngươi phiền phức liền lớn hơn. Nghe ngươi lời này nói, lẽ nào rồi cục trưởng còn có thể bao che một cái xã hội đen đô lĩnh đối với ta tiến hành sự phản. E zít cố ý muốn đụ một đầu gọ đồn. Bọn họ những người kia đều thu lấy xã hội đen hối lộ. Vì lẽ đó nhất định sẽ giúp hắn làm việc. Không phải vậy ngươi cho rằng tại sao hầu như mỗi người đều biết phản cổn người đang làm những người buôn lậu cùng buôn bán ma túy sự tình thế, nhưng từ đầu đến cuối không có người đi bắt hắn. Cũng là bởi vì thế lực của hắn rất khổng lồ, tuy tuy tiện tiện là có thể đẩy một người đi ra gánh tội thay, mà quan tỏa cùng cảnh sát cũng đều gặp đối với này làm như không thấy. Gọt đồn có chút ảo não địa che đầu, ta nên sớm một chút đem chuyện này nói cho ngươi. Không nên gấp, Ezic thấy đầu gọt đồn cũng chọc cho gần đủ rồi, cuối cùng cũng coi như là bắt đầu chính kinh lên, kết hợp tối ngày hôm qua hắn cho mình thêm thân phận, bắt đầu dao động. Ngươi nghĩ ta là cái gì cũng không biết trẻ con miệng còn hôi sữa sao? Có ý gì? Gót Đồn sững sờ. Ngươi cảm thấy tôi giống ta như vậy, có loại này thân thủ người, gặp đối với những chuyện này không có hiểu rõ không? Ezith cười cợt, ta đã sớm biết nơi đó là phạn cổ bãi, cũng đã sớm biết thành phố gọi tạm một ít tình huống. Vậy ngươi còn? Gót Đồn nghi hoặc. Cái kia bốn là ta muốn được làm, Ezith nói rằng, thân phận của ta cần bảo mật, ngươi chỉ cần biết, ta là đến từ cấp quốc gia thế lực đặc công, chuyên môn vì là điều tra thành phố gọi tạm tình huống mà tới. Cái gì? Gót Đồn cả kinh. Nhớ tới tối ngày hôm qua Ezit ở trong hẻm nhỏ thân thủ, lại nghĩ tới qua báo chí đưa tin chuyện này, nhất hở, tin hơn một nửa. Cũng chỉ có người như vậy mới có khả năng có thể làm được chuyện như vậy đi. Gọt Đồn, ta biết ngươi là một cái không muốn cùng những người tham ô nhận hối lộ các cảnh sát thông đồng làm bậy cảnh sát tốt, số lượng không nhiều cảnh sát tốt, Ezit nói rằng, hành động của ta, ngươi có thể tham dự vào, để báo đáp lại, ta nâng đỡ ngươi làm tới cục cảnh sát cục trưởng, chúng ta đồng thời, đến thay đổi gò thảm thế cục. Gọt Đồn há miệng, không còn gì để nói. Lượng tin tức quá lớn, đầu óc của hắn còn cần chậm một chút. Ngươi đến cùng là cái gì thế lực ngươi? Hồi lâu, Gọt Đồn lúc này mới phục hồi tinh thần lại hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện này là bả mật, ngươi chỉ cần biết ta có thực lực rất mạnh mẽ thành tựu hậu thuần là tốt rồi. Ezit nở nụ cười, vỗ vỗ Gọt Đồn bay, "Như thế nào, nhập bọn? Nha không, gia nhập ta tiểu tổ, cùng ta cùng nhau khởi hành động sao? Ngươi mới vừa là nói rồi nhập bọn đi, nhất định đúng không? Đến cùng là có bao nhiêu thông thạo mới có thể như thế tự nhiên mà đem loại này từ cho thuận tiện nói ra a? Ngài tiểu tổ hiện tại có bao nhiêu người?" Gọt Đồn suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định hỏi cho trước rõ ràng tình huống lại nói. Hai cái. Ezith giơ ngón trỏ lên một nữa. Thêm vào ta cũng là mới ba cái. Gọt Đồn một mặt chuẩn đoán. Không, là thêm vào 20, Ezith đan đùi, bên ở tinh mà không không ở nhiều, yên tâm được rồi, hành động của ta, nhiều người ngược lại không được, chỉ cần năm người trong vòng liền được rồi. Năm người, tự nhiên là có chú trọng, Ezith, bộ dự sở, Gọt Đồn, nhiều lắm lại thêm một cái hiện tại còn ở bên sĩ nghiệp vũ khí bộ tédix cùng với bộ dự sở quản gia Hà Tổ Dực, vậy thì năm người đã đầy đủ. Cho tới dạ trèo đã ở Nói thật, trong phim ảnh, Ezic liền không thấy nàng đưa đến tác dụng gì, chỉ có một viên chính nghĩa chi tâm, nhưng không chút nào hiểu được biến báo, chính mình không bản lãnh kia, nhưng dù sao là muốn đi làm sự tình, đem sự tình làm cho hoàn bè, cuối cùng còn phải bỡ dự sợ đến vì nàng gánh chịu hậu quả. Đương nhiên, bỡ dự sợ cũng là có chút góc góc. Có điều tất cả những thứ này đều là còn chưa chuyện đã xảy ra, cũng không thể lại gặp phát sinh. Ezic thời khắc bây giờ đi đến thế giới này, làm sao có khả năng còn để những chuyện này phát sinh đây? Để cho mình công thư thái tinh tiết, đều phải chết. Ha <cười> ha. Gót đồn cười ngượng không biết nên làm sao đáp lại Ezit lời nói, năm người thay đổi gọi thảm. Sao có thể có chuyện đó? Vô đồn đối với này tự nhiên là không tin tưởng, thế nhưng hắn lại không tốt trực tiếp nói với Ezit đi ra. Được rồi, cái này xin mời thời gian dài hữu hiệu, có điều ta tin tưởng, không gặp qua bao lâu, ngươi liền sẽ chủ động yêu cầu gia nhập. Ezit nói rằng, lái xe, chúng ta đi đồn cảnh sát, ta nghĩ, rốt cục trưởng phòng trừng đang định nhìn một lần chúng ta đây. Bên trong đồn cảnh sát, Dụ Hiêm thấy đến rất sớm, đồng thời vừa đến đã trực tiếp đi vào văn phòng bên trong, thông qua chuyên dụng nội bộ mạng lưới bắt đầu tuần tra Ezit tin tức. Rất nhanh, Ezit tin tức liền xuất hiện ở hắn mặt bản máy tính trên. Ezit tư liệu vẫn là xem dĩ vãng mấy thế giới như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm dị thường địa phương, hết thảy đều là hữu liệu, khác biệt duy nhất chính là ở, sở hữu có thể chứng thực Ezit tồn tại nhân loại đã toàn bộ đều chết rồi. Bọn họ lưu lại chứng minh là hữu hiệu, thế nhưng bọn họ tự thân đã không ở chỗ này cá nhân thế trong lúc đó. Đang xem qua sau, rộn sau lưng, bước lên một thân mồ hôi lạnh. Thân là cục cảnh sát trưởng, rộn đối với một ít chuyện, loại kia chuyện bí ẩn cũng là có nhiều biết. Hơn nữa trước First team mắng giọng suy đoán, thuận lý thành chương. Dỗ thành công nhận định Ezic thân phận. Nam giữ thân phận như vậy tư liệu người, lẽ nào thật sự chính là chủng đó sao? Dỗ không tin tưởng trùng hợp. Hắn cho rằng, Ezic khẳng định chính là một cái bí ẩn người của tổ chức, hơn nữa còn là chính thức thế lực, đến đây gõ thẳng cục cảnh sát nhậm trước, chính là vì điều tra thành phố gõ tham tình huống nội bộ. Bất kể là Ezic tư liệu, vẫn là Ezic thân thủ, đều chứng minh điều này. Nếu là lời nói như vậy, ta muốn làm thế nào mới tốt đây? Dỗ suy tư. Hắn có thể không muốn trở thành loại này thế lực lớn mục tiêu. Trong lúc đang suy tư, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đánh gãy Dỗ dòng suy nghĩ. Tiến vào, rốt nói rằng, cửa bị mở ra, tiến vào, chính là Phelps. Ta đem Hưu Hạ Át nốt vào trong phòng thẩm vấn đi tới, đây là đơn khởi tố, Phật sắp sáp nội lên tố thư đưa cho Ron, để hắn ký tên, sau khi cảnh sát thì sẽ đối với Hưu Hạ xử lên công tố, đem đưa lên tòa án, chờ đợi thẩm phán. Chức, cái kia mới tới cảnh sát, Ezid đã nói, nhất định phải muốn ở một tuần bên trong đem chuyện náo làm tốt. Cục trưởng, ngươi biết lai lịch của hắn sao? Hắn tư liệu không có bất cứ vấn đề gì, nhưng điều này cũng làm cho là vấn đề lớn nhất, rốt lắc đầu, nghiêm nghị sắc mặt mà nói rằng, Tra theo trong tài liệu những người cho hắn sát hại hoặc là ban phát giấy chứng nhận người, cùng với hắn tất cả mọi người tế quan hệ cùng với gia đình thân thích quan hệ toàn bộ tra xét một lần, cuối cùng phát hiện, những người kia toàn bộ đều chết rồi. Mi Grover Phật kinh ngạc, hiện tại đã hầu như có thể kết luận, hắn khẳng định là đến từ chính một cái nào đó thế lực lớn tổ chức, bằng không cũng không thể gặp nắm giữ như vậy kín kẽ không một lỗ hổng gói cảnh tư liệu, hơn nữa, còn như vậy chân thực, rộn lắc đầu, ta hiện tại đang rầu gì sự tình lạ, phải như thế nào ứng đối hắn? GS nhận thí nghiệm còn phải một lần nữa làm. Mẹ ư? thí nghiệm báo cáo lại không quá còn phải một lần nữa biết. Đầu trọng. Chương 138, C bị xuất đạo đảm mãn. Chương 138, C bị xuất đạo đảm mãn. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại có thể xác định sự tình chính là, cái này gọi là exit cảnh sát, khẳng định là lai giả bất tiện, hơn nữa chúng ta cũng không trêu chọc nổi, càng không có cần phải nhạ. Dỗ nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ đến biện pháp gì tốt, không thể làm gì khác hơn là trước đem một ít dự phòng tính công tác nói ra để Phật đi chấp hành, ngươi để những người kia, khoảng thời gian này toàn bộ thu liễm một điểm. Biết rồi." Phật gật đầu nói. Sau đó Nếu như có thể lời nói, thử nghiệm từ một ít những phương diện khác ảnh hưởng người này, thì như để hắn cũng nhận hồi lộ loại hình, chỉ cần hắn cũng bị chúng ta kéo xuống nước, đến thời điểm liền không có gì đáng sợ. Thế nhưng tuyệt đối không muốn quá mức rõ ràng, hiểu chưa? Càng thêm không muốn trước lúc này liền đem trong ngày thường các ngươi chuyện này bày ra ở trước mặt của hắn, làm có thể làm, cốt cho ta đến rất xa làm tiếp. Nếu như ai ở khoảng thời gian này làm sự tình bị hắn phát hiện lời nói, liền chớ có trách ta không khách khí. Đến thời điểm, ta hạ chàng cố nhiên không thể được, thế nhưng các ngươi hạ chàng tuyệt đối muốn thảm hơn ta nhiều. Sau khi nói xong, rốt ở tấm kia khởi tố đơn tựa sớm tự, sau đó vất tay để Phật rời đi, thuận tiện đem chính mình nói báo cho những người cái khác các cảnh sát. Rất nhanh, Ezic cùng Gọt Đồn đến đồn cảnh sát. "Chào buổi sáng, Gọt Đồn. Vị này chính là đồng nghiệp mới tới đi, Ezic, đúng không? Thực sự là một cái tên rất dễ nghe. Chúng ta đều nghe nói ngươi tối ngày hồi quà việc làm. Ngươi làm rất tuyệt, xem loại kia tội phạm đã sớm nên bị tóm lên đến rồi." Gọt Đồn, "Đây là cái gì tình huống? Tại sao đều là phản ứng như thế? Không nên là trực tiếp lên là chính mình." người thảo luận ngày hôm qua từ đâu cửa hàng chủ nơi đó thu rồi tiền bảo hộ, nhà ai quán ba tiếp rượu nữ lang tối nóng bỏng loại hình để tại sao. Một quãng thời gian dài như vậy tới nay, Gọt Đồn nối mặt, hầu như đều là trạng huống như vậy, thế nhưng ngày hôm nay, những này đồng sự bỗng nhiên liền đến cái 180 độ đại chuyển biến, điều này làm cho Gọt Đồn hết sức không thít đứng. Chợt, Gọt Đồn nghe đến phía sau lời nói, giờ mới hiểu được mọi người sở dĩ bỗng nhiên trong một đêm thái độ đại tiện nguyên nhân. Đều là bởi vì Edita. Nhưng là, vì sao lại như vậy đây? Gọt Đồn cho rằng, chính mình nhìn thấy, sẽ là bọn họ một mặt trêu tức chờ đợi xem Ezic cười cười, xem Ezic bị Ròm tìm cớ hình ảnh, còn sớm ngay ở trong đầu tự trước tưởng tượng quá rồi gặp nói thế nào, chuẩn bị đến thời điểm có thể cấp tốc phản kích. Thế nhưng hiện tại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đang muốn thời điểm, có một người cảnh sát lại đây, gọi lại bọn họ, nói là Ròm tìm bọn họ để gót đồn cùng Ezic cùng đi bảo. Hai người đi đến dột trong phòng làm việc. Ngươi ngày hôm qua thật đúng là làm ra một cái thật lớn sự tình. Ròm mỉm cười nói với Ezic, còn đưa cho hai lần cà phê cho Ezic cùng bọn đồn, thật là làm cho ta kinh ngạc không thôi. Lẽ nào chuyện như vậy đối với cảnh sát tới nói không phải càng nhiều càng tốt sao? Ezit tựa như cười mà không phải cười hỏi, vẫn là nói, "Dụ cục trưởng, ngươi cảm thấy cho ta làm cũng đúng." Một bên Gọt Đồn suýt chút nữa không một cái cà phê phun ra ngoài. "Đại ca, ngươi nói chuyện khí thế có muốn hay không hùng hăng như vậy a? Vậy cũng là cục trưởng a." Gọt Đồn đã bắt đầu đang suy nghĩ phải như thế nào trợ giúp Ezit toàn bẹn lời nói, nhưng còn chưa đợi được hắn mở miệng, Dụ đáp lại, để Gọt Đồn triệt để xử sốt, không làm rõ ràng được tình huống. Khắc khắc. "Tất nhiên là không." Dụ bánh mắt ngưng lại, ho nhẹ hai tiếng nói, Những chuyện ngươi làm rất đúng, chính là cảnh sát chúng ta phải làm, duy nhất có chút chỗ không đúng chính là nên sớm cho chúng ta biết, như vậy hành động thực sự là quá nguy hiểm. Ngươi phải biết, ngươi không phải một người, phía sau ngươi còn có chúng ta, cảnh sát chúng ta, nhưng làm nên giúp đỡ một lòng kiên quyết bắt chuyến. Dỗ Cang nói càng là trôi chảy, Gót Đồn càng nghe càng lá giải ra. Nay vẫn là ta biết người cục trưởng kia sao? Người cục trưởng này không đúng lắm a. Hơn nữa những người ngày hôm nay biểu hiện đồng dạng không bình thường đồng sự, Gót Đồn bắt đầu hoài nghi tự thân có phải là sẽ ra vấn đề gì, ta có phải hay không còn đang nằm mơ. Gót Đồn nghĩ thầm, Mạnh mẽ bấm bắt đùi của chính mình phía trong một hồi. Đau xót ruột đau truyền đến, gọt đồn không nhịn được bắt đầu nhe răng trợn mắt, đánh gãy chính đang ngộ hứng diện Tuyết Rôn cùng với lẳng lặng xem dột biểu diện Ezic. Đợi đến Ezic ánh mắt từ trên người chính mình rời đi thời gian, Rôn cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết vì sao, làm Ezic nói ra câu kia ngươi cảm thấy cho ta làm không đúng thời điểm, Rôn đột nhiên từ Ezic trên người cảm nhận được một loại đáng sợ, như thực chất bình thường áp lực. Điều này làm cho Rôn kinh hãi không thôi, không thể làm gì khác hơn là mau mau giải thích. Ezic ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn rõ ràng cảm giác được Do hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp, tâm tình cũng có chút kích động. Tình huống như vậy, lúc trước, tối ngày ngôn qua thời điểm cũng từng xuất hiện, mà lần này, Ezil là hết sức đang nói chuyện thời điểm, hết sức đem chính mình chính nghĩa chi tâm kỹ năng mở ra, so sánh một hồi. Vì lẽ đó, chính nghĩa chi tâm hiệu quả là để cho người khác cảm thấy căng thẳng. Ezil suy tư, nhìn về phía nhai răng trợn mắt của Đồn, phát hiện đối với hắn cũng không có hiệu quả sau khi mơ hồ có suy đoán. Đối với người tốt vô dụng, đối với người xấu hữu dụng không? Ezil lại thuận tiện mở ra chính mình chính nghĩa chi nhắn liếc nhìn vào Đồn gót đồn trên người, không chỉ có không có khói đen, hơn nữa, bên trong gian phòng khói đen còn hoàn toàn không thể tới gần hắn. Cho tới bên trong gian phòng khói đen gợi uốn, nhưng là một bên khác rụt trụng. Khói đen nồng nặc đến hầu như không thấy rõ rụp dáng dấp, rụt không khỏi lùi về sau một hồi. Hắn cùng Ezic đối diện một ánh mắt, liền cảm giác thật giống là bị kim đâm bình thường, hoàn toàn không dám cùng Ezic đối diện. Loại ánh mắt này và khí thế, không sai rồi, ai muốn là cùng ta nói hắn không phải loại kia cơ cấu bên trong tinh anh, ta liền trực tiếp cho hắn đến một súng. Rụp trong lòng thầm mắng, thái độ càng tốt lên. Hết cách rồi. Dụ một phương diện xác định Ezit thân phận sau khi, liền càng khẳng định một chuyện, vậy thì là Ezit, chính mình không trêu chọc nổi a. Ai yêu chọc ai đi chọc, chính mình là kiên quyết sẽ không hỗn lần này nữa đâu. Mặt sau, dỗ lời nói liền không cái gì dính lưỡng, đại thể lật lên đến phúc đến liền là Ezit lần sau hành động nhớ tới trước tiên báo cáo một hồi như vậy an toàn một điểm, cùng với nếu là có chuyện gì cũng có thể tìm hắn, nhất định sẽ cho hắn tận lực giải quyết loại hình ngũ lạ bula, rất nhanh, gọt đồn cùng Ezit rời đi dồn văn phòng. Gọt đồn lôi kéo Ezit đi đến góc không người, mở miệng hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi biết chút ít cái gì? Này sáng sớm trên, các đồng nghiệp cùng đội cục trưởng phản ứng đã để gót độn trăm chú suy nghĩ mà không được kết quả rất là khổ não. Ở phát hiện Ezith đối với này không chút nào cảm thấy bất ngờ biểu hiện sau khi, hắn nhất thời rõ ràng, tất cả chuyển biến nguyên nhân nên đều là xuất thân từ Ezith trên người. Nếu không, vẫn có thể giải thích như thế nào đây? Ta trước không phải đã cùng ngươi đã nói sao? Ezith đạo, bọn họ đang sợ sệt thân phận của ta, cùng với sau lưng ta thế lực. Sự tiến triển của tình hình vừa bắt đầu là ra ngoài Ezith dữ liệu, dù sao hắn thật sự không nghĩ đến vật cũng phản cổnh như vậy có thể nào bù còn nữa còn đem cái này náo bổ đi ra tin tức cho truyền bá đi ra ngoài. Nếu đã phát triển đến mức độ như thế, cái kia không lợi dụng một hồi, thật giống không còn gì để nói. Ezit luôn luôn yêu thích vật tận nó dùng. Vì lẽ đó, Ezit cho mình thân phận thêm vào sau lưng có một cái thế lực rất mạnh mẽ tổ chức giả thiết, cũng tăng thêm bự dụng. Nếu như ta hỏi đến, ngươi nhất định lại muốn nói đây là cơ mật. Gọt đồn tỏ giải, có điều lần này, hắn tin tưởng. Chứ gọt đồn không tin tưởng là bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào. Mà hiện tại, gọt đồn tin tưởng, nhưng là bởi vì rốt cục trưởng cùng với những cảnh sát khác biểu hiện Ngày hôm nay không phải ngày cá tháng tư, Gọt Đồn cũng rất rõ ràng, coi như là ngày cá tháng tư, đám kia cảnh sát cùng với cục trưởng cũng sẽ không có cái kia lòng thanh thản đến cùng hắn đùa kiểu này. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể giải thích một chuyện, Ezit nói tới chính là thật sự, hắn đúng là đến từ chính một cái thế lực rất mạnh mẽ. Chẳng biết vì sao, cùng lúc đó, Gọt Đồn cũng là cảm thấy đến Ezit cực kỳ quen mặt, làm cho người ta một loại rất là có thể tin tin tại cảm giác. Khả năng cũng là bởi vì biết rồi thân phận của hắn đi. Gọt Đồn nghĩ thầm, đúng là không có hướng về những phương diện khác nghĩ. Nếu là lời nói như vậy, Vậy ngươi trước nói gia nhập tiểu đội." Gọt Đồn dò hỏi, hắn lại độc lòng, vẫn như cũ hữu hiệu. Ezic cũng không vì Gọt Đồn lần thứ nhất từ chối mà bố trí ngửa cửa, nếu như Gọt Đồn lần thứ nhất đáp đáp lại, dưới cái nhìn của hắn, đó mới là chuyện lạ. Dù sao cũng là dính đến một tòa thành thị đại sự, như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. "Cái kia, chúng ta cần làm cái gì?" Gọt Đồn nhất thời cảm giác mình có chút mơ hồ hơi kích động. Rốt cuộc tìm được tổ chức. Trời mới biết hắn lúc trước ở tình huống kia, một người thủ đứng tí ngỡng, bất hòa những người tiếp thu hối lộ đồng sự thông đồng làm vậy. Vì lẽ đó bị sa lánh, là một loại cỡ nào khó qua sinh hoạt. Gọt Đồn vẫn ở cắn răng cứng chắc. Mãi đến tận hiện tại, Gọt Đồn cuối cùng cũng coi như là tìm tới cùng mình cùng chung chí hướng, người. hơn nữa còn là tự mang tổ chức. Gọt Đồn nhiệt huyết lâu không gặp sôi trào lên, trong đầu của hắn lại bắt đầu hiện ra năm đó quyết định làm cảnh sát muốn thay đổi gò thảm hùng tâm trạng chí. Nhất thời, hắn cảm giác mình khắp toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình. Đương nhiên là, "Ezit Bubu Gọt Đồn bay, tìm cho ta phòng cho thuê, sau đó chúng ta đi ăn một chút gì." Ha, ăn, mặc, ở, đi lại, lần áo chính ta quyết định thứ bất cứ lúc nào cũng có thể có, thế nhưng trụ hiện nay còn là một vấn đề, đang giải quyết xong 3 vị trí đầu dạng sau khi mới là cân nhắc hành thời điểm. Ezit giải thích. Được rồi. Gọt đồn ở Ezit có lý có chứng cứ thao thao bất tuyệt bên dưới không thể làm gì khác hơn là bại lui, đồng thời, trong lòng không khỏi hiện lên một câu nói, làm sao tổng cảm giác không phải rất đáng tin đáng vẻ. Sau khi, Gọt đồn mang theo Ezit tìm tới một ngôi nhà, Ezit yêu cầu cũng không cao, sạch sẽ yên tĩnh mà giao thông thuận tiện là tốt rồi, phương diện giá tiền cũng không là vấn đề, vì lẽ đó rất dễ dàng biến tìm tới. Trên thực tế chỉ cần bài trừ an toàn cái này tuyệt hạng, thành phố gò thảm nơi như thế này vẫn là rất nhiều. Buổi tối, gọt đồn về nhà, Ezit một mình đi đến siêu thị, mua một ít đồ dùng hàng ngày sau khi đi bộ về phòng cho thuê. Không ngoài dự đoán, Ezit ở trên đường liền nhận ra được một người đang theo dõi chính mình. Thông qua một ít nhỏ bé đến gần như không cách nào phát giác cảm thành, Ezit phán đoán ra người theo dõi thân thủ linh xảo trình độ, điều này làm cho hắn rất nhanh kết luận người tới thân phận. Vờ dù Swain, không lâu sau đó, Sapsy bị xuất đạo mật mãn. Đương nhiên, nếu mật mãn tìm tới chính mình, Như vậy Ezis tự nhiên không thể lại để hắn chơi loại kia với cái nhìn của chính mình như là quá ra gia gia bình thường chế phục nhân vật đóng vai. Nguyên chí nghiệp rõ ràng là một cái thậm chí đủ để ảnh hưởng quốc gia tập đoàn, thế nhưng người thừa kế của hắn nhưng dù sao là lơn là này to lớn nhất tài nguyên, lựa chọn chính mình một người đi vào cùng những người tội phạm một mình đấu. Này không phải quá ra gia gia là cái gì? Ezis dự định khỏe mạnh giáo dục một hồi vị này còn chưa trở thành bắt mãn bợ dự sợ bên tiên sinh, thừa dịp hắn chế phục đóng vai fic còn chưa sâu tận xương tủy thời điểm, để hắn cảm nhận được, vận dụng tư bản để giải quyết vấn đề thoải mái địa phương. Đương nhiên, bạc mạng hay là mới có, Ezic chỉ có điều là gặp cho Bợ Chủ dự sở đưa ra một cái giải quyết gọn thảm vấn đề phương pháp, sau đó để hắn mình lựa chọn mà thôi, về phần hắn đến cùng lựa chọn cái gì, vậy thì cùng Ezic không liên quan. Dù sao, Ezic cũng không phải cái gì kẻ áp, ép một cái gì, chuyện như vậy là rất ít đối với chính phái làm nói đi nói lại, nếu như có một cái càng thêm ung dung đường có thể để cho Bợ Chủ dự sở giải quyết gọn thảm vấn đề, còn có thể ôm đến mỹ nhân quy lời nói, Bợ Chủ dự sở đến cùng gặp lựa chọn như thế nào đây? Ezic rất tò mò. Ôn tập ôn tập ôn tập ôn tập. Chương 139 Kỳ thực ta là IRS người cộng. Câu đặt mua vẻ tháng chương 139, kỳ thực ta là IRS người cộng. Câu đặt mua vẻ tháng Exit đi rồi được ngày, cô không đợi được Vỡ Vũ Sở bắt đầu hành động. Cũng thật là cẩn thận một chút. Exit nhí thầm, chủ động hướng về một cái hốc ám hẹp lẫng cái hẻm nhỏ đi đến. Ở góc thảm, như vậy cái hẻm nhỏ tùy ý có thể thấy được. Ở Exit đi qua cái thứ ba như vậy ngõ nhỏ thời điểm, Vỡ Vũ Sở rốt cục hành động rồi. Ở Exit hết sức rung túng bên dưới, Vỡ Vũ Sở thành công đến gần rồi Exit. Đứng lại đừng lúc nhích. Võ Dụ dù sử dụng trong tay một cái ống sắt đứng dựng ngược Ezit sau gáy, giả mạo là súng lục. Ezit phối hợp dừng lại, ngươi là ai? Lực phản ứng của ngươi tựa hồ cũng không giống như là qua báo chí truyền lại nghe như vậy. Võ Dụ sở có thể nhẹ giọng nói, bất luận nói thế nào, đều là so với một cái yêu thích che mặt người mặc áo đen mạnh hơn nhiều lắm. Ezit trả lời, ngươi là làm sao biết? Võ Dụ cả kinh, phía trước có pha lê. Ezit chỉ chỉ phía trước cách đó không xa một mặt pha lê tường. Tối hôm nay ánh trăng được cho là sáng sữa, vì lẽ đó, nếu như thị lực khá một chút lời nói đúng là có thể từ mặt kia pha lê tường bên trong nhìn thấy Ezic cùng phía sau hắn Vọ Dụ Sở. Nói đến, Vọ Dụ Sở hiện tại mặc mạng trang phục vẫn không có tệ, trên đầu chính là mặc lên cái mặt tráo, bước cách trong nháy mắt giảm xuống không chỉ gấp đôi, thậm chí xem ra còn rất lạ cục lốc. Vọ Dụ Sở, thật lúng túng làm sao phá? "Còn có, ngươi đã theo ta rất lâu, nếu như ngươi không được nữa độc lời nói, ta đều muốn chủ động đập thủ, tiên sinh." Ezic lạnh nhạt nói, đem ngươi trong tay cái kia ống thép thả xuống, "chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ngươi biết ta ở theo ngươi." Vọ Dụ Sở con ngươi thu nhỏ lại, cái này không thể nào. Võ Vũ Sở tự nhận là chính mình là từ Líp Đốc Sa đã sở nơi đó tiến tu đi ra, đồng thời đem những người ẩn nấp hành tung biến pháp hầu như đều học mấy lần, nói thế nào cũng sẽ không như thế dễ dàng bị nhìn thấu. Người đã theo ta ba cái nhai, cần ta nói ra cái kia ba cái nhai tên sao?" Ezit nói rằng, hoặc là. Trong mấy mắt, Võ Vũ Sở cảm giác mình trong tay ống thép chặt lại bất thể hết sạch, trong lòng đột ngột sinh ra cảnh giác, đang muốn lấy hành động, lại phát hiện, một vị hàn khí đã kề sát cho hắn sau gáy bên trên. Võ Vũ Sở cả người cương trực, không dám lúc nhích, trong ánh mắt, một tia lâu không gặp không dám tin tưởng chợt lóe lên. Chẳng biết lúc nào, Ezith biến mất cho hắn trước người, xuất hiện ở phía sau hắn. Vấn đề là, bọn dù sở hoàn toàn không có phát hiện Ezith là làm sao làm được. Hoặc là, ta cần như vậy, mới có thể làm cho ngươi biết đến ta bản lãnh, đồng thời nhường ngươi đồng ý hảo hảo cùng ta nói một chút, mà không phải làm loại này, không có chút ý nghĩa nào thâm dò. Ezith cầm trong tay cờ lê về phía trước đội lên đỉnh, sau đó lấy ra đến, vòng qua vợ dù sở, cũng không quay đầu lại đi về phía trước, muốn nói cái gì, đi ta phòng trò thuê bên trong nói. Vợ dù sở do dự một hồi, vẫn là đi theo. Chỉ chốc lát, Ezith đến phòng cho thuê. Sau đó không bao lâu, bọn chủ sở liển có cửa, đi vào, ngồi, dặn phao cái trà. Ezit chỉ chỉ phòng khách, tự mình tự đi rửa cái ly pha trà đi tới. Bọn chủ sở không thể làm gì khác hơn là đi dạo đi tới sofa nơi đó, đoan chính ngồi xuống, mắt nhìn thẳng, rất có một loại bị phạt ngồi học sinh tiểu học bình thường cảm giác. Vô không khí hơi có chút lúng túng, đối với bọn chủ sở mà nói, hắn vừa bắt đầu dự định là ngụy trang thân phận của chính mình, sau đó từ Ezit nơi này kéo vào tin tức, trước tiên biết rõ Ezit đến cùng là từ đâu tới đây, sau lưng đến cùng có hay không cái gì thế lực cùng với Ezic năng lực của bản thân, đến cùng có thể hay không làm chính mình đồng đội, đồng thời thay đổi gò thảm loại hình bộ lạ đủ lạ. Thế nhưng, hắn không nghĩ đến chính là, chính mình một bộ kế hoạch hoàn mỹ, trực tiếp từ vừa mới bắt đầu liền bị đánh ngửa. Ngược lại không là Ezic không theo xáo lộ ra bài, mà là Ezic năng lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của vợ Dụ Sở. Mãi đến tận hiện tại, vợ Dụ Sở đều không có làm rõ, Ezic đến cùng là làm sao làm được trước như vậy đột ngát. Không chỉ có nhanh như quỷ mị để cho mình không phản ứng chút nào khả năng, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động thậm chí ngay cả phòng cũng không từng mang theo. Võ Vũ Sở cùng lên đến môn nhân, ngoại trừ muốn cùng Ezit nói rõ ràng chuyện này, cùng với cho tới muốn tình báo cùng xin mời Ezit gia nhập hành động của chính mình ở ngoài, còn có một cái, vậy thì là, hắn đối với Ezit thân pháp độc lòng. Huấn luyện viên, ta cũng muốn học cái này. Ezit rất nhanh rót trà ngon, bước tới phòng khách, gọ thám lại còn có loại lá trà này, đúng là ta bất ngờ kinh hỉ, ngươi muốn uống một ly sao? Ngươi là người Hoa, Võ Vũ Sở nói rằng, ta ở ngươi trong tài liệu nhìn thấy. Bở Dụ Sở cũng không tính rơi vào Edix tiết tấu bên trong, liền thông qua câu nói này giải thích ta đối với ngươi là đã điều tra nỗ lực đem quyền lên tiếng cầm lại đến trong tay mình. "Rất tốt, ngươi còn điều tra đến cái gì?" Edix gật đầu, sau này dựa vào, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thả lỏng trạng thái cùng Bở Dụ Sở trạng thái hoàn toàn chính là hai thái cực, thế nhưng Bở Dụ Sở nhưng không chút nào dám bất cận. Những tư liệu kia đều rất bình thường, sở hữu giấy chứng nhận đều hữu hiệu, thế nhưng sở hữu có thể chứng minh người đều đã chết rồi, Bở Dụ Sở nói rằng Như vậy tư liệu, ta chỉ ở một loại đặc thù nghề nghiệp nhân thân trên từng thấy, ngươi là cái nào tổ chức đặc công sao? FBI? Vẫn là cái khác. Liên như vậy, Ezic cười cợt, nhấc một trà, ngược lại cũng không soi mói, ngươi không uống một chút sao? Còn có, ngươi không cảm thấy vẫn mang khăn trùm đầu có chút quá dị? Ta cũng không cảm thấy, ở chúng ta đem sự tình nói rõ ràng trước, thân phận của ta bại lộ, đối với hai bên đều không có chỗ tốt. Mặc dù sở thân thể hơi căng thẳng, lo lắng Ezic vận dụng vũ lực. Nói thật, hắn hiện tại đã bắt đầu có chút hối hận chính mình như thế lộ máng liên đến đến đi về trước tích góp thực lực, làm trang bị mới, lại đến đây. Cha cha, cẩn thận một chút là không sai, Ezic lắc đầu, thế nhưng ta đã biết ngươi là ai. Vỡ dù sơ lựa chọn trừng mắt, hắn đương nhiên là không tin tưởng, thậm chí cảm thấy đến Ezic là đang mặc lên nói. Ta vừa không có ở trước mặt ngươi lấy xuống quá mức cháo, cũng không có bại lộ quá chính mình cầu âm, bản thân cũng là lần thứ nhất tới ngươi, ngươi làm sao có khả năng sẽ biết ta là ai đây? Vỡ dù sở nghĩ thầm. Sau đó, hắn liền nghe đến Ezic câu nói tiếp theo. Ta cũng không biết ngươi còn có loại này kỳ trang dị phục mê, thậm chí cũng đã nghiêm trọng đến ban ngày ban mặt. Nhà không, đêm đêm gió cao tình huống xuyên ra đến đi dạo phố mức độ, thành phố gò thảm ngàn tỉ phụ ông, Bỡ Dụ Sở bên tiên sinh. Edith chậm rãi nhấp một trà, "Thật ơn hạnh bạc ngươi." "Vỡ Dụ Sở." "Vỡ Dụ Sở ở lại, sững sờ." Hắn chân chức còn đang suy nghĩ Edith tuyệt đối không thể sẽ biết thân phận của hắn thế nào thế nào, kết quả chân sau, Edith liền như vậy ung dung thông thả đem tên của hắn nói ra. Thật giống như là nói câu ngươi ngày hôm nay an điểm tâm như vậy ung dung bình thường. Hắn là làm sao biết? Bỡ Dụ Sở trong đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. "Ngươi là làm sao biết?" Chờ mặc 2 giây sau khi, bọn dù sợ bắt đầu không nhịn được mở miệng hỏi, "Ta trang bị vấn đề, vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân?" Bọn dù sợ không có nỗ lực ngụy trang, bởi vì hắn biết rõ, Ezic có thể liền như vậy trực tiếp điểm ra đến tên của hắn, khẳng định là biết rồi thân phận của hắn. Nếu là như vậy, như vậy Ngụy Trang tự nhiên đã không có chút ý nghĩa nào, bọn dù sợ hiện tại muốn biết đến, chính là Ezic đến cùng là làm sao mà biết thân phận của hắn chuyện này. Dù sao, bọn dù sợ vẫn không có xuất đạo đây, trang bị đều vẫn không có tập hợp đủ, chỉ là muốn tìm đến mấy cái đồng đội, liền bị đồng đội trực tiếp cho nhìn đấu. Sau khi Vở dù sở dự định, nhưng là để Bạt Mạn trở thành thành phố gọi Thảm Độ Trừng, để những tên côn đồ kia đối với mình hoàn sợ, sau đó không dám cải pháp phạm tội. Nếu như vừa bắt đầu liền bị Bạch Trần lời nói, kế hoạch liền trực tiếp không cách nào chấp hành, Bạt Mạn mặc dù có thể để sở hữu Lưu Minh hoàn sợ, chính là bởi vì xuất quỷ nhập thần cùng với thân phận bảo mật tính, vì lẽ đó, không ai có thể phát hiện, cũng không ai có thể tìm tới trả thù đối tượng, chỉ có thể chờ đợi Bạt Mạn ra tay, vẫn luôn là nằm ở bị động bên trong. Đây chính là vở dù sở kế hoạch. Thế nhưng, nếu như thân phận bị Bạch Trần, tất cả những thứ này đều sẽ chỉ là trong mộng như ảnh. Vương Vũ sợ không thể đẩy chính mình nguyên bản thân phận đi làm bắt mạng được làm, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, sẽ chết người, những tên côn đồ kia là sẽ không hoảng sợ, chỉ có một cái bất diệt tự trưng mới sẽ làm bọn họ vẫn kiêng kỵ. Nguyên Ngụy Trang gần như không chệ vào đâu được, chỉ cần không đem khăn trùm đầu của ngươi hái xuống, cũng không ai biết ngươi là ai. Egit lại cho mình rót chén trà, thế nhưng đối với ta loại này, ngươi biết hàng tới nói, trên người ngươi đồ vật, chính là bại lộ ngươi nhân tố. Cấp cao bộ binh nọ mạn kẻ xỉ áo phao, hai tầng chống đạn sợi, gia cố khớp xương, 30 vạn USD một bộ. Elvis chỉ chỉ bộ dụng sở y phục trên người, bắt đầu sử dụng giao động kỹ năng. Tuy rằng tiến hành rồi trình độ nhất định cái trang, nhưng ta vẫn là có thể nhận ra, khuyết điểm duy nhất chính là có chút cường quyền. Đương nhiên, đối với ngươi ta trình độ như thế này người tới nói, khuyết điểm này không tính là cái gì. Loại này trang phục, độc thuộc về bên tập đoàn khoa học ứng dụng bộ sản xuất, tuy rằng bởi vì chi phí vấn đề đã sớm ngừng sản, thế nhưng năm đó vẫn là cung cấp một chút hàng mẫu cho quân đội, sau đó bị chuyển giao đến FBI bộ ngành. Vì lẽ đó, ngươi là FBI người. Bộ dù sờ cuối cùng cũng coi như là nắm lấy Ezic trong lời nói hết sức để lộ ra đến tin tức. "Không, ta là ISR người, cao cấp ngoại phái là công." Ezic cười nói, "Chúng ta đi FBI trà xét một lần khoản, mang về một chút vật kỷ niệm, loại này chỉ dữ dặc, chính là trong đó một cái." "ISR là công, ngươi đến đây làm cái gì? Trà thuế sao?" Bộ dù sờ một mặt trơn bóng, "Ngươi chẳng lẽ không biết, giao dịch phi pháp thu hoạch cũng đồng dạng là muốn nộp thuế sao?" Ezic dùng một loại liếc xi si dáng vẻ nhìn về phía Bộ dù sờ, "Ngươi cảm thấy thôi, thành phố gò tham tỉnh huống như vậy, những người buôn lậu xuống đạo Bán mát thú, thật sự có người nô thuế. Bọn họ đây là ở trốn lậu thuế. Ezit căng phấn sục sôi, ở nước Mỹ, chỉ có tử vong cùng nô thuế là bĩnh hẳng, thân là IRS viên trước, ta tuyệt đối không cho phép bọn họ trốn lậu thuế. Vợ dù sở, ngươi nói thật có đạo lý a. Vì lẽ đó, làm nửa ngày, ngươi chính là vị kiểm toán đến. DOS, ngày mai của thì, vị chương mới còn chưa bắt đầu lưng, chuẩn bị đợi lát nữa thức đêm học thuộc lòng sách. Câu cái đặt mua không quá đáng chứ? Học thuộc lòng sách, học thuộc lòng sách, học thuộc lòng sách. Chương 140, đến, ca dạy dỗ ngươi làm sao chơi tư bản trò chơi? Câu đính chương 140. Đến, ca dạ dỗ ngươi làm sao chơi tư bản trò chơi, câu đính được rồi, ta rõ ràng, vừa dụ sờ hít sâu hai cái, cảm thấy đến hô hấp không khoái, đem khăn trùm đầu kéo xuống, ngược lại cũng đã bại lộ, con này bộ mang không mang cũng không đáng kể. Ngươi làm một cái IRS viên chức, vì điều tra rõ ràng những này giao dịch phi pháp thế nhưng không có nội thuế xã hội đen lưu manh mà đến, sau đó bởi vì nhìn thấy trên người ta trang bị, liền biết rồi thân phận của ta. Đương nhiên không chỉ là như vậy. Còn thêm vào một chút cá nhân ta suy đoán, Ezis xoa tay, nếu loại này chế phục đã ngừng sản, như vậy khẳng định là chỉ ở bên tập đoàn khoa học ứng dụng bộ có. Mà khi ta tới tra xét một ít thành phố gọ thảm tư liệu, vì lẽ đó biết phụ trách quản lý khoa học ứng dụng bộ phục sự là một cái rất có nguyên tắc cũng người có năng lực, chỉ có điều bởi vì cùng hiện tại đang định tham ô ngươi cổ phần eo không đồng đạo, vì lẽ đó bị eo phía dưới tới đó là một cái bộ không nhân viên. Tuy rằng vẫn là bộ trưởng, thế nhưng thì tương đương với một cái quản nhà kho như thế. Vì lẽ đó, hắn khẳng định là sẽ không để cho những trang bị này trôi đi nhất định sẽ đảm bảo, thế nhưng tình báo của ta trên nhưng không cũng có biểu hiện chuyện này, như vậy, có thể những trang bị này Quang Minh Chính Đại biến mất, cũng chỉ có ngươi, nguyên tập đoàn chính thức người thừa kế, bọn dù Savin. Đương nhiên, còn không hết ở đây, tình báo của chúng ta bộ ngành đã tương đối với ngươi trải qua một ít chuyện tiến hành nhiều yếu, phát hiện ngươi cùng Lidossa đã sở có quan hệ, vì lẽ đó, ta đối với tình báo của ngươi cũng rất quen thuộc. Ezit nói rằng, ta vốn là là dự định sau khi lại đi tiếp xúc ngươi, thế nhưng không nghĩ đến ngươi chủ động tìm tới cửa. vốn là, ta là không nghĩ tới là ngươi, thế nhưng, nhiều như vậy tin tức tổng hợp hạ xuống, phù hợp tất cả điều kiện, cũng chỉ có một mình ngươi. Ngành tình báo của các ngươi, lợi hại như vậy sao? Vỡ dù sở cảm cái nói, từ Ezic trong giọng nói, vỡ dù sở tìm tới tất cả mấu chốt nhất nguyên tố, cũng chính là cái kia ISL ngành tình báo. Dù sao, theo Ezic từng nói, sở hữu gen chốt tình báo, toàn bộ đều là từ nơi nào thu được a? Đó là đương nhiên, FBI, CIA e cái gì, bọn họ đều muốn so với chúng ta yếu hơn một đoạn dài. Ezic không chút do dự gật đầu nói, thuận tiện còn dẫm thế giới này cái khác những người đồng hành một cước. Đồng hành đều là oan gia mà. Ngại trừ mưu chốt nhất ngành tình báo là hắn biên đi ra ở ngoài, cái khác toàn bộ đều là chân thực tình báo. Cho tới ngành tình báo chân thực tính, bọn dù sơ lại không có cách nào xác định. Vì lẽ đó, Ezit hoàn toàn không mang theo sở bị mật trận. Vì lẽ đó, các ngươi là dự định xử trị gọn thảm sao? Bọn dù sơ hỏi, nếu như là IRS như vậy quốc gia định cấp thực quyền độ ngành nhìn chằm chằm thành phố gọn thảm, bọn dù sơ cảm thấy thôi, chính mình phòng chứng cũng không cần ra tay rồi. Là ta. Ezit lại bắt đầu dao động đạo, đây là ta sắp hoạch nhiệm vụ. Sắp hoạch nhiệm vụ. Bọn dù sơ lại nghe được một cái danh từ mới. Không sai, ta hiện tại là cao cấp ngoại phái đặc công, hơn nữa đã đạt đến lên cấp tư cách, sắp trở thành chức nay chưa từng có đặc cấp ngoại phái đặc công, Ezith nói rằng, hiện tại ta chỉ cần thông qua cái này sát hoạch nhiệm vụ là có thể thăng cấp. Người sát hoạch nhiệm vụ? Là cái gì? Chẳng biết vì sao, bở dù sợ có một loại không phải rất tốt linh cảm. Một người, điều tra rõ ràng thành phố gọi thám sở hữu thế lực trốn lậu thuế hành vi, đương nhiên, chủ yếu là đại, bao quát các ngươi bên tập đoàn ở bên trong, Ezith nói rằng, tổng bộ ngoại trừ cùng cấp tiền ngân kỳ tình báo trợ giúp ở ngoài, sẽ không cho bất kỳ sự giúp đỡ gì. Trên tư thế hiện tại đã đình chỉ. Nói cách khác, chỉ có một mình ngươi. Mặc dù sợ nhất thời cảm nhận được to lớn trên lạc cảm, vốn cho là là một cái quốc gia cấp thứ quyền bộ ngành chuẩn bị lộ thủ. Kết quả phát hiện cũng chỉ là một người, hơn nữa liền ngay cả tình báo trợ giúp đều không có. Ngược lại không là bở dụ Sở ghét bỏ Edith, dù sao bở dụ Sở rõ ràng Edith thực lực muốn so với mình còn cao hơn, thế nhưng trước hy vọng lớn bao nhiêu, hiện tại thất vọng liền lớn bấy nhiêu a. Đúng, ta hóa thân cảnh sát thân phận, thật càng thêm danh chính ngôn thuận xử lý những chuyện này. Edith nói rằng, ngươi đây Võ Vũ Sở Tiên Sinh, ngươi muốn thay đổi gọ Thẩm Hiện Trạm. Người đây có biết? Võ Vũ Sở kinh ngạc. Hắn rõ ràng còn chưa bắt đầu hành động a. Không phải vậy, ngươi làm ra cái trò này trang bị chính là cái gì, động tiềm sao? Ezit cười ha ha, có điều, không thể không nói chính là, ý nghĩ của ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ. Võ Vũ Sở Tiên Sinh. Ngây thơ? Võ Vũ Sở nhíu mày. Ta không biết tại sao người bên cạnh ngươi không có quên bảo ngươi, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi rõ ràng có có thể dễ dàng thay đổi thành phố gọ Thẩm Hiện Trạm tư bản, nhưng vẫn muốn nghĩ chơi loại này. Như là cháu đi thăm ông nội như thế thủ đoạn, Ezic không chút khách khí bật ra, kinh nghiệm của ngươi quá ít, tầm mắt hoàn toàn đủ trống trải. Cha của ta đã từng tự dùng hắn năng lực cứu lại quá tất cả những thứ này, thế nhưng hắn hạ trạng cũng không phải rất tốt. Mặc dù sở phần bác, đó là bởi vì hắn đem hắn năng lực dùng nhầm phương hướng. Ezic bắt đầu, làm ngàn tỉ ra sản phân cho hàng trăm hàng ngàn vạn người thời điểm, đối với mỗi người mà nói, cũng không tính cái gì, càng khỏi nói cha của ngươi căn bản cũng không làm được như vậy mức độ, nguyên tập đoàn là của hắn, nhưng cũng không phải hắn không bán hai giá. Vậy ngươi là cái gì ý tứ? Mặc dù Sở Cao Mạch muốn giải quyết gọn thảm tình huống, chỉ có một loại biện pháp, vậy thì là lấy mạnh mẽ cá thể thực lực đến áp đảo những người phản đối thế lực, đồng thời bày ra đầy đủ lợi ích, hấp dẫn ngoại giới thế lực lớn vào ở. Ezit nói rằng, hoa quốc có một câu ngạn ngữ, thiên hạ rồi rít, đều vì lợi mà đi, nếu như ngươi thật sự muốn giải quyết gọn thảm hiện trạng, tư bản sức mạnh là lựa chọn tốt nhất. Tư bản? Mặc dù Sở nhắc tới cái từ này, cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi thật sự rất may mắn, có một đống người có tài vì ngươi làm đường, nhờ ngươi có thể tùy ý tiêu xài tư bản. Thế nhưng ngươi cũng rất vô suẩn, bởi vì ngươi không biết làm sao sử dụng tốt nhất lợi dụng loại này tư bản." Edith thở dài, nói như thế, ngươi cảm thấy đến thành phố lưu giọt thế nào? An toàn, bởi vì có phía trước đối thoại, bợ trụ sợ tự nhiên không thể hướng về phát đạt loại hình phương diện đi nói, nghĩ đến gặp sau khi, đưa ra cái từ này. Tuy rằng bị Edith mắng, thế nhưng bợ trụ sợ không hề tức giận, bởi vì hắn luôn cảm thấy Edith nói được lắm xem rất đúng dáng vẻ. Tuyệt đối không phải hắn có cái gì run em mờ thổ tính. Mặc dù không nói được tuyệt đối an toàn, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để những người buôn lậu hoặc là buôn ma túy người lớn lối như thế. Tất cả những thứ này là bởi vì cái gì? Ezit nói rằng, quan tâm độ, tư bản sức mạnh mang đến đầy đủ lợi ích, vì lẽ đó, đông đảo tập đoàn tài chính loại hình cũng là dồn dập vào ở, mà ngươi suy nghĩ một chút, những người tập đoàn tài chính gặp cho phép nhiều như vậy hung hăng xã hội đen lư manh, tùy ý uy hiếp đến an toàn của bọn họ sao? Sẽ không. Vờ dù sợ nhớ tới trước chính mình quản gia án phở cùng mình nói tới quá lời nói. Tựa hồ, thật giống là như thế. Cái kia không phải đúng rồi. Ezix cười cợt, thật sự phát triển đến như vậy mức độ, thành phố Gò Thảm sở hữu vấn đề, cho dù là căn nguyên trên cũng sẽ giải quyết dễ dàng, những người các các thế lực liên sẽ tự phát làm những chuyện này, càng thêm không cần ngươi chơi loại này chế phục đóng vai trò chơi nhỏ. Chỉ tận gốc thành phố Gò Thảm tình huống là một cái khó có thể giải quyết vấn đề. Ezix biểu thị, ca đến dễ dẫu ngươi làm sao chơi tư bản trò chơi. Làm lợi ích lớn đến đủ khiến quân đội định cư thành phố Gò Thảm, coi như là thẳng hề cũng lẵng không đứng lên. Vở dù sở chẩm, tuy rằng hắn trong đáy lòng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng khi hắn thật sự dựa theo Ezix dòng suy nghĩ suy nghĩ thời điểm, lại phát hiện, Ezit nói tới phương pháp, tự hồ vẫn đúng là rất có thể được. Đương nhiên, cũng không phải ta nói tới đơn giản như vậy, chỉ, trước lúc này, thành phố gọ thảm một ít ở bề ngoài tình trạng an ninh, vẫn là cần xử lý một chút. Ezit nói rằng, mà điều này cũng chính là ta nguyên ý đem những phương pháp này nói cho ngươi nguyên nhân, vợ dù sợ tiên sinh, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, các loại về mặt ý nghĩa, mà thành tiểu thủ lao, ta sẽ giúp ngươi giải quyết những vấn đề này. Ngươi không phải nói chỉ có thể một người hoàn thành sát hoạch nhiệm vụ sao? Vợ dù sợ hỏi Một người chỉ chính là không thể sử dụng sở hữu độ ngành bên trong trợ giúp, khả năng lực cá nhân tìm tới cái khác trợ giúp là không bị hạn chế, Ezit nói rằng, ngươi muốn thay đổi gọ thảm ta muốn tra những người xã hội đen cùng với sĩ nghiệp quản, cha bọn họ trốn thuế lậu thuế chứng cứ, vì lẽ đó, nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta là có thể hợp tác. Thế nào hợp tác? Vợ dù sở suy tư một hồi, có chút ý động. Hiện nay mà nói, vợ dù sở cảm thấy đến Ezit theo như lời nói tựa hồ cũng có lý có chứng cứ, làm người tin phục. Đương nhiên, vợ dù sở cũng không phải như vậy dễ dàng triệt để tin tưởng Ezit người, sao kỳ Hắn còn có thể thông qua các loại thủ đoạn đi tìm chứng thực Ezic trước nói tới tất cả. Đầu tiên, đương nhiên là biết rõ những này xã hội đen thế lực, sau đó sẽ quyết định từ ai bắt đầu động vào. Ezic ra hiệu một hồi bảo dụ sợ trên người còn chưa hoàn công bật mạng chế phục, trước tiên dựa theo ngươi kế hoạch ban đầu đến đây đi, biết rõ những tin tình báo này, chúng ta mới dễ làm những chuyện khác. Đúng rồi, lưu cái số điện thoại thật liên hệ. Trao đổi xong số điện thoại sau khi, Ezic không chút khách khí bắt đầu đổi người. Vở dù sợ một mặt không nói gì địa bị đánh lừa. Hắn vốn còn muốn muốn hỏi Ezic càng hỏi nhiều đề, thế nhưng Ezic đã hơi không kiên nhẫn. Võ Vũ Sở đang suy nghĩ có muốn hay không đem Ezic phòng cho thuê mua lại, sau đó lấy chủ nhà thân phận đến cùng Ezic làm luận, có phải là sẽ khá hơn một chút. Tiên tài năng lực người phát luôn phương thức tư duy quả nhiên khác với tất cả mọi người. Thiếu gia, Hàn Tư dự hỏi, ngoài sắc mặt tựa hổ có hơi không đúng. Đúng thế. Võ Vũ Sở vẫn như cũng là suy nghĩ chẳng thái, khẽ cau mày, là hành động thất bại sao? Hàn Tư dự lại hỏi. Xem như là, thế nhưng cũng mang đến một chút cái khác tin tức tốt. Võ Vũ Sở phục hồi tinh thần lại, đem từ Ezic nơi đó được tin tức cùng Hàn Tư giúp nói rồi một hồi, Hàn Tư, dự, ngươi thấy thế nào? Những tin tình báo này rất có khả năng là thật sự, ta đã từng là nước Anh Mỹ lỉ tạ gì in kéo lại gần sân đặc công, vị kia Ezit tiên sinh nói không sai, IS ngành tình báo cùng ngành đặc công đều muốn so với FBI cùng kia trở mạnh hơn một bản hẳn giải, đương nhiên, cái gì cao cấp đặc công cùng đặc cấp đặc công ta không rõ ràng lắm. Hàn Tô giật cao mày suy nghĩ một chút, hồi đáp, thế nhưng liên quan với hắn nói tới, giải quyết triệt để thành phố gò thảm phương pháp, ta cảm thấy thôi, nghe tới rất thú vị. Ngươi cũng như vậy cảm thấy đến sao? Vở dù sờ năm chiều gật đầu. Đương nhiên, ta cũng không rõ ràng tư bản hoạt động trên sự tình. Có điều ta kiến nghị ngài đi tìm Phục Tiên Sinh dò hỏi một chút." Hàn Tư Dực nói bổ sung. "Tại sao không phải eo?" Vợ dù sờ hỏi. "Thiếu gia, ta luôn luôn không thích ở sau lưng nói người nói xấu, thế nhưng eo, hắn không phải người tốt, ta vẫn cảm thấy để hắn trở thành lĩnh tập đoàn chủ tịch là quyết định sai lầm." Hàn Tư Dực nói rằng, đối lập so ra, vẫn là Phục Tiên Sinh càng tin cậy, hơn nữa, Phục Tiên Sinh rất có năng lực, các loại về mặt ý nghĩa đều còn mạnh hơn eo nhiều lắm. "Ta rõ ràng, ta ngày mai đi hỏi một hồi cho tiện, lại làm điểm trang bị mới." Vợ dù sờ gật đầu nói. Ezit bày ra năng lực đáng sợ để Bộ rủ Sở đối với càng thêm cường lực trang bị bắt đầu càng khát bọc lên. "Goet, ôn tập, ôn tập, ôn tập." Buổi tối ngày mai của thi, khả năng trương mới gặp ít một chút chậm một chút ôn tập, ôn tập, ôn tập. Chương 141, vì lẽ đó quả nhiên chính là tiền đi. Chương 141, vì lẽ đó quả nhiên chính là tiền đi. Bộ rủ Sở từ trước đến giờ sấm rền gió cuốn, sáng sớm ngày thứ hai liền đi đến Fox nơi đó. Vện tập đoàn, khoa học ứng dụng bộ. Vện tiên sinh. Fox nhìn thấy đến đây Bộ rủ Sở, người tự hỏi, ngươi động tiềm hành động làm sao? Bợ rủ sợ từ Phốc nơi này lấy đi những người chế phục loại hình trang bị thời điểm, dùng cớ chính là chính mình muốn đi chơi hang động thám hiểm cùng lẫn dưới nước loại hình mạo hiểm hoạt động. Đương nhiên, trong quá trình, hắn còn dò hỏi này chế phục chống đạn công năng, trong nháy mắt để Phốc nhìn tấu bợ rủ sợ ẩn dấu lên ý đồ, có điều Phốc cũng không nói thêm gì, mà là quả đoán đem chế phục giao cho bợ rủ sợ. Ngược lại những thứ kia toàn bộ đều là bợ rủ sợ, coi như là bợ rủ sợ trực tiếp lấy đi, Phốc cũng sẽ không nói được câu nói. Đương nhiên, lại một lần nữa nhìn thấy thời điểm, chêu gẹo là nhất định phải có. Mẹ, hiệu quả coi như không tệ. Vở dụ Sở hơi có chút lúng túng nói rằng, "Ta có thể hỏi ngươi một ít chuyện sao?" Đương nhiên, Fox nhìn một chút Chu Vy, ngươi cũng nhìn thấy, "Ngài tiên sinh, ta hiện tại có thể nói là nhàn tự kỳ, nếu không chính là phần kia tiền lương, nói không chắc ta liền trực tiếp không đến đây." Không đến không thể được, Vở dụ Sở nói rằng, "Là như vậy, ta muốn hỏi một người, nếu như ta muốn hoàn toàn thay đổi thành phố gọi tạm hiện trạng lời nói, phải làm sao mới thật? Hoàn toàn thay đổi?" Fox trong nháy mắt ánh mắt lư lại, "Đây chính là ngươi lấy đi những người vũ khí cùng chế phục nguyên nhân sao?" "Không, không, tất nhiên là không." Võ Dụ sợ theo bản năng liền muốn ấn dấu. "Ôi tiên sinh, nếu như ngươi không muốn nói, là có thể không nói, như vậy, eo tiên sinh nếu như hỏi đến thời điểm, ta cũng hoàn toàn không cần thiết nói dối." Phục ngắt lời nói, "Thế nhưng chớ đem ta làm kẻ ngu si, tin tưởng ta, ta không phải như vậy dễ dàng dao động." "Được rồi." Võ Dụ sợ do dự một hồi, lại nghĩ tới án phật đã từng nói liên quan với vực năng lực rất mạnh lời nói, mở miệng nói rằng, "Ta là muốn làm chuyện này, thay đổi thành phố Gò Thảm hiện trạng. Ngươi lấy đi những người vũ khí cùng trang bị, ngươi muốn thay đổi thành phố Gò Thảm hiện trạng. Ngươi muốn đặc kích phạm tội." Phật tu điện tượng đến bờ dụ Sở Cha mẹ trải qua sự tình, nhất thời có kết luận dựa vào vũ lực. Đúng, vợ dụ Sở gật đầu nói, ta muốn trở thành một tượng trưng, để những người xã hội đen, bọn côn đồ cảm nhận được hở sợ, để bọn họ nhìn thấy cái kia tượng trưng tồn tại, liền sợ sệt, không dám động thủ. Chuyện này, nghe tới rất là khó khăn, phục cao mày nói, không phải là không có khả năng, thế nhưng muốn đạt thành lời nói, quá khó khăn, Ngô tiên sinh, ngươi là dự định một người sao? Một mình ngươi? Gần như, vợ dụ Sở gật đầu, cũng không có lựa chọn đem chính mình hiện tại đã thu được một loại khác phương pháp nói ra. Hắn dự định nghe trước một chút phức đối với chính mình trước kia kế hoạch đánh giá. "Ngươi xác định ngươi nghĩ được chưa?" Phó hỏi, "Tuy rằng ta không rõ ràng ngươi đại thể trên kế hoạch, thế nhưng đối với gọ thảm những người xã hội đen cùng với Lưu Minh Tắc Phong cùng với thế lực của bọn họ, ta đều có nghe thấy cùng hiểu rõ, nếu như ngươi muốn một người giải quyết những chuyện này, ngươi cần trả giá quá nhiều, bất kể là thời gian tinh lực tiêu tốn, vẫn là trình độ nguy hiểm, đặc biệt là, ngươi nhưng là thành phố gọ thảm có tiền nhất phú hào, hơn nữa còn còn trẻ như vậy, nếu như quanh năm ở lâu không ra, rất khó có người không chú ý đến ngươi quái lạ hành động." Nếu như ngươi dự định làm người tượng trưng như lời nói, liền rất có khả năng sẽ phát sinh xung đột, ngươi sẽ ở như vậy nhiều lần dần bật bên trong tiêu hao cuộc đời của chính mình, cuối cùng còn có rất lớn tỉ lệ kẻ vô ích sự. Ngươi cũng như vậy cảm thấy đến sao? Bợ trụ sợ tự lẩm bẩm. Ezic có thể nói là một gậy đem bợ trụ sợ cho trực tiếp gõ tỉnh rồi, vì lẽ đó, tối ngày hôm qua trở lại bên trang biên sau khi, bợ trụ sợ rồi mới tự án tư dịch trong giọng nói nghe ra một loại không phải rất tán thành bợ trụ sợ hành động ý tứ. Chức, án tư dịch vẫn ẩn nút rất tốt, dù sao thân là quản gia, hắn không nên can thiệp chủ nhân quyết định. Thế nhưng thân là từ nhỏ nhìn bợ trụ sợ lớn lên người, Hàn Phư Dực kỳ thực là không muốn nhìn thấy bợ trụ sợ đi tới loại loại này con đường, hắn càng thêm đồng ý nhìn thấy bợ trụ sợ cưới vợ xin con, cho dù là làm một cái công tử nhà giàu tùy ý tiêu xài tiền tài cũng có thể, ngược lại bên tập đoàn không thiếu tiền. Tư Hàn Phư Dực trong giọng nói nghe ra mịt mờ không đồng ý sau khi, bợ trụ sợ càng thêm do dự lên, lúc này mới lại tới tìm kiếm Phúc do hỏi đoán. Mà hiện tại, bất kể là người xa lạ, vẫn là chính mình thân cận nhất hoàng gia, cũng hoặc là bên trong công ty nguyên lão cấp bậc thành viên, đều không đồng ý kế hoạch của chính mình thời điểm. Chính Bộ vụ Sở đã bắt đầu hoài nghi mình với bắt đầu kế hoạch có phải là chính xác. Cũng Phục Thánh mắt lấp lóe, nghe tới như là còn có những người khác nói cho ngươi chuyện này muốn thực hiện trình độ khó khăn, là ai? Hàn Tử sao? Ngươi biết đàn Phục Dực. Vỡ dù Sở sững sờ. Đương nhiên, ta cùng hắn là bạn cũ, năm đó cùng phụ thân ngươi đồng thời cậu sự thời điểm, ta thường thường nhìn tới hắn. Phục nhận cơ hội đem chính mình tư lịch tung đến. Phục Tử vừa mới bắt đầu liền muốn nắm lấy cơ hội này. Muốn rời khỏi cái này khoa học ứng dụng bộ ngành, một lần nữa trưởng quản quản lực, vươn lên tập đoàn chân chính năm giữ. Võ trụ sợ bên sức mạnh tự nhiên là hữu hiệu, hiệu nhất. Đương nhiên, hắn đồng dạng còn cần khảo sát võ trụ sợ năng lực làm sao, nếu như võ trụ sợ là một cái cái gì cũng không hiểu công tử nhà giàu, bị eo giao độc đầu góc choáng váng lời nói, phức là cái gì đều sẽ không nói. Hiện tại, khảo sát xong xuôi, phát hiện võ trụ sợ không chỉ có đạt đến thông minh tiêu chuẩn, thậm chí còn vượt xa khỏi thời điểm, tại đây cái thời cơ thì đứng, phức mới lựa chọn nói ra chính mình tư lịch. Ngươi cùng ta phụ thân cộng sự quá. Võ trụ sợ lại lạ xướng sợ. Đương nhiên, trải rộng toàn thành quý đạo đoàn đầu, chính là ta cùng phụ thân ngươi cộng đồng nỗ lực kết quả. Phục bị vừa nói, đây là một cái tuyên hảo chú ý, tuy rằng tiền ứng kỳ tập trung vào rất là tiền lớn, thế nhưng cũng đem bên tập đoàn điệu trị biến thành gọ thảm trung tâm, mang đến tiền lợi muốn khác nhau xa so với tập trung vào nhiều hơn. Có điều, cũng đều là một ít chuyện cũ. Phục chủ động đem đề tài quay lại đến Nguyên Lai like Quý đạo trên, nói một chút đi, Nguyên tiên sinh, ngươi đến cùng cũng muốn hỏi ta một ít cái gì? Ta nghĩ ngươi là sẽ không bỗng nhiên vô duyên vô cớ liền đến tìm ta cái này không có chuyện làm lão già nói ngươi vĩ đại kế hoạch chứ. Không phải. Vở dù sợ lắc đầu, ta có một việc cũng muốn hỏi ngươi. Dựa hai lắng nghe. Phúc nói: "Chức cũng có một người biết rồi kế hoạch của ta, sau đó, hắn nói thẳng, kế hoạch của ta chính là cháu đi thăm ông nội." Luân Từ rất là sắc bén, thế nhưng, từ trình độ nào đó tới nói, "Nguyên tiên sinh, câu nói này cùng ta trước nói tới cũng không hề khác gì nhau, đều là quên căn ngươi tiến hành cái kế hoạch kia, ta là phân tích lợi và hại, mà hắn là trực tiếp trào phúng, thế nhưng mục đích đều là giống nhau." "Đúng, ta biết." Sau đó, ta liền dò hỏi hắn, "nên làm sao giải quyết?" Vợ rủ sợ nói rằng, hắn nói, "Ta có mạnh mẽ nhất tư bản, thế nhưng là không có hữu hiệu, hiệu lợi dụng." Nói tới chỗ này, Bở Dụ Sở dừng lại, nhìn về phía Phục. "Muốn thì thì ta." Phục lập tức rõ ràng bỏ dự sở ý tứ, "Ta chỉ là muốn từ ngươi nơi này thu được một ít càng tốt hơn kiến nghị, sau đó sẽ cùng hắn đối phó so với." Bở Dụ Sở nói rằng, "Ta biết, lo lắng ta sao chép người kia kiến nghị, đây là rất chính xác biện pháp, bởi vì hiện nay chỉ có ngươi, mấy tiên sinh mới biết hắn nói cái gì, mà ta là không biết, thế nhưng ngươi nói ra đến, vậy ta cũng đã biết." Phục cười nói, "Dưới cái nhìn của ta, hắn nói rất đúng." "Ừ ừ." Bở Dụ Sở ra hiệu Phục nói tỉ mỉ một chút. Muốn giải quyết loại này chuyện pháp pháp, liền cần tăng mạnh pháp luật kiểm soát, phức nói rằng, mà muốn tăng mạnh pháp luật kiểm soát, nhưng là cần bảo đảm, làm những người kia trái pháp luật thời điểm, sẽ phải chịu nên được trừng phạt, điều này cũng làm cho là thành phố gọ tạm hiện tại thiếu hụt nhất sự tình. Điều này cũng làm cho là ta muốn làm. Vỡ dù sợ gần đầu. Đúng, thế nhưng một người, còn thiếu rất nhiều, phức đạo, chứ, ngươi nói, một cái hoảng sợ tự chừng, là có thể đạt đến như vậy hiệu quả không sai, thế nhưng đối với ngươi mà nói, ngươi có càng đơn giản biện pháp để đạt tới đồng dạng hiệu quả, hơn nữa là hợp pháp mà ứng dụng. Vậy thì là lợi dụng liên tập đoàn thế lực, chỉ cần đem liên tập đoàn năng lực phóng xạ đến toàn Gò Thảm, hình thành triệt để kiểm soát thế cục, hoặc là, hấp dẫn những người tập đoàn tài chính lớn vào ở Gò Thảm, để thành phố Gò Thảm trở thành một có tên tuổi kinh tế trung tâm, các quốc gia đều sẽ ở đây tiến hành giao dịch loại kia, như vậy, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Tất thể đều là lợi ích vấn đề, bởi vì xã hội đen lưu manh cho cảnh sát cùng quan tòa, bác sĩ mọi người chuyển vận lợi ích, vì lẽ đó bọn họ được bảo vệ, thế nhưng coi nơi này trở thành kinh tế trung tâm, Gò Thảm trở thành to lớn nhất tư bản xí nghiệp, thậm chí nắm giữ ảnh hưởng quan chức nhận lệnh quyền lực thời điểm chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ không như vậy đi làm, bởi vì đối lập so với những người trái pháp luật mang đến lợi ích tới nói, bọn họ càng sợ làm mất đi phía. Dưới mông vị trí, mà muốn để bên tập đoàn đạt đến như vậy vị trí, liền cần để eo xuống này. Vỡ dù sợ bất thình lình mở miệng, ta có thể không nói như vậy. Phục Cơ gần, thế nhưng ta cảm thấy đến nên làm như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Vỡ dù sợ nhìn thẳng Phục X với con mắt, nói rằng, ta cảm thấy cho ngươi rất tốt. Vỡ dù sợ nghe xong Phục X lời giải thích, dưới định quyết định, e rất khả năng lừa hắn, Phục khả năng lừa hắn. Thế nhưng án phật tuyệt đối không thể lừa hắn. Nếu bọn họ đều như vậy nói, hơn nữa, chính Bợ Tử Sở cũng cảm thấy cái này hành động Vương Tức tựa hồ càng thêm kiến đơn giản logic, như vậy, tại sao không thử nghiệm đây? Hừ. Fox nhìn chung quanh một vòng, sau đó mới nhìn về phía Bợ Tử Sở, tại đây trong kho hàng ngốc lâu, thay cái văn phòng góc lớn hơn, thật giống cũng không sai. Đến rồi, Ezic thành thôi thành thôi điệu nằm trên ghế salon, nhắm mắt đang trầm tư, đột nhiên mở mắt ra nói rằng, "Một lát sau, cửa sổ bị đẩy ra, Bợ Tử Sở phi bảo có chút buồn bực, hành động của ta thật sự rõ ràng như vậy sao?" ở đang nghe tới, lại như là có người ở hô to ta đến rồi ta đến rồi. Như thế, có điều không cần đủ dữ đối với người bình thường tới nói, thực lực của ngươi đủ để triệt để ẩn nấp hành tung của ngươi. Ezith nói rằng, vì lẽ đó, ngươi quyết định. Hỏi ai? Fox. Ta hỏi hắn, cũng hỏi An Thư Dụ, bọn họ đều cho ta tương đồng đáp án, vợ dù sở xe nhẹ chạy đường quen đi đến một cái khách sofa nơi ngồi xuống, ngươi có thể cùng ta nói một chút tỉ mỉ kế hoạch. Không nên vấp váp, đó là chuyện sau đó, còn có một ít chuyện là cần sớm giải quyết, hơn nữa, ngươi cũng đã chế tác thật trang bị, nếu như không cho ngươi đậu thủ Ngươi không cảm thấy lãng phí sao?" Ezith nói rằng, "Không cảm thấy, chỉ có điều là một vạn bộ mà thôi, món tiền nhỏ." Ngự dụ Sở nói, "Hừ, thế nhưng ta cảm thấy đến lãng phí." Ezith khẽ miệng thoáng có giận, cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức tiền tài năng lực đáng sợ địa phương, trước tiên chọn một cái xã hội đen động thủ đi, phản cổ, thành phố gọi thảm to lớn nhất xã hội đen đầu lĩnh, đem đầu đầu lên thịt lời nói, càng thêm có lực uy hiếp. "Ta không giữ ngươi." Ngự dụ Sở cau mày, "Bọn họ phạm vào tội đầy đủ bị giết 100 lần." Ngự dụ Sở tiên sinh, "Đương nhiên, nếu ngươi nhất định phải kiên trì nguyên tắc Ta cũng không, có gì để nói nhiều, thế nhưng đối với ta mà nói, ta là cảnh sát, vì lẽ đó, ta có đánh chết bọn họ, hợp pháp quy luật, Ezit miết miệng nở nụ cười, ngươi có cái gì muốn nói sao? Không có. Vỡ dù sở không cách nào phản bác. Bất luận từ góc độ nào tới nói, Ezit lời nói đều không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, ta cũng không phải cái gì giết người của ma, Ezit buông buông tay, ngươi muốn đem bọn họ đưa đến bên trong ngục giam đi, vậy thì như vậy đi làm đi, ta sẽ không ngăn ngươi, có điều, ta khuyên ngươi mỗi lần hành động thời điểm đều nhớ kỹ, cùng ta phối hợp đến, ngươi mắt ngươi, ta đến phụ trách đưa cho đồn cảnh sát. Tại sao? Vỡ Vũ Sở hỏi, ngươi không có quyền chấp pháp, vì lẽ đó Nghiêm Lặc tới nói, ngươi bắt người, cho dù là trợ giúp cảnh sát bắt người, cũng là phạm pháp, vì lẽ đó trên danh nghĩa do ta tới bắt càng tốt hơn. Ezit giải thích. Vậy tại sao không trực tiếp nhường người tới bắt? Vỡ Vũ Sở biểu thị chính mình không phải là như vậy dễ dàng bị giao động người, bởi vì đối với ta mà nói, cái kia không có cái gì tính tiêu chuẩn. Ezit nói, nói tới cái này. Vỡ Vũ Sở nghe Ezit nói như vậy, trong nháy mắt liên tưởng tới Ezit trước biểu diễn thân thủ, chợt ý nghĩ lại xung đột ra, động tác của ngươi kỳ xảo. Có thể dạy ta sao? Ngươi muốn học a? Ta dạy cho ngươi a. Ezic trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, thế nhưng, làm muốn học phí. Đây là nên, ngàn vạn đủ sao? Vỡ dù sợ thở phào nhẹ nhõm, hắn không sợ Ezic đòi tiền, chỉ sợ Ezic muốn không phải tiền mà là những thứ đồ khác hoặc là thẳng thắn không dạy. Chỉ cần là đòi tiền, vẫn không có ta bợ dù sợ bên mua không tới. Được rồi được rồi, Ezic con mắt lại là sáng ngời, thế nhưng ta muốn ngươi dùng một loại phương thức khác cho ta số tiền kia. Một loại phương thức khác? Vỡ dù sờ nghi hoặc. Ngươi xem, ta hiện tại là cảnh sát đúng không? Ezic nói rằng Vì lẽ đó, thân là một người cảnh sát, tiếp đồng lộc chuyện như vậy không phải rất tốt, cho dù là chuyển thụ kỹ xảo chiến đấu, Ezit nói rằng, không bằng ta giúp ngươi bắt người, sau đó ở trong quá trình thuận tiện chuyển thụ cho ngươi, sau khi ngươi đem số tiền ông kia thành tựu cho thấy việc nghĩa hăng hái làm cảnh sát tốt tiền lương, hiến cho cho ta, làm sao? Ngựa dù sở. Lại ai mới vừa đã nói không có tính khiêu chiến vì lẽ đó không muốn chủ động bắt người a. Vì lẽ đó quả nhiên chính là tiền đi, tuyệt đối đúng không? The Ez, trước tiên phát sau cái, thi xong vô tâm gõ chữ. Suýt chút nữa không. Chương 142. Lạc Lễ nói cho ngươi, Bở Vũ Sở bên khác thưởng trang chương 142, Lạc Lễ nói cho ngươi, Bở Vũ Sở bên khác thưởng trang, Bở Vũ Sở không hiểu Ezit như vậy đi vòng cái vòng tròn đòi tiền ý nghĩa ở đâu. Có điều, hắn cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại có thể đủ tiền để giải quyết vấn đề, đối với hắn mà nói đều không đúng vấn đề. Tiền, thứ đó chẳng lẽ không là gặp chính mình tùy ý tăng trưởng, thậm chí vượt xa chính mình tiêu xài tốc độ sao? Có thể. Bở Vũ Sở trực tiếp gật đầu đồng ý hạ xuống. Rất tốt, Ezit nói rằng, là một cái thiện ý tiểu nhất nhở, tình nhân của ngươi. Cố vụ công tố viên Dạ Trảo Đạt ở gần đây có thể sẽ có một ít nho nhỏ phi tước. Cái gì? Vở dù sợ cả kinh, liền Ezic đối với Dạ Trảo Sương Hồ đều không có lo lắng sửa lại. Nàng muốn rời tố phản cổn thủ hạ, thế nhưng bị Ạ Khạng Cỡ liền bác sĩ cho bảo vệ đến, đến rồi. Theo tình báo biểu hiện, phản cổn có thể sẽ muốn nhằm vào nàng. Đương nhiên, đó là trước tình báo, hơn nữa là ta suy đoán ra đến, bởi vì, xem Dạ Trảo Đạt ở người như vậy rất khó thu mua, như vậy, muốn giải quyết triệt để vấn đề, tự nhiên chỉ có một loại khắc biện pháp. Vở dù sợ đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Còn có một việc, Ezic nói rằng Nếu như ngươi muốn cùng già trẹo đả ở tiểu thư cùng nhau lời nói, nói không chắc ta có thể cho ngươi một ít nho nhỏ kiến nghị. Nói thật, Ezic cảm thấy đến phù hợp nhất lao ra vẫn là già trẹo, dù sao hai người đều là một loại tính cách, tuy rằng già trẹo là có cái khác bạn trai cái gì. Thế nhưng này không phải đã phân sao. Nguyên bên trong, bọn dù sở bị ẩn giấu thân phận của chính mình, vì lẽ đó hết sức ngụy trang thành công tử nhà giàu, khắp nơi tán gái tiêu xài địa tài, già trẹo bị thành công lừa bịp, vì lẽ đó cùng bọn dù sở quan hệ trở nên cực kém. Bọn dù sở có thể nói là có nỗi khổ không nói được. Tuy rằng bên người mỹ nữ vừa quanh, thế nhưng hắn tôi yêu tha thiết vẫn là già trẹo. Có thể nói, bắt mạn hai dạng, già chết, chết đối với bở dụ sở tạo thành đặc kích, sau đó mang đến trưởng thành là khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều hiện tại, tất cả con đều chỉ là mới vừa bắt đầu, thằng hề đều còn không biết ở đâu cái xó xỉnh bên trong ngầm, bở dụ sở thậm chí đều còn chưa có bắt đầu hóa thân bắt mạn chính thức tiến hành một lần hành động. Vì lẽ đó, hiện tại lão gia vẫn không tính là là lão gia, còn chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Đối với Edith nói đúng là người trẻ tuổi. Vì lẽ đó, Edith có thể thông qua bở dụ sở vẻ mặt, luôn nữ Liên phân tích ra Bở dụ Sở đang suy nghĩ gì, hầu như không tốn sức chút nào, là có thể dẫn dắt đề tài tiếp theo. Nguyên còn có loại nghiệp vụ này năng lực. Bở dụ Sở bước chân dừng một chút, có điều ta vẫn là dựa vào chính mình được rồi. Tiết Âm, làm miễn phí biểu tặng kiến nghị, Ezit nói rằng, nghe một chút cũng không sao. Vậy thì không cần tiếp nghe. Bở dụ Sở vừa nghe không cần tiền, nhất thời không còn hứng thú. Ezit. Sau đó, Ezit cũng không có cơ cẩu. Nói không chắc cùng nguyên bên trong không giống, Bở dụ Sở sẽ thành công đây. Đương nhiên, Ezit cảm thấy đến khả năng như vậy tính rất nhỏ, đầu tiên Hành động của bọn họ vẫn như của gặp nguy niệm tính, chỉ là điểm này liền hầu như ngăn chặn bộ dự sở đem chính mình chuyện cần làm nói cho dạ tréo độ khả nghi. Mà nếu như bộ dự sở còn định dùng công tử nhà giàu hình tượng đến ngụy trang lợi của mình. Cái kia phòng trường hiện thực vẫn là gặp xem nguyên lai like như thế phát triển. Đến thời điểm cũng tới đến cùng, Ezit nói thầm, đi đến đồn cảnh sát, tìm tới Gọt Đồn. Ngươi làm sao đến rồi? Gọt Đồn hơi kinh ngạc. Ngày hôm nay là thứ bảy. Không sai, ngày hôm qua Ezit mới vừa đi làm, ngày hôm nay liền trực tiếp lại thay phiên nghỉ nghỉ, vì lẽ đó hắn mới sẽ ở trong nhà. Mà Gọt Đồn Hắn hầu như mỗi ngày xuất hiện ở văn phòng cảnh sát, ngược lại không là có người chèn ép hắn, mà là hắn tự nguyện tăng ca. "Ta đến thông báo ngươi một chuyện," Ezit nói rằng, "Hiện tại chúng ta có ba người. Có thêm ai? Vợ dù Serin." Ha, Gọt đồn trợn mắt ngất ngụm, một độ ngươi sợ không phải đang đùa ta vẻ mặt. "Không sai, ta là thật lòng, có điều, trước mắt hắn sẽ không ở ở bề ngoài đứng ra, mà là lấy một loại phương thức khác." Ezit tới gần, nhỏ giọng đưa Lôn Hai nói rằng, "Ngươi biết không, hắn khắc thưởng trang tích." Gọt đồn, "Không chỉ có như vậy." Hắn vẫn muốn nghĩ làm một cái anh hùng, lạ như là bên trong mạng gã ủy lổng man hoặc là cả nền Amejica loại kia, ngươi có biết, cha mẹ hắn bị thành phố gọ thảm lưu manh rất chết, vì lẽ đó hắn muốn thay đổi thành phố gọ thảm hiện trạng. Nay cùng dị trang fict có quan hệ gì? Gọt Đồn bối rối. Ngươi muốn à, xem loại kia bên trong mạng gã anh hùng, có phải là đều sẽ có một thân chế phục loại hình. Ezit nói rằng, cùng hắn mê chính đà a. Thì ra là như vậy. Gọt Đồn bỗng nhiên tỉnh lộ. Có điều, chuyện này không muốn ở ngay trước mặt hắn nói ra, lặng lẽ nói cho ngươi, hắn có thể sẽ tìm đến ngươi. Đến thời điểm hẳn là toàn thân hắc, xem một con dơi như vậy. Ezit nháy mắt, hiểu ý của ta không? Tuy rằng người này có chút kỳ quái mê, thế nhưng trí ít đối với kế hoạch của chúng ta rất có ích, lợi. đặc biệt là sau khi ngươi ngồi trên thành phố gò thảm cục cảnh sát cục trưởng vị trí, còn cần hắn hỗ trợ. Cái gì? Ta lúc nào phải làm cục trưởng? Ngươi làm tới cục trưởng sau khi, đối với hành động của chúng ta sẽ rất có tiện lợi, yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho ngươi làm chuyện phạm pháp, hết thảy đều là hợp pháp, chỉ có điều là phải đem những tên côn đồ kia đưa đến trong hắc bang diện đi, phóng ngừa những cảnh sát địa quay ấn phá mà thôi. Nhưng là ngươi cũng có thể a." Gọt Đồn từ chối nói, "Làm sao? Chẳng lẽ ta quá một quãng thời gian muốn gọi điện thoại cho ta tổ chức, nói một chút ta chuẩn bị ở đây làm cục trưởng không dự định trở lại chuyện này." Ezic hỏi ngược lại để Gọt Đồn á khẩu không trả lời được. Đương nhiên, Ezic không muốn làm cục trưởng nguyên nhân còn có một cái, vậy thì là lại, chỉ mất quá hắn không có nói ra mà thôi. "Ta còn có một vấn đề," Gọt Đồn nói rằng, "Ngươi xác định hắn có năng lực tự vệ sao?" "Tuy rằng, hắn là rất có tiền, thế nhưng làm siêu anh hùng cùng làm ngạn tỷ phú ông nhưng là hai việc khác nhau. Điểm này, ngươi không cần phải lo lắng." hắn cũng là có siêu năng lực. Ezit nói rằng, siêu năng lực cũng hắn siêu năng lực chính là tiền tài năng lực, tin tưởng ta, chỉ cần đầy đủ có tiền, hắn có thể làm được cùng Tony Sở Tạc như thế trình độ. Ezit nói rằng, cho tới cái kia cũng, lẽ nào ngươi còn chưa ý thức được năng lực của ta? Xem các ngươi người như vậy, nhiều sao? Gọt đồn nuốt ngụm nước bọt, hỏi, rất ít. Ezit vô vô gọt đồn bay, cười híp mắt nói, yên tâm đi, phàm là nếu là có một cái, sớm đã bị quốc gia phát hiện, là không thể gặp lưu lạc ở bên ngoài. Dạ cho chính đang thu dọn một ít văn kiện, đó là ngày hôm qua cái kia tội phạm vật liệu, vốn là làm muốn đưa vào ngục giam, thế nhưng bởi vì Hạc Khảm bệnh viện tâm thần viện trưởng cớ lình từ bên trong làm có dễ, đem người kia phán đoán trở thành bệnh tâm thần, sau đó liền căn cứ pháp luật thủ tiêu nhốt vào ngục giam sự phạt, sau đó bị đưa đến Hạc Khảm bên trong, lấy tên đẹp vì là trị liệu. Ha ha, trị liệu, sợ không phải ở nơi đó hưởng phúc đi. Dạ cho hơi có chút toán ý, lại cầm lấy một phần khác tư liệu. Phần tài liệu này chính là liên quan với Hưu Hạ Át, cũng chính là cái kia bị Ezit yêu cầu sau khi phản cốn để First Nemad Sau đó đưa lên tòa án người bệnh liệu, chuẩn bị 2 ngày sau mở phiên tòa thẩm lý. Lại làm một cái. Gia Trảo nghĩ, thở dài, nhưng là có tác dụng đâu. Bọn họ khẳng định lại sẽ tìm cái kia cơ lịn, sau đó lại đem chẩn đoán bệnh trở thành bệnh tâm thần, sau khi liền lại có thể miễn với sự phạt. Gia Trảo trở thành khu vực công tố viên, chính là vì thống trị thành phố gọi thảm loại này bộ công khí. Khi còn bé, nàng nguyên bản đối với này không rõ ràng lắm, thế nhưng ở bợ trụ sợ cha mẹ bị một cái cướp đoạt tên côn đồ cắt kế giết sau khi, nàng nhìn thấy bợ trụ sợ phản ứng, đau lòng đồng thời cũng quyết định như vậy một quyết tâm, vậy thì là trở thành quan tòa, để những người tội phạm được nên có sự phạt, mà không phải mặc cho chi nhân nhận ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng, mãi đến tận nàng trở thành khu vực công tố viên sau khi các loại phương diện lực cản, làm cho nàng ý thức được muốn đạt thành mục đích của chính mình độ khó đến cùng lớn bao nhiêu. Đầu tiên chính là cảnh sát bên kia. Truyền lại đa số cảnh sát nhận hối lộ, căn bản không bắt người. Sau đó, tòa án nơi này, chính hắn một cái khu vực công tố viên chỉ có thể phụ trách nhắc lên tố tụng, chân chính phán định có tội hoặc là vô tội, lại muốn giao cho quan tòa, quan tòa rồi lại là thu rồi tiền. Vì lẽ đó hoặc là chính là từ nhẹ sự phạt, hoặc là chính là thẳng thắn trực tiếp vô tội phong thích, mà những người tội phạm, chân chính tội phạm còn đều là sẽ tìm tìm một ít kẻ thế mạng đến giúp đỡ bọn họ gánh tội thay. Hơn nữa pháp luật quy định, vì lẽ đó bệnh tâm thần người có thể bị đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong đi trị liệu, mà ác cảm bác sĩ cờ lỉnh lại bị những người xã hội đen mua được. Vì lẽ đó, hầu như sở hữu con đường, toàn bộ đều là người của đối phương. Cho dù Dạ Tréo lòng mang chính nghĩa, hiện tại cũng không tránh khỏi cảm nhận được có một tia vô lực cùng vũ trụ. Muốn nói lên, tin tốt duy nhất chính là, mặc dù sở không có chết đi, Dạ Chiêu nhớ tới chuyện này, khóe miệng phác họa ra nụ cười nhẹ. Từ nhỏ thời điểm, nàng cũng bợ dự sở chính là bằng hữu tốt nhất, sau đó, bợ dự sở trải qua cha mẹ bỏ mình sự tình sau khi, lại quá một quãng thời gian, không hiểu ra sao liền biến mất rồi, hơn nữa biến mất rồi dòng giá 7 năm, 7 năm tới nay không hề có một chút tin tức nào, thậm chí bị định nghĩa trở thành đã tử vong trạng thái. Có điều cũng còn tốt, người còn không có chuyện gì, hơn nữa đã trở về. Dạ Chiêu chính tâm nghĩ thời điểm, đột nhiên, nghe được nơi cửa truyền đến rối loạn tương bừng thanh. Nàng hiếu kỳ nhìn tới, nhìn một hồi, nhưng không có nhìn ra cái gì, lắc lắc đầu. Lại túi lầu đến, bắt đầu quan tâm trong tay mình những tư liệu kia. Bất luận người này đến cũng có thể hay không bị đưa đến bên trong ngục giam đi, nàng đều phải hoàn thành chức trách của chính mình. Nhưng mà, huyên áo thanh nhưng càng đến gần rồi. Già trèo nhữ nhữ mày, ngầm đầu lên, đang định để những người kia giữ yên lặng thời điểm, lại phát hiện, đi một mình đến trước mặt chính mình. Bạn cũ, vừa dù sơ mỉm cười nói, trở về sau khi vẫn không có nhìn thấy ngươi. E-dip bên này, ở ác thú vị khởi động lực dưới. Sở nói rõ với gọt đồn liên quan với bộ dù sở thân phận, cùng với còn nhằm vào bộ dù sở hành động tiến hành rồi trình độ nhất định biên soạn sau khi, liền hai lòng rời đi đồn cảnh sát, sau đó đi đến nạ đô đạo. Dân phong thuần pháp thành phố gọ thảm, địa linh nhân kiệt khắc hảm. Thành phố gọ thảm khuôn mặt, Ezid đã gần như nhìn thấy một lần, thế nhưng mà khắc hảm, Ezid còn chưa có đi quá. Nếu như nói thành phố gọ thảm trung tâm thành phố, tức bên tập đoàn vị trí cái kia một khối là xa hoa khu nhà giàu lời nói, như vậy, nạ đô đạo chính là thành phố gọ thảm sóng nẻo. Tuy ý có thể thấy được rất rươi. Với vết ằm đất vì lẽ đó lầy lội mà dơ bẩn mặt đất, thỉnh thoảng trải qua nhìn qua liền không giống người đứng đắn lưu manh, cùng với chung quanh tỏa ra thanh tươi. Tự đoan rất dễ dàng liền như thế sản sinh, trên thực tế, gọi thảm phát triển đến như bây giờ tình huống, tự đoan giàu nghèo chênh lệch cũng là một trong những nguyên nhân. Đồng thời, nơi này Ngư Long Hộ tạm cũng không có cái gì ra dáng quản chế, nếu như cảnh sát muốn tới tới đây, trên căn bản nếu như không thành đán kết đội lời nói, là không dám tới. Đương nhiên, đối với Ezic tới nói, điểm này vô hiệu là được rồi. Thoạt tiện, Ezic ở trên đường còn giải quyết vài quần nhìn thấy Ezic ăn mặc liền lên đến cấp đoạt lưu manh. Liên Long Cửu đều lại ao, trực tiếp cho bọn hắn một cái thâm đau giáo huấn, sau đó nên ngang rời đi. Rất nhanh, Ezic đến đặc hàm, hướng về bảo vệ đưa ra một hồi chứng minh giấy chứng nhận. Cũng không lâu lắm, một cái mang kính mắt, nhìn qua hào hoa phong nhã hô phụng nam tử liền đi đi ra. Hắn chính là Cỡ Lĩnh, cũng là siêu cán nhân, Scadget lão. Ezic cảnh sát đã nghe nói qua tên của ngài. Cỡ Lĩnh đẩy một cái trên mũi kính mắt, trên mặt mang theo hiền lành lịch sự mà làm người ta thả lỏng lòng người, con mắt cực kỳ thâm thúy, phản phất thẳng tới lòng người bình thường. Nếu như chỉ cần chỉ là xem bề ngoài lời nói, Dù là ai cũng không cách nào nghĩ đến, cái này hầu như trên mặt liền biết ta là người tốt người sẽ là một cái bệnh tâm thần người. Có điều, bởi vì nói chung, thầy thuốc không thể tùy ý điệ, trên thực tế, bác sĩ tâm lý ngược lại là dễ dàng nhất xuất hiện tâm lý vấn đề, mà Cở Lĩnh chính là một cái trong đó, vấn đề của hắn còn rất nghiêm trọng. Cái kia phá bao tải hô hấp trang bị khăn trùm đầu, lại như là khác một mức nhân cách bình thường, mỗi khi Cở Lĩnh đeo nó lên, liền sẽ hóa thân làm Sca Zẹt lão, một cái bệ thần kinh, yêu thích dẫn bắt người người điên. Mà hái xuống thời điểm, hắn lại là có lý trí, một cái bác sĩ tâm lý. Đương nhiên, cái này tâm lý bác sĩ nhân cách cũng không phải vật gì tốt, không phải thầy thuốc nhân tâm loại kia, hắn thậm chí còn lượng lớn dùng thân thể tới làm thí nghiệm. Scarejet ra khủng bố độc ký, chính là đến từ chính cờ liển lượng lớn thân thể thí nghiệm sau khi kết quả. Như vậy, ngài đi tới nơi này mục đích là cái gì đây?" Cờ liển hỏi. "Nhìn thấy cái này sao?" Ezit chỉ chỉ trong tay giấy chứng nhận. "Cảnh sát còn có thể làm gì, thu tiền bảo hộ sao?" Ezit một lời hai ý nghĩa đạo, "Ta muốn kiểm tra một hồi mấy ngày trước bị đưa vào cái kia phản côn trùng hạ tình hình. Vị tiên sinh kia ở chỗ này của ta đã chiếm được rất tốt trị liệu." Cơ Liễn vẫn như cũ mỉm cười. Ngươi lại để hắn được rất tốt trị liệu. Edith lắc đầu, vậy cũng không được, hắn là tội phạm, theo đạo lý lẽ gian nên chấp hành tử hình, tại sao có thể được rất tốt trị liệu đây? Cho dù là Cơ Liễn cũng thiếu chút nữa không bị Edith này trực không thể lại trực lợi nói cho bọn đến L. Ta là một cái bác sĩ, chăm sóc tốt mỗi một cái bệnh nhân chính là chức trách của ta." Cơ Liễn nói rằng. "Ừ, ta rõ ràng." Edith vung vung tay, "Vậy ta càng mau chân đến xem, dẫn đường đi. GS, ngày mai sẽ bắt đầu nỗ lực gỡ chữ. Đại gia đồng chí nhớ tới ăn sủi khẩu hạ kì." Ở Cảng Tống qua lại Trư Tiên, tỉnh lại sau giấc ngủ, Lục Phong phát hiện mình đi đến Cảng Tống Thế Giới, cung kế thừa chính mình nhị ra ra di sản, trở thành một tên thám tử tư. N hơn nữa, hắn còn trói chặt một cái xuyên qua thời không hệ thống, chỉ cần hắn có thể hoàn thành hệ thống sắp xếp nhiệm vụ, là có thể qua lại Trư Tiên vạn giới. N từ đó về sau, Lục Phong bắt đầu rồi thám âm dương, tập quỷ thần, dù vạn giới sinh hoạt. Vòi xẹp ai đi khư bỏ ổ cỡ dễ của mẹ năm 18734609508656204 dễ à sẵn, một người bạn thử, đại gia có thể đi nhìn, chư 143, ngài giới độc khí không sao thế à, tự không giống quá thời hẳn rồi. Chư 143, ngài giới độc khí không sao thế a, tự không giống quá thời hẳn rồi. Cố Liển đương nhiên không cách nào ngăn cản Ezik, bất kể là Ezik thân phận, vẫn là Ezik thực lực, đều nhất định một chuyện, chỉ cần Ezik muốn vào, không ai ngăn được hắn. Cố Liển không nói thêm gì, đi theo Ezik phía sau, bàn tay vào miệng, lối vào trong túi, sờ soạn một hồi trong túi tiền con cái kia trang bị Đó là một bình loại nhỏ hoang sợ đồ khí, chính là Cơ Liển nghe nói người tới là Ezil sau khi giang lên tiếp thời gian thuận lợi nắm lấy. Nếu như ngươi Ume không tỉnh lựa nói, nhưng là đừng trách ta không khách khí. Cơ Liển nghĩ thầm, hoàn cảnh của nơi này thật giống không phải rất tốt. Ezil đi vào ạc hạm, quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh sau khi, nói rằng bốn phía vách tường đã phát xám, ánh đèn tối tam bên dưới, nhất thời có vẻ càng rất nát, nếu không là vẫn có công nhân viên lui tới, quả thực chính là phim kinh dị tốt nhất phát sinh địa điểm. Chính quyền thành phố đối với ạc hạm giúp đỡ vẫn không phải rất đúng chỗ. Cơ Liển thuận miệng nói rằng là như vậy phải không? Ezit đi ở phía trước, ta nghe nói Hạc Cảm giam giữ rất nhiều tù nhân đây, chính quyền thành phố lại không cho nơi này chi, lẽ nào liền không lo lắng những tù phạm này chạy đến sao? Vẫn là nói, nơi này tù nhân cũng sớm đã không gặp. Ezit dừng bước, nhìn về phía Cơ Linh. Ngài nói nói gì vậy? Cơ Linh khẽ mỉm cười, đó là đương nhiên là không thể, Hạc Cảm giam giữ phương pháp thậm chí muốn so với thành phố gọi thảm nhà tù còn muốn nghiêm mật. Nói miệng không bằng chứng, Ezit chỉ chỉ một bên thang máy, không bằng mang ta đi nhìn. Nên, Cơ Linh gật đầu, ấn xuống nút thang máy. Thang máy mở ra sau khi, đi bảo động tác cực nhanh lấy ra một cái tiểu chìa khóa, cắm ở một vị trí nơi, vặn vẹo một hồi. Đây là khóa kiến thang máy ý tứ, chỉ cần không có chìa khóa, liền không cách nào sử dụng thang máy. Nếu như Ezic phát hiện cái gì không thể cho ai biết sự tình, Cố Lิ่น có thể không dự định đem Ezic thả rời đi nơi này. "Ngươi đang làm gì?" Ezic lời nói tiếng băng lên, dọa Cố Lิ่น nhảy một cái. Cố Lิ่น quay đầu lại, phát hiện Ezic chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đi vào trong thang máy. Rõ ràng không có tiếng bước chân. Nay thang máy có một ít vấn đề, nếu như không như vậy khởi động một hồi lời nói rất có khả năng gặp dẫn đến chấm dứt vụ chuyện, đến thời điểm liền sẽ bị vây ở chỗ này. Cơ Lĩnh lâm thời nghĩ đến cái cớ đáp. Hóa ra là như vậy a. Ejit một bộ ngươi biên, tiếp theo yên, xem ta sẽ sẽ không tin vẻ mặt, nhưng ta làm sao nhở tới, cái này thao tác thật giống là để không có chìa khóa người không cách nào điều khiển thang máy ý tứ đây. Cơ Lĩnh mắt sĩ, ngươi muốn đem ta ở lại chỗ này. Ngươi hiểu lầm, Cơ Lĩnh tay trái đẩy một cái tí mắt, vẫn như cũ cắm ở trong túi tiền tay phải chăm chú năm cái kia bình hoàng sợ ở khí, ta nói đều là thật sự. Nếu như tình huống không đúng, Cơ Lĩnh ngay lập tức sẽ đem này độc khí ném ra. Hoàn sợ độc khí, tuy rằng thân thể tiếp xúc cũng đồng dạng gặp sản sinh hiệu quả nhất định, thế nhưng tác dụng gặp vô cùng chậm chậm, hơn nữa hiệu quả cũng không giống hút vào mảnh liệt như vậy. Ở phát minh hoàn sợ độc khí trong quá trình, Cơ Lệnh từ lâu nhiều lần trải nghiệm quá hoàn sợ độc khí bí lực, thậm chí sản sinh trình độ nhất định kháng dự tính, vì lẽ đó thì càng thêm không cần lo lắng. Dù vậy, Cơ Lệnh vẫn không có đối thủ. Ezith danh tiếng quá to lớn, vẫn là Quang Minh Chính Đại trực tiếp một đường đi tới, vì lẽ đó, khẳng định có rất nhiều người đều biết Ezith hôm nay tới đến hạ khảm sự tình. Nếu như Ezith bị chính mình hoàn sợ độc khí cho tới thần trí không rõ, đến thời điểm phải như thế nào giải thích, ta cảm nhất định sẽ bị cảnh sát tìm cái căn nguyên hướng lên trời. Gia Sát An Quân đại nhân gần đây sẽ tới, kế hoạch hành động cũng lập tức liền muốn bắt đầu, ta không thể vào lúc này đảo loạn, không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Cỡ Lิ่น nghi thẩm, trong tay cái bọc kia hoàng sợ độc khí trước lọ ngắt lại nắm, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ném ra. Nếu như bốc nát liền chơi vui rồi. Cú may Cỡ Lิ่น cũng không có tay lớn như vậy sức lực. Trong thang máy hành, đến những người bệnh tâm thần người vị trí tầm triển. Ở Cỡ Lิ่น dẫn dắt đi, Exit đi về phía trước, dọc theo đường đi, bất kể là ánh đèn, vẫn là màn các đều tiết lộ một luồng hơi thở ngắn ngạt. Đối với Ezid tự nhiên là không có ảnh hưởng, hắn nhưng là sẽ đầu độc lòng người phép thuật người. Hệ thống cung cấp phép thuật, cùng Ezid chủ động đi học không giống, ngoại trừ cung cấp những người phép thuật hiệu quả ở ngoài, còn có thể cung cấp một ít tương ứng tri thức, tỉ như xem đầu độc lòng người phép thuật này, ngoại trừ cho Ezid tôi miễn phép thuật cùng đọc tâm phép thuật ở ngoài, còn tặng thêm tâm lý học một ít tri thức, tỉ như quan sát đối phương tâm lý, tiến hành tâm lý phân tích kỹ xảo trở chút. Nghiêm mặt về mặt ý nghĩa tôi nói, lấy Ezith hiện tại tâm lý học chi thức dự chữ, cùng cao cấp nhất trong lòng sư trên lệnh cũng là chỉ là thiếu mất một cái giấy chứng nhận tư cách thôi, thật muốn thi lời nói, cũng có thể ung dung bắt, nói không chắc còn có thể sửa lại rất nhiều vấn đề. Nơi này chính là ngài muốn tìm vị kia phạm nhân giam giữ dân phóng, Cỡ Lĩnh mang theo Ezith đi đến một cái phòng trước, chỉ chỉ cái kia phiến dày nặng cửa sắt đạo, ngài có thể thông qua trên cửa sắt cửa sổ thủy tinh quan sát hắn. Có thể vào nhìn sao? Ezith đầu tiên là tiến lên nhìn một chút, sau đó mở miệng hỏi, "Ta kiến nghị ngài tốt nhất không nên như vậy làm." Cỡ Lĩnh hồi đáp, Đối phương là có nhất định tinh thần bệnh tật phạm nhân, nếu như tiếp xúc gần gũi, rất có khả năng gặp đối với bệnh nhân trạng thái tinh thần tạo thành không cách nào cứu vãn tổn thương, đây là tốt nhất phòng ngừa. Điểm này không cần phải lo lắng, Ejit đạo, ngược lại chỉ có điều là một cái phạm nhân mà thôi. Này có thể không giống như là một người cảnh sát lời nói ra. Ejit cảnh sát, cợt nhỉ lông mày cau lại. Ta chỉ là tương đối yếu kỷ, tại sao một cái vốn là ở tòa án trên còn có thể bình thường nói chuyện, tự chủ hành động người, tại đây cái ạc khảm bên trong ở lại, sương sở không tới 2 ngày, liền biến thành hiện tại bộ dáng này, thậm chí cần mặc vào gò bó ý đi. Hơn nữa vẫn không biết niệm nhắc tới Thao đang nói cái gì, hoàn toàn cùng một cái phát bệnh người không khác. Nay chính là hắn phát bệnh biểu hiện, cũng chứng thực ta chẩn đoán bệnh là không có vấn đề, hắn đúng là bị tinh thần mệt tận. Cölin nói rằng, đúng đấy, thế nhưng ta tuần tra quá hồ sơ của hắn, quá khứ mấy chục năm, hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có bệnh tâm thần sự, mà tại đây trong vòng 2 ngày, Cölin bác sĩ ngươi liền thành công xác định tinh thần của hắn bệnh, đồng thời, tinh thần của hắn bệnh cũng là tùy theo mà phát động. Ta suy đoán khả năng này là bởi vì áp lực cực lớn cùng phạm tội sau khi ăn năng tâm lý để hắn tinh thần phương diện xuất hiện vấn đề. Götlin giải thích, ở tâm lý học góc độ trên, hiện tượng như vậy được gọi là, ta có thể cũng không muốn làm rõ vị này tội phạm tiên sinh đến cùng có phải là phạm vào bệnh tâm thần, cũng không muốn biết những người tâm lý học chuyên nghiệp danh tử, Ezic ngắt lời nói, chỉ cần mở cửa là tốt rồi. Tô đẹp, Götlin gật đầu, lấy ra chìa khóa, tiến lên, đem gian phòng cửa lớn bị mở ra. Trên địa lưu manh, tội phạm, cả người đều vọ chân ở một bộ gò bó ý bên trong, sau đó bị trói ở trên ghế nằm, cả người hầu như hoàn toàn không thể động đậy, khóe miệng thỉnh thoảng lưu lại một tia nước, hơn nữa còn ở vẫn không ngừng mà nhắc tới cái gì, hai mắt vô thần. Sca dẹp rạo. Ezic nhìn về phía một bên cờ lịn, là cái gì ý tứ? Đối với rất được ảo giác dàn vật bệnh hoạn, trong đầu của bọn họ ảo tưởng thông thường tập trung với ngoại bộ dàn vật sự vật, cái này cũng là dẫn đến bọn họ màng loạn nguyên nhân, loại hiện tượng này cũng tương tự rất phù hợp dùng đưa ra mô hình, tại đây cái ca bệnh bên trong, dàn vật sự vật chính là Sca dẹp rạo. Hóa ra là như vậy, Ezic gật đầu, người nơi này có một cái Sca dẹp rạo. Cái gì? Không, đương nhiên không có, cờ lịn sững sờ, lắc đầu nói, khả năng này là bởi vì hắn tuổi hấu thơ thời gian nhìn thấy Sca dẹp rạo. Hoàn toàn lúc ấy cùng bầu không khí đối với hắn trong lòng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, chỉ có điều vẫn không có bạo phát, mãi đến tận gần đây mới bộc phát ra, để hắn tinh thần tỉnh hình biến thành như bây giờ. Vậy còn thật là có chút kỳ quái, không biết tại sao, ta ở dọc theo đường đi sở hữu đi ngang qua trong phòng bệnh nghe được, những người kia nhắc tới đều là liên quan với sự cạmathfrak giáo danh tự này đây, e zít giả vờ mỹ hoặc, lẽ nào bọn họ tất cả mọi người tuổi thơ đều có liên quan với sự cạmathfrak giáo bóng tối, hơn nữa đều là như thế đúng dịp, ở đây liền bạo phát. Chuyện này, vạn sự đều có khả năng. Cớlin nói rằng Dù sao bọn họ phần lớn người đều là đến từ đồng nhất cái Bắc phái, nói không chắc cũng đúng là đến từ đồng nhất cái Cố Hương, mà cái kia Cố Hương cũng có liên quan với sự cả dẹp dự truyền thuyết loại hình. Ta đều là cảm thấy đến không tin tưởng, Ezic đem tay phải đưa vào hưu phục túi áo, sau đó từ trong đó lấy ra một cái ống tiêm, trước ngươi giải thích cũng là một cái có thể sẽ chuyện đã xảy ra, thế nhưng độ khả thi thực sự là quá nhỏ. Vì lẽ đó, ngay nơi đây là, cỡ liền khuôn mặt tôi cười cũng sắp muốn duy trì không được. Ngoại trừ loại kia nhân tố ở ngoài, còn có mặt khác một khả năng cũng chính là thông qua một loại nào đó hóa hợp thuốc đến dẫn đến bệnh nhân xuất hiện một loại nào đó trạng thái tinh thần, sau đó ở phụ trợ lấy một loại nào đó đặc thù hình được, đến để bọn họ cảm nhận được hằng sợ, bởi vì người ở nằm ở như vậy trong trạng thái thời điểm sẽ xuất hiện rất lớn trình độ ảo giác, cũng sẽ đem chuyện này vật tưởng tượng trở thành khủng bố nhân vật đáng sợ, sau đó tự nhiên đi liền hãm sâu với Như. Vậy trong trạng thái, không nghĩ đến ngài đối với phương diện này sự tình cũng có nghiên cứu. Cơ liền toàn thân căng thẳng. Đương nhiên, dù sao ta đi tới nơi này trước, là đối với ngài từng làm trình độ nhất định điều tra. Esith nói rằng, ngoại trừ tâm lý học bằng cấp tiến sĩ ở ngoài, Cölin Bassi còn có hóa học bằng cấp tiến sĩ, không thể không nói, ngài thật đúng là học rộng tài cao đây. Vì lẽ đó, người đây là muốn cho hắn hút máu. Cölin nụ cười đã triệt để sơ cứng ở đường nhìn đúng, Esith gật đầu nói, có thể tạo thành loại này chí viễn trình độ hóa học thuốc, gặp lượng lớn phá hoại người sinh lý cơ năng, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ trên cơ thể người bên trong kéo dài rất lâu mới sẽ bị triệt để sắp xếp ra, nếu như không sử dụng trị liệu thủ đoạn hơn nữa liều lượng quá đại lời nói, thậm chí có khả năng dẫn đến ánh mất thân thể cơ năng mà tử vong. Mà hiện tại Vị này phạm nhân nếu biến thành như vậy trạng thái vẫn chưa tới 2 ngày, như vậy trực tiếp hút máu sau đó xét nghiệm, nói vậy là có thể được một cái rất thú vị kết quả. Ta chú ý tới, người ống tiêm tự hồ không có chuẩn bị trừ độc phương pháp. Cờ Lĩnh dưới tình thế cấp bách tìm tới một cái có thể làm văn kéo dài thời gian địa phương. Mặc dù đối với với Edith trực tiếp đem một cái không mang theo bảo vệ bộ, cái kia ống tiêm kim tiêm trực tiếp bại lộ ở trong không khí ống tiêm từ hô phục trong túi tiền lấy ra mà cảm thấy có chút kinh ngạc, thế nhưng lúc này Cờ Lĩnh cũng không kịp nhớ nghĩ nhiều như thế. Hắn còn đang suy nghĩ đem chuyện này lôi diễn trụ. Điểm này, ngươi không cần phải lo lắng. Ezic mỉm cười, tuy rằng ta đúng là không có làm cái gì an toàn phương pháp, thế nhưng bọn ma túy tội phạm căn bản không tính mạng người mà. Cợt Lĩnh đợi đến Ezic xoay người, làm dáng muốn dùng trong tay ống tiêm cho cái kia phạm nhân hút máu thời điểm, Cợt Lĩnh cuối cùng cũng coi như là hạ quyết tâm. Tha không được, vậy thì không thể kéo dài nữa. Nếu như thật sự đợi được Ezic đem huyết dịch lấy đi, đi điều tra ra được bên trong thành phần, ngồi chứng minh mình sử dụng thuốc làm người thể thí nghiệm sự thật lời nói, như vậy, đối với vị đại nhân kia kế hoạch, có thể nói là cực kỳ không ổn. Liên, có liền cơ lìn trực tiếp lấy ra trong túi tiền cái kia chứa hoàng sợ độc khí chiếc lọ, sau đó kêu một tiếng é e rít lên, đồng thời trở tay đem chiếc lọ đập xuống đất. Hoàng sợ độc khí rất nhanh khuếch tán ra đến, é e rít xoay người, mà cơ liền nhưng là đầu tiên là ở mức, sau đó lấy chính mình tốc độ nhanh nhất từ trên người không biết là cái gì địa phương lấy ra mặt nạ của chính mình, chụp bao trên đầu, hóa thân làm Sca Zẹt lão. Người sợ sợ ta. Hóa thân làm Sca Zẹt giật cơ liền trong nháy mắt lại như là thay đổi một người như thế, hắn rõ ràng Soi người Ezic khẳng định ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đã hút vào những người đột khí, lúc này khẳng định đã bắt đầu rơi vào trí viện hiệu quả. Cỡ Linh là người điên, hắn đối với mình đã từng cũng thí nghiệm quá loại kia độc khí bí lực, vì lẽ đó hắn biết, mình bây giờ, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là hạ thấp giọng nói chuyện, thế nhưng ở Ezic con mắt cùng tính rất trong, chính mình khẳng định đã hóa thân trở thành khủng bố sẽ cả dẹp loạn, toàn bộ đều là đáng sợ sâu, còn có ác ma bình thường âm thanh. Thử vong đang đợi ngươi. Cỡ Linh tận nó có khả năng phát huy, mang theo khăn trùm đầu sau khi, hắn trong kia tâm nơi sâu xa điên cuồng bị hắn triệt để phát huy được. Còn nữa, Ezic trước đây hùng hổ giò người, để Cölin cũng tương tự có tức giận sản sinh, chỉ có điều Cölin trước vẫn ẩn nhận cứ phát, mãi đến tận hiện tại cái này mới một mạch phát tiết đi ra. Mà theo Cölin, Ezic sẽ rất hoảng sợ, đối với hắn rất sợ sệt. Thân phận như vậy xoay ngược lại, để Cölin càng hưng phấn không thôi. Tại đây dạng nói rồi vài cú, nhìn thấy Ezic ánh mắt từ vừa mới bắt đầu hở hững biến thành liếc si bình thường ánh mắt, không có nửa điểm dị thường bệnh trạng sau khi, Cölin tự tự cũng bắt đầu ý thức được không đúng. Tại sao có thể có chúng rồi chính mình hoảng sợ độc khí sau khi nhưng vẫn là như thế bình thản phản ứng? không thể không nói, ngươi biểu diễn rất vừa cười, thế nhưng ta không cời nổi, Ezit mở miệng nói rằng, đây chính là ngươi sử dụng loại thuốc kia sao? Đối với những người phàm nhân sử dụng loại kia, có thể chí viện rút đề. Mạ Muội hỏi một chút, có phải là quá thời hạn? Quá thời hạn? Không thể, hoàng sợ độc khí làm sao có khả năng gặp qua kỳ. Scag zép giảo giận tím mặt. Thật sự, ngươi xem a, Ezit có thể làm ra một cái hấp khí động tác, đem những người khí thể hút vào, sau đó lại phun ra, nhún vai nói, một điểm hiệu quả đều không có a, ngươi có phải hay không tầm một mình dã mạo ngụy liền sản phẩm đi ra? Sao có thể có chuyện đó? Ska dẹp giao tròn váng. Hắn nhìn thấy Edith động tác, vì lẽ đó lúc này mới càng thêm không thể nào hiểu được. Tại sao có thể có tình huống như thế phát sinh? Lẽ nào? Thật sự quá thời hạn. Không phải vậy muốn giải thích thế nào? Liền, cơ lì làm ra một cái rất có tính kiến thiết cử động. Hắn lấy xuống khăn trùng đầu, hốt một cái. Edith! Đờ ép, ta có tội ta kiểm điểm. Ta đánh trò chơi đi tới. Được rồi, ta vẫn là không hoàn thành nhiệm vụ. Đánh trò chơi đi tới khắc khắc. Chứ 144. Ta như là loại kia yêu thích giết người người sao chương 144, ta như là loại kia yêu thích giết người người sao Ezic chân tâm không nghĩ tới Cơ Lệnh sẽ làm ra như vậy độc ác. Điều này làm cho Ezic nhớ tới một cái cảnh tượng, trong tay ta cây đao này nhưng là có cái độc, dính vào tức chết nhà, liễm, vì lẽ đó, lại thật sự gặp có người như thế tồn tại sao? Ezic đều kinh ngạc. Nhưng là, ở chính mình trong kế hoạch ban đầu, Cơ Lệnh vẫn hữu dụng a. Lẽ nào là bởi vì mang theo mặt nạ sau khi, trong ngày thưởng tính cách bên trong loại kia điên cuồng bị triệt để kích hoạt, vì lẽ đó tạo thành trình độ nhất định thông minh bị áp chế mã giảm xuống? Ezic suy đoán, nhìn ánh mắt trong nháy mắt bắt đầu trở nên mê man, con người bắt đầu kịch liệt co rút lại cơ lịn, đột nhiên đến rồi một trận hứng thú. Một lát sau, Ezic nhấc nhấc quần, thỏa mãn rời phòng, thuận lợi trực tiếp đóng cửa lại. Vừa nãy dù giả hành động vẫn là rất thoải mái, nhìn thấy cơ lịn trước cùng với sau chuyển biến, thậm chí chính mình chỉ nói là câu nói đều có thể đem hắn dẫn dụ. Ezic nhất thời rõ ràng cơ lịn mê mội với loại hành vi này bên trong nguyên nhân. Tương phản cảm là một cái rất kỳ diệu đồ vật, có thể mang cho người ta một loại không thể giải thích được cảm giác sảng khoái, khá là nổi danh mà thường tưởng xuất hiện, chính là giả làm heo ăn thịt hổ. Cùng với so sánh với nhau, loại này dựa vào thuốc làm cho đối phương rơi vào trí huấn trạng thái sau đó sẽ xây dựng tương phản cảm hành vi liền hơi kém một chút. Ezic chỉ là thử nghiệm một hồi, liên đối với này đánh mắt hung thú, thực lực của hắn hoàn toàn không có cần thiết đi loại này đường vòng, coi như là trực tiếp lấy thực lực áp đảo, cũng là có thể làm được dễ dàng sự. Nếu cơ lìn đạt không, như vậy kế hoạch liền cần thay đổi một hồi. Ezic trước ở bên trong phòng thời điểm đã đếm thử lấy đầu độc lòng người phép thuật điều khiển cơ lìn, thế nhưng cơ lìn vấn đề rất là nghiêm trọng, hít một hơi, rơi vào hoảng sợ trạng thái sau khi bị giảm bớt áp lực, thân thể bản năng lại đang hít thở thật sâu. Mà lúc này trong không khí lại toàn bộ đều là hoàng sợ độc khí. Thừa thái hoàng sợ độc khí gặp dẫn đến tử vong, Ezit cũng không có cứu trợ cơ lịn dự định, ngược lại đều là kẻ tận ba phản phái, chết rồi sẽ chết, không có gì nên gớm, còn có thể tiết kiệm tài nguyên. Nếu không cách nào điều khiển, tự nhiên cũng làm mất đi cuối cùng còn sót lại giá trị. Ezit lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại. Chuyện gì? Vấp đồn chuyển được điện thoại. Ta chỗ này gặp phải một chút phiền toái nhỏ, Ezit nói rằng, ngươi hiện tại ở nơi nào? Trời ạ, đừng nói cho ta ngươi lại đập phá cái nào bãi, ta hiện tại ở cục cảnh sát. Gọt đồn thở dài nói. Ngươi tại sao có thể như vậy đống dưng làm bận người thuần thiết? Ngươi xem ta như là loại kia khắp nơi đánh người khác bãi người sao? Ezit phân bác, lần này không phải là ta chủ động, vì lẽ đó ngươi vẫn đúng là đập phá sao? Gọt Đồn mong muốn thổ huyết, tại sao tổng cảm giác trách nhiệm vụ của ngươi chính là khắp nơi đánh bại a? Trước tiên đường động nhiều như vậy, đến lạ rồi lão Ác Hảm, Ezit nói rằng, ta phát hiện một chút sự tình. Xảy ra chuyện gì? Ác Hảm, nơi đó xảy ra vấn đề gì? Gọt Đồn cả kinh, Nơi này viện trưởng Cờ Lìn là một người điên, ngoại trừ cho những tên côn đồ kia cung cấp trợ giúp, thế bọn họ giả tạo bệnh tâm thần chứng minh lấy bảo đảm bọn họ có thể không tiến vào nhà tù ở ngoài, còn trong bóng tối làm người thể thí nghiệm, Ezith nói rằng, chính hắn chế tác một loại thần kinh độc khí, loại khí độc này có thể sử dụng tốt nhất mọi người trong lòng hoảng sợ, lấy thỏa mãn Cờ Lìn biến thái mê. "Ngươi không sao chứ?" "Ta đương nhiên không có chuyện gì." Ezith hồi tưởng một hồi cái kia hoảng sợ độc khí ở quá phổi trong nháy mắt liền bị bên trong thân thể của mình bài độc cơ chế khởi động, liền rắc một điểm đều không có hòa tan vào thân thể. Sau đó Triệt để sắp xếp ra quá trình, thế nhưng đối với Cỡ Lĩnh tôi nói, hắn nhưng là không dễ chịu như thế. Người đánh hắn đã chết rồi sao?" Gột đồn hỏi. "Ta như là loại kia tàn bạo người sao?" Ezit hỏi ngược lại. "Ngươi không phải xem, ngươi chính là." Gột đồn nhổ nước bọt. "Ta ngược lại thật ra không có đánh hắn, chính hắn hút một cái độc khí, sau đó đang sợ hai trạng thái bản năng càng hấp càng nhiều, hiện tại đã điên rồi, lập tức liền sắp ngượi." Ezit nói rằng. "Chớ đã, ngươi mới vừa nói được lắm như là, Cỡ Lĩnh bác sĩ trong bóng tối làm người thể thí nghiệm sau đó chính mình chế tác loại kia thần kinh độc khí chứ?" Gót đốn hỏi, vậy hắn như thế nào gặp nút vào đây? Lẽ nào hắn không biết loại kia độc khí nguy hại tính sao? Ai biết được, chính mình toa độc dược giao đều có người liếm đây. Edith nói rằng, lấy hắn như vậy bệnh tâm thần tới nói, làm ra ra sao sự tình đều là rất bình thường chứ. Người đó cũng là, đúng rồi, ta không cần mang cảnh sát lại đây sao. Gót đốn tuy rằng trong lòng đã đem chuyện này định nghĩa trở thành là Edith làm việc, thế nhưng là cũng không có nói ra đến, mà là lựa chọn nói sang chuyện khác. Nếu Edith không muốn nói, như vậy cũng không cần phải ép hắn nói. Ngược lại Edith nói cũng đúng. Đối với một kẻ cặn bã phần tử tội phạm, sắp xếp trên thế nào tội danh đều là không quá đáng. Nói đi nói lại, nếu như lời nói như vậy, những người bị cờ lỉnh bác sĩ bảo vệ đến pháp nhân, chẳng phải là đến cuối cùng đều bị trở thành hằng chế tạo độc khí tiến hành thân thể thí nghiệm vật thí nghiệm. Gật đồn trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho hai bệnh. Để cho các ngươi không vào ngục giam, như thế nào? Hiện tại bị tội, muốn so với bên trong ngục giam còn đáng sợ hơn nhiều đi. Gật đồn tâm tình trở nên cực kỳ vui vẻ lên. Ngoại trừ chuyện này ở ngoài, ta còn phát hiện khác một cái càng thêm nghiêm trọng sự tình. Ezit xoay người, nhìn một chút thang máy sau khi nhớ tới thang máy chữa khóa thật giống là tại trên người cờ lệnh, lúc này cũng lười trở lại cầm, liền trực tiếp chuyển hướng một bên, đi cầu thang. Vì lẽ đó, trời mới biết tại sao trong phim ảnh dạ chưa phát hiện cờ lệnh diện mục chân thật sau khi không lựa chọn đi cầu thang. Quỷ, ta không biết cảm tạ, đại khái là ngốc hạ. Nói chung, có thang máy liền nhất định sẽ có cầu thang, hoặc là có cái khác lối vào, không phải vậy thang máy gia chụp chập trên cái nào chạy đi. Ezit theo cầu thang hướng phía dưới đi, thẳng đến thấp nhất một tầng. Chuyện gì? Gật đồn hỏi một cái gặp lan đến gần toàn thành phố gọ chạm chuyện lớn, Ezit nói rằng, kế hoạch của chúng ta là nhượng ngươi lên làm gọ chạm cục cảnh sát trưởng, mà chuyện này đối với cho ngươi thượng vị sẽ rất có trợ giúp, vì lẽ đó ta muốn một mình ngươi lại đây, sau đó thương lượng một chút nên làm sao xử lý chuyện này, mới có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Lan đến toàn thành. Gọ đồn càng nghe càng là hoảng sợ, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, cũng không có ý định chờ Ezit nói xong. Đúng thế. Ezit đi đến tầng thấp nhất, khoảng chừng trái phải bốn phía nhìn một chút, sau đó đi đến duy nhất một cái lúc cần lúc hiện có âm thanh truyền đến ra phòng ran rất sát tự tin, bọn họ chính đang được làm, nếu như không hơn nữa ngăn lại lời nói, sẽ nguy hiểm cho cả tòa thành phố Gotham. Bọn họ đang làm gì sự tình? Gót đốn mở cửa lên xe, một bên phát động xe vừa nói, vậy thì phải cố gắng hỏi một chút bọn họ. Ezith một cước trực tiếp đá vang cậu lớn, linh liệt tâm thanh để cái kia một đám chính đang bận rộn đám người sợ sở, hướng về thanh nguyên nơi nhìn tới. Đây là một cái rất rộng lớn cũng rất cao gia phòng, nói là gia phòng, trên thực tế nói là nhà xưởng càng thêm thích hợp, hơn nữa còn rõ ràng là sau đó cải trang, đào móc khai phá ra. Dù sao Nhà ai nhà xưởng cũng không thể sẽ đem vận tại nguồn nước ống nước bại lộ ở bên ngoài. Nay nhà xưởng từ mặt đất đến chân nhà khoảng cách, hiện tại bị đầy đủ mở rộng đến gần 10 mét độ cao, mà exit đá ban môn là ở một nửa vị trí, còn phải rưỡi cái cầu thang mới có thể đến nhà xưởng trên mặt đất. Trên mặt đất, bày ra rất nhiều cương thùng, mà những người ống nước cũng đã bị đào ra vài cái miệng, ở exit đi vào trước, bọn họ vẫn ở hướng về ống nước dòng nước bên trong khuynh đảo những người cương trong thùng chất lỏng. Cho tới hiện tại, tự nhiên là cứng lại rồi. Đám côn đồ này đều sử sốt. Tại sao tới không phải cờ lịn? Cái này nam nhân xa lạ là ai? Ngươi đang làm gì? Gọt Đồn nghe được bên kia âm thanh, nhất thời có một loại không phải rất tốt linh cảm. Cái kia một tiếng như là đạp cửa âm thanh là xảy ra chuyện gì? Không cần lo lắng, ézit e một tay cầm điện thoại di động, một tay cắm ở trong túi quần, mắt lạnh nhìn phía dưới những người động tác đã cứng lại rồi cớ liền bọn tù hạng, ta sẽ không có chuyện gì. Bắt lấy hắn. Một cái như là tiểu đầu mục như thế người cuối cùng cũng coi như là phản đứng lại, giống to. Lớn lối như vậy, rõ ràng không phải người của mình, lai giả bất thiện a. Ngươi đến cùng đang làm gì? Gọt Đồn nghe được điện thoại bên kia truyền đến âm thanh, nhất thời ý thức được không đúng ta ở thành bãi. Được rồi, không nói, ta muốn bắt đầu đột thủ. Ezit dứt lời, trực tiếp rút điện thoại. Này, này. Phụt, gót đồn đem phát sinh manh âm điện thoại di động ném qua một bên chỗ ngồi, sau đó giẫm xuống chân ga, tăng nhanh tốc độ. Có điều, từ đầu đến cuối, hắn đều không có gọi điện thoại trình cổ chờ rút. Ngược lại không là gót đồn máu lại vô tình, vì lợi ích liền có thể bỏ qua tất cả, chỉ là Ezit những ngày gần đây đến biểu diễn ra năng lực, đã để gót đồn đối với hắn tự tin tăng cao, hắn không có chút nào lo lắng Ezit vấn đề an toàn. Một cái có thể xông vào xã hội đen kiểm soát quận ba Hơn nữa liên tục đánh mất vài ba người, vẫn là mang theo các loại vũ khí, đây là một loại thực lực như thế nào? Đánh mất quá khứ cùng trực tiếp giết chết, vậy cũng là hai loại khái niệm. Kết hợp với một hồi Ezic ngày hôm nay cùng mình nói tới siêu năng lực, Goddon vẫn luôn không có lo lắng Ezic có thể hay không có chuyện. Hắn như thế sốt ruột nguyên nhân là lo lắng Ezic sơ ý một chút đem những khả năng đó có một ít then chốt tình huống người cho đoản diện, vậy coi như phiền phức. Cùng lúc đó, Ezic bên này đã đón những người dùng súng tiểu liên đối với mình thiết kế bọn côn đồ, sân băng tản bộ bình thường đi tới. Sau đó, tùy theo mà đến. Tự nhiên cũng chính là một lần không có chút hồi hộp nào thuần sát. Sẽ ra chuyện gì? Tình huống bây giờ làm sao? Ngươi chưa hề đem người toàn bộ giết chết chứ? Trong điện thoại, gọt đồn đội đội vàng bèn hỏi. Hắn lúc này còn đang lái xe đi đến Hạc Khảm trên đường, từ ổ hỗn cảnh sát đến Hạc Khảm vẫn là cần thời gian nhất định, mà Ezit giải quyết đi những tên côn đồ kia thời gian thậm chí không có vượt qua 10 giây đồng hồ, liền ngay cả để bọn họ mở ra một xung cơ hội đều chưa cho. Tại sao ngươi đều sẽ nghĩ tới ta đem người giết chết cái kia phương diện? Ta như là loại kia yêu thích giết người người sao? Ezit nộ nước bộc nói, đương nhiên không có. Ta chỉ có điều là đem bọn họ toàn bộ đánh mất quá khứ mà thôi. Gõ chữ gõ chữ khôi phục trạng thái rồi chương 145, hành vi dòng chảy tiền tài năng lực sử dụng làm mẫu chương 145, hành vi dòng chảy tiền tài năng lực sử dụng làm mẫu cho đã, vừa mới qua đi bao lâu. Gọt đồn quay đầu lại nhìn một chút, vẫn như cũ vẫn có thể nhìn thấy gò thảm cục cảnh sát cái kia đống kiến trúc vật, ngươi liền đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Lẽ nào làm loại khả năng này nguy hiểm cho toàn thành sự tình chỉ cần như vậy mấy người sao? Đương nhiên, ngươi cũng không phải không biết năng lực của ta, Ezic nói rằng, mau mau đến đây đi, chút tiến treo. Ta muốn cứ gọi điện thoại liên hệ một bị khác. Thời gian quản lý đại sư há lại là chỉ là hư danh. Tuy rằng thời gian này quản lý đối tượng có chút không đúng lắm. Nói đến, ở trên cái thế giới này, duy nhất đáng giá cũng chính là miêu nữ đi. Hồi tưởng lại miêu nữ nằm nhoải bặt mỗ ở trên tình cảnh đó, tư duy phát tán Ezic nhất thời ánh mắt sáng lên. Tuy rằng khoảng cách bắt mãn thứ 3 bộ dòng thời gian còn xa cực kỳ, thế nhưng trên thực tế miêu nữ cũng sớm đã xuất đạo, chỉ có điều hiện tại vẫn là ở tại Hán thành thị lãng mà thôi. Nếu như Ezic muốn tìm lời nói, vẫn có thể tìm được, biện pháp cũng nhiều đến rất. Đương nhiên, Ezic cũng không tính hiện tại liền đi, trước tiên đem nghề nghiệp thăng cấp đến cao cấp, mới là hiện tại thiết yếu nhất nhiệm vụ. Ezic gọi điện thoại cho Bộ rủ sở. Bộ rủ sở nhận được điện thoại, ngữ khí có chút không thân lắm, có chuyện gì không? Để ta đoán một cái, cùng gia trẻo nữ sĩ trò chuyện không phải rất thuận lợi. Ezic vừa nghe liền nghe đi ra không đúng, nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác. Không có chuyện gì liền treo. Bộ rủ sở sắc mặt một hắc. Vừa nãy, hắn trực tiếp đi đến gia trẻo bị trí tòa án nơi đó. Lấy bở rủ sở giá trị con người, một chiếc lạm bùa vừa in y, đã là biết điều nhất, thế nhưng hết cách rồi, bở rủ sở giới cá nhân à, hắn chính là như vậy yêu thích biết điều. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ mở ra chiếc xe này đi ra tìm ra treo. Thế nhưng, hiện nhiên, thân là một cái tiền tài năng lượng người, bở rủ sở cho rằng biết điều cùng người thường có thể lý giải biết điều không phải rất tương đồng. Sau đó, hắn liền bị vây xem. Một cái còn trẻ nhiều tiền ngàn tỷ phu ông, hơn nữa vóc người lại xoái, vóc người lại đẹp, chuyện này quả thật chính là thỏa thỏa kim quy tê à. Chuyện đương nhiên, vỏ dù sở hữu như hấp dẫn toàn án bên trong lực chú ý của tất cả mọi người. Sau đó, Gian Cheo liền không vui. Ta làm một cái yêu quý công tác cô gái tốt. Tuy rằng ngươi có tiền, có nhan trị, có thân hình, đối với ta tình khí cũng được, thế nhưng ta chính là yêu quý sự nghiệp của ta, ta yêu thích công tác, ta muốn trở thành chính nghĩa sứ giả. Hiện tại ngươi mở lớn như thế kỳ cổ tìm đến ta, ta còn làm sao vị giữ điển chính nghĩa mà nỗ lực công tác đây? Nhìn thấy vỏ dù sơ này tấm công tử nhà giàu dáng dấp, da thịt thì có chút địa khí, liền ở muôn người chú ý bên dưới Già trèo đầu tiên là cùng bờ rủ sơ đi ra ngoài, nói rồi vài câu sau khi, liền lại mặt lệnh trở về. Cho tới nói chuyện nội dung, bờ rủ sơ, ngươi cần thiết phải chú ý một hồi gần nhất an toàn tình huống, ta sẽ an bài cho ngươi mấy cái vệ sĩ, mặt khác, liên quan với khởi tố phản quần thủ hạ sự tình, ngươi cũng không muốn lại quảng, sẽ rất nguy hiểm. Già trèo, dựa vào cái gì? Sau đó, đại thể trên chính là bờ rủ sơ nói mình thông qua một ít con đường biết rồi chuyện này đổ nguy hiểm loại hình bú lạ bú lạ mà dạ trẹo, nhưng là giải thích sự kiên trì của chính mình cùng với pháp luật cần chân chính vệ sĩ nếu như không có chính mình liền sẽ thế nào thế nào loại hình. Lại sau đó, liền đàm là bỡ. Dạ trẹo là nói rồi vài câu lạnh lẽo cứng rắn trào phúng bỡ dụ sợ lợi nói sau khi liền xoay người rời đi, mà bỡ dụ sợ nhưng là bị dạ trẹo cái kia mấy câu nói thương tổn được. Vào lúc này, bỡ dụ sợ còn chưa là sau đó cái kia bặt mãn. Bặt mãn là trải qua vô số mài giũa, người yêu cái chết, bạn tốt hy sinh, cùng với nhẫn nại không giết thẳng hề các loại sự kiện lớn sau khi mới từ từ bắt đầu triệt để chuẩn thành. Đương nhiên có chuyện, ngươi cho rằng ta gặp nhàn đến gọi điện thoại cho ngươi chính là nghe ngươi nhất định gặp thất bại sự tình sao?" Ezit cười nói, "Ngươi đã sớm biết ta sẽ thất bại, bợ dự sợ trong mày, ta trước không phải đã nói, cho ngươi cung cấp một cái kiến nghị sao?" Ezit nói rằng, thế nhưng ngươi rất kiên định phụ quyết, đồng thời biểu thị chính chính mình hoàn toàn có thể. Trên thực tế, liên quan với bợ dự sợ sẽ không thành công chuyện này, Ezit cũng là đoán, bởi vì ở nguyên bên trong đoạn này, nội dung vở kịch căn bản là chưa từng xảy ra. Thế nhưng, bèn bèn chỉ là thông qua phân tích hành vi quen thuộc cùng với hai bên tính cách Ezith liền đại thể trên suy đoán ra Bộ dự sở sẽ không thành công. Hết cách rồi, đại nam tử chủ nghĩa Bộ dự sở nhất định sẽ cân nhắc đến tính an toàn vấn đề, vì lẽ đó sẽ không cùng gia trẻo nói nhiều như vậy, mà gia trẻo tính cách, Ezith tuy rằng chưa từng có tiếp xúc qua, thế nhưng thông qua trong phim ảnh tính tiết cũng đại thể trên cũng có thể đoán ra được. Đơn giản chính là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, vấn đề là chính mình vừa không có bản lĩnh, hơn nữa còn không hội thẩm lúc độ thế mà tôi. Dưới tình huống này, mâu thuẫn kích phát là tất nhiên, hiện tại, sự thực cũng quả nhiên không vượt ra ngoài Ezith dữ liệu. Tại sao ngươi có thể còn được? Bộ dự sở truy hỏi Ta phá quả gái so với ngươi ăn qua cờ còn nhiều hơn, hơn nữa cũng không chỉ chỉ là dựa vào nền tiền, Võ dù Sở tiên sinh, vì lẽ đó ta đối với này có rất kinh nghiệm phong phú. Ezit nói rằng, nếu như ngươi muốn biết phương pháp, sau khi ta sẽ nói cho ngươi, thế nhưng hiện tại, ta còn có chính sự muốn cùng ngươi nói, ngươi hiện tại ở đâu? Võ dù Sở nói rồi cái địa chỉ. Tổ nha, hóa ra là nơi đó a. Từ nơi nào đến nạp độ đạo ác khám bệnh viện tâm thần cần bao lâu? Ezit hỏi, ngươi có phải hay không căn bản không biết ta ở đâu? Võ dù Sở trầm mặc một hồi, đại khái cần chừng nửa canh giờ. Làm sao có khả năng Không phải là lớn như vậy ngay sao? Edith cũng rời tìm đọc địa chỉ, đến cái ha ha liền lắc lư qua thứ, "Được rồi, ta gọi điện thoại không phải là cùng ngươi nói những thứ lổ này, ta muốn cùng ngươi nói, là khả năng nguy hiểm cho toàn bộ thành phố gò thảm chuyện lớn, chuyện này nếu như thành công giải quyết, sẽ đối với hành động của chúng ta có rất lớn xúc tiến hiệu quả." "Chuyện gì?" Vẫn dù sợ trong đáy lòng những người nhìn nữ tình trưởng trong nháy mắt bị hắn quấn đi, sau đó bắt đầu chăm chú đối với việc này diện. Ngược lại nghe nói Edith cũng là cao thủ, đến thời điểm quá mức lấy lấy kinh nghiệm là tốt rồi, chuyện này dễ giải quyết. Ở bự rủ sở trong lòng, lúc này tự nhiên là thành phố gọi tham sự tỉnh mùa cao điểm. Người đi tới nơi này nói sao đi, Ezic nói rằng, "Đúng rồi, tốt nhất lái một xe biết điều một điểm xe, không phải vậy ta lo lắng xe của ngươi không thể quay về, chúng ta sự tỉnh cũng có phiên phức." Ngịch, "Làm bùa gọi y ni LV 640 toàn biết điều sao?" Bự rủ sẽ hỏi, "Ha ha, ngươi đối với biết điều định nghĩa có phải là có cái gì hiểu lầm?" Ezic không nói gì, tuy rằng trước hắn cũng là tiền tài năng lực kẻ nắm giữ, thế nhưng thời khắc bây giờ, tại đây cái thế giới, hắn còn chưa là Vì lẽ đó chỉ có thể tiếp thu đến từ tiền tài năng lực người uy lực của triều thức. Đương nhiên, hiệu quả gần như là số 0. Được rồi, vậy cũng có biện pháp. Vợn dù sờ suy nghĩ một chút, xuống xe, gõ gõ bên cạnh chiếc xe hơi kém môn. Tiến trình. Ô tô chủ nhân mở cửa, có chút câu nệ hỏi. Người chiếc xe này, bao nhiêu tiền? Vợn dù sờ hỏi, 500.000 đủ sao? Được rồi rồi rồi. Ô tô chủ nhân một mặt kinh hỉ. Đây chính là hắn hoa mấy vạn USD mua được xe cũ từ mà rồi. Hừm, 500.000 đô la Mỹ, chiếc xe này ta mua, vợn dù sờ gật đầu. Tiền ngươi đi tìm Ủy ban tập đoàn phòng tài vụ bữa, hiểu không? Thế nhưng, thế nhưng ta không có chứng cứ a. Ô tô chủ nhân một mặt chuẩn váng, như vậy, bọn dù sợ hỏi, ngươi có điện thoại di động sao? Lấy ra. Đợi đến ô tô chủ nhân đem điện thoại di động lấy ra, bọn dù sợ tiếp nhận, sau đó tới cái hai người chủ ảnh, lại sẽ này điện thoại di động đưa trả cho ô tô chủ nhân, vô vô bở bai của hắn nói, cầm cái này, đi lĩnh tiền là được. Được rồi, cảm tạ bên chiếu ra. Ô tô chủ nhân hai mắt cũng đã biến thành phù hiệu, không cần khách khí. Vỡ rủ sở đem làm bùa vỡ ý nghĩ mở ra một bên men đường dừng lại, mà chính mình nhưng là lên xe này mới vừa thẳng đáng giá gần hơn 20 lần xe, điều khiển, hướng về nạ dồ đảo mà đi. Cũng thật là nước chảy mây trôi. Ezit ở trong điện thoại nói rằng, mới vừa vỡ rủ sở cái kia một phen thao tác, vẫn không có cúp điện thoại, Ezit bên này đồng dạng không có. Ezit liền như vậy, ngay vỡ rủ sở ở bên kia hoàn thành rồi một lần có thể gọi nước chảy mây trôi trang bức thao tác. Lại có thể có người trang bức trang đến trên đầu mình đến rồi. Eris đột ngột thấy trước sau lưng mình trêu chọc bọn dù sở chỉ trang phích loại hình sự tình hoàn toàn không có làm sai, trên thực tế còn làm nhẹ. Người như vậy, không chèn ép không còn gì để nói a. Chỉ có điều là rất bình thường một lần giao dịch thôi, bọn dù sơ đầy mặt viết thao tác cơ bản chớ 6 tuy rằng Eris lúc này không nhìn thấy, nhưng vẫn như cũng có thể não đủ đi ra, chứ ngươi nói sự tình đến cùng là cái gì, nói tường tận nói chuyện. À cả bệnh viện tâm thần biệt trưởng, cờlin bác sĩ, người biệt trưởng. Ta biết, chính là cái kia cho phản côn người đánh nhậm trợ, thế hắn những người phạm tội thủ hạ làm bệnh tâm thần giám định, do đó phòng ngừa để bọn họ vào ngục giam. Đúng, cái chữa cỡ linh bác sĩ, trên thực tế cũng là cái bệnh tâm thần, hắn trong bóng tối tiến hành thân thể thí nghiệm, đồng thời phát minh một loại hoảng sợ độc khí, hiệu quả tên như ý nghĩa chính là làm người hoảng sợ, hiện tại giam giữ ở ạc hàm bên trong những bệnh nhân này, trên căn bản nên cũng đã biến thành người điên. Vừa nói như thế, bọn họ còn không bằng trực tiếp vào ngục giam, nói không chắc hạ trạng cũng còn tốt xem một điểm. Vợ rủ sợ nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười, sau đó lại phản ứng lại, thế nhưng này cùng trước ngươi cùng chuyện ta nói có quan hệ gì? Chuyện này gặp nguy hiểm cho toàn bộ thành phố Gạo Thảm. Vấn đề liền xuất hiện ở cái này hoảng sợ độc khí trên. Ezith nhìn lướt qua mặt đất kia trên hầu như chất đầy thùng sắt, vị này cợt lỉnh bác sĩ hẳn là đã đem những này hoang sợ độc khí chất lỏng cho đổ vào thành phố gọi thảm hệ thống cấp nước bên trong. Cái gì? Vợ dù sợ kinh hãi, ngay thậm chí đều run lên một hồi. Có điều, không cần lo lắng, chỉ nói hiệu quả không nói chuyện liều lượng, cái kia không phải là chơi lưu manh sao? Ezith nói rằng, theo ta quan sát, loại khí thể này nên sẽ chỉ ở tiến vào lá phổi thời điểm mới phải xuất hiện công hiệu, ngươi hiểu ý của ta không? Ý tứ là, trực tiếp uống, không thành vấn đề. Vậy cũng là muốn xem liều lượng, giống như bây giờ đọng độ Toàn thể miễn dịch hệ thống là có thể tự mình giải quyết, hoàn toàn sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Hóa ra là như vậy. Vỡ dù sợ lại thở ra một hơi. Thế nhưng, ngươi có thể hay không một lần đem nói toàn bộ đều nói xong. Vỡ dù sợ không chịu được. Thế nhưng, vấn đề chính là ở, lấy hiện tại loại này nồng độ, nếu như bốc hơi lên thành khí thể lợi nói, hốt vào sau khi cũng sẽ sản sinh hoảng sợ hiệu quả. Vì lẽ đó, chỉ cần không bốc hơi lên là không sao. Vỡ dù sợ hốc chó vào đầu, làm sao có khả năng gặp có lượng lớn bốc hơi lên sự tình phát sinh. Nhiều lắm cũng chính là một cái chứ. Đây chính là một vấn đề khác, Ezith nói rằng, vẫn đúng là có loại khả năng này. Có sao nói vậy, ta cảm thấy cho ta kỳ thực có thể ung dung nhập bạn, thế nhưng ta không muốn chương 146 lại lần nữa chết phá vỡ gò đồn, hai hợp nhất, chương 146 lại lần nữa chết phá vỡ gò đồn, hai hợp nhất, còn nhớ ta trước cùng ngươi đã nói, ngươi từng ở Lidotsa Đở Sở bên trong học tập rất lâu sự tình sao? Ezith nói rằng, chuyện này cùng Lidotsa Đở Sở có quan hệ. Lidotsa Đở Sở đã tiêu vong, bị ta tự tay phá hủy. Vở dù Sở cau mày nói rằng Vương Vũ sợ đúng là có không giết mới tắc, nhưng ở tính mạng của mình gặp uy hiếp thời điểm, hắn cũng không phải như vậy cứng nhắc người, choáng thả xuống, yên tâm thoải mái. Tuy rằng hắn là từ người ta nơi đó học bản lĩnh sau khi càng làm địa bàn của người ta đem phá hủy, thế nhưng này không phải là không có biện pháp xử tình sao? Ai bảo hắn là nhân vật chính mà Lít Cóp xả được sở bọn họ là phản phái đây? Ngược lại cùng Ezic không có quan hệ gì, hắn cũng lười quản, thật muốn dây dưa đi vào, vậy cũng là còn công công nhiều nhiều rất phi tạng, còn không bằng trực tiếp một đao cắt. Không Ngươi sai rồi, ngươi cũng không có đem Lithopsa Đa Sở Triệt để phá hủy, chỉ có điều là phá hủy một cái cứ điểm mà thôi." Ezith lắc đầu nói, Lithopsa Đa Sởn là một cái rất khổng lồ tổ chức, hắn tiến thật tên, gọi là Đoàn Vệ. "Này Đoàn Vệ, không phải đối phương Đoàn Vệ. Thế giới này Đoàn Vệ, có thể nói là một đống nắm giữ cực đoan tư tưởng người điên. So với trước Ezith bị triết thích khách thế giới bên trong thích khách loại kia giết một người cứu ngàn người càng thêm cực đoan tư tưởng. Vậy thì là giết 10 triệu người, cứu bất thế nhân. Vì đặt thành bọn họ cái gọi là cứu thế mục đích, Bọn họ chế tạo rất nhiều khởi sự kiện, tỉ như châu Âu cái chết đen vân vân. Nói chung, mục đích của bọn họ chính là tiêu diệt nhân dân Úy Hế. Một cái do chán đời nhân viên tạo thành cực đoan tổ chức, còn toàn bộ đều là có bản lãnh thật sự. Đối với Eid tự nhiên không tính là cái gì, thế nhưng đối với cái này cao nhất cũng chính là người bình thường mà căn bản không có bất kỳ siêu phàm sức mạnh thế giới tới nói, đã đủ để tạo thành uy hiếp rất lớn. Nếu không là sau khi bỏ trụ sở cùng với Fox mọi người ngăn cơn sóng dữ, toàn bộ gò thảm đều sẽ bị bọn họ phá hủy. Chuyện này là chỉ thị của bọn họ. Ở Ezit đại thể thượng tướng nhưng chuyện này nói rồi một lần sau khi, Vỡ Du sợ hỏi, mục đích của bọn họ là cái gì? Đơn thuần hủy diệt sao? Bọn họ hủy diệt tất cả bọn họ cho rằng không cách nào đổi về đồ vật, bao quát một tòa thành thị, Ezit nói rằng, hiển nhiên, đầu gốc của bọn họ cũng không có so với ngươi ca mình, khả năng còn muốn ngốc một chút. Ta tổng cảm giác ngươi là đang trả phúng ta. Vỡ Du sở dừng xe, ta đến, trực tiếp đi vào là được, lấy ngươi thân phận, ai cũng sẽ không ngăn ngươi, Ezit nói rằng, mặc hát, ta đúng là đang trả phúng ngươi, không cần hoài nghi. Vỡ Du sở Có muốn hay không như thế thẳng thắn trực tiếp a. Thật sự không cho điểm mặt mũi sao? Tốt xấu ta cũng là kim chủ ba ba a. Thật giống hiện tại còn chưa lạ. Vỡ Vũ Sở trong đáy lòng trước cái kia mua lại Ezreal hiện tại phòng cho thuê ý nghĩ lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiến vào Akham thời điểm, lại làm một chiếc xe đến. Vỡ Vũ Sở liếc mắt nhìn tới, phát hiện chính là Jaim và Đồn. Đối với Godồn, Vỡ Vũ Sở là có giải quá, muốn đem kéo vào đội ngũ của chính mình bên trong. Sau đó, đột nhiên phát ra một cái Ezreal, Vỡ Vũ Sở liền thay đổi kế hoạch, trước tiên tìm Ezreal đi tới. Thường xuyên qua lại Võ Dụ Sơ liền đem kéo gọt đồn nhập bọn sự tình quên đi mất. Hắn tới nơi này làm gì? Võ Dụ Sơ sửng sốt một chút, không nhiều nọng, muốn tiến vào à cạm. Hiện tại tự nhiên là Edith nói tới sự tình càng trở yếu hơn. "Tiên sinh, ngươi không thể đi bảo, à cạm bảo vệ hết chức trách ngăn lại bọn Võ Dụ Sơ, ra vào nơi này cần bằng chứng. Ngươi biết ta là ai không?" Võ Dụ Sơ nhìn về phía bảo vệ. "Biết, tiên sinh." Bảo vệ rất muốn nói không biết, nhưng hắn miệng vẫn là rất thành thực. "Vậy thì đúng rồi, chiếc xe kia quy ngươi, cửa không có khóa, chìa khóa ngay ở mặt trên, trực tiếp đi mở đi là có thể." Võ trụ Sở vô vô bảo vệ bay, hiện tại ta có thể đi vào sao? Một bên, mới vừa dừng xe xong đi tới gọt đồn nghe được đoạn đối thoại này. Thật là lần thứ nhất trải qua tiền tài năng lực người, hắn chịu đến thương tổn hiệu quả có thể gọi tăng mạnh. Cho dù hắn biết Võ trụ Sở nên tính là người mình, thế nhưng này một làn sóng thao tác, để hắn không thể phòng ngừa rơi vào ngây người trong trạng thái. Con, đương nhiên có thể, bảo vệ còn ở choáng váng bên trong. Hắn ngược lại không là ngoài nghi Võ trụ Sở theo như lời nói, chính là bởi vì biết Võ trụ Sở là ai, hắn mới biết Võ trụ Sở lời nói chân tự tính. Thế nhưng, là một cái đồng dạng lạ lần thứ nhất gặp tiền tài năng lực đặc kích, vẫn là chính diện đặc kích người đời nói, hắn tự nhiên cũng là choáng váng. Tiến vào cái môn, hoa một chiếc xe, bảo vệ đều ở lại, sướng sở. Thời đại này, còn có bậc này chuyên tốt. Mặc dù sở thỏa mãn gật đầu, lướt qua bảo vệ, đi vào A Kham. Chỉ có điều là bỏ ra 500.000 mà thôi, liền thành công để cho mình lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi này, hơn nữa còn dự vào một chiếc bốn là không dự định muốn xe đến đạt thành rồi tiến vào A Kha mục đích, chính mình thật đúng là quá gặp quản lý tài chính, quá gặp tiết kiệm điện. Mặc dù sở nghĩ thầm Bởi vì Gót Đồn cũng không phải tiền tài năng lực trực tiếp người được gọi, vì lẽ đó hắn trước tiên từ người giàu thế giới ta nghĩ như không tới trong trạng thái thoát ly mà ra, sau đó tiến lên, dự định tiến vào ác hầm. Bảo vệ theo bản năng ngăn cản. "Làm sao? Cảnh sát xe ngươi cũng dám muốn?" Gót Đồn sắc mặt đột hắc. "Không dám, không dám." Bảo vệ nhất thời phục hồi tinh thần lại, đội ba tránh ra con đường. Cảnh sát vẫn là không trêu chọc đội. "Ở đâu?" Phía dưới cùng một tầng. Gót Đồn vừa vào cửa, liền nghe thấy bà chủ Sở đang gọi điện thoại âm thanh, "Cái gì? Còn có một người, là ai?" tô ta biết rồi, ta gặp được hắn. Bợửu Sở nói đến một nửa, nhìn thấy Gọt Đổn cũng đẩy cửa mà vào, lúc này Ezic bên kia điện thoại cũng vừa bật nói ra Gọt Đổn tên. Bợửu Sở tiên sinh. Gọt Đổn nhìn về phía Bợửu Sở, nhớ tới trước Ezic nói tới liên quan với Bợửu Sở khắc thường trang thích lời nói, sau đó lại liên tưởng đến trước Bợửu Sở tùy tùy tiện tiện sẽ đưa đi ra ngoài một chiếc xe tự động, nhất thời, trong ánh mắt mang tới một tia đáng tiếc cùng hiểu rõ. Đáng tiếc là, như thế còn trẻ nhiều tiền một cái tuế viện, không nghĩ đến lại là cái gì trang thích. Hiểu rõ là, nếu có tiền như vậy, có chút kỳ quái ham muốn có làm sao? Mặc dù sở sướng sở, hắn rất xác thực tin chính mình đây là người thứ nhất thấy Gọt Đồn, nhưng là tại sao Gọt Đồn gặp dùng loại này kỳ quái ánh mắt xem chính mình. Vâng, mặc dù sơ lựa chọn tạm thời trước tiên mặc kệ Gọt Đồn cái kia xem ra có chút kỳ quái và ánh mắt, Gọt Đồn cảnh sát, ta quan tâm ngươi rất lâu, không nghĩ đến. Vẫn là trước tiên nhìn thấy hắn nói sau đi. Gọt Đồn ngắt lời nói, tuy rằng hắc hạm là cái bệnh bệnh tâm thần, thế nhưng nói thế nào cũng là có nhân cũng làm, không phải vậy nhiều như vậy bệnh tâm thần người sinh hoạt liền không ai chăm sóc. Hai người liền tìm tới cầu thang, đi xuống dưới. Ezit đã trong điện thoại đem thang máy mất đi hiệu lực sự tình đã nói. Trên đường một ít công việc nhân viên đập thù ánh mắt tự nhiên là không cách nào phòng ngừa, nhưng vợ dụ sợ cùng gọt đồn trực tiếp lựa chọn lơ là, bước chân bội bá. Bọn họ cũng rất để ý, Ezit nói tới sự tình. Các ngươi tới. Đợi đến hai người cuối cùng cũng coi như là đến tầm thấp nhất cái kia nhà xưởng, nhìn thấy Ezit sau khi nam ngoại trên lan can kệ nhạc chơi rắn săn ngồi trò chơi nhỏ Ezit nói rằng, chính là cái kia. Trời ơi. Gọt đồn nhìn cái kia hầu như hơn trăm cái thùng sắt, hồi tưởng lại trước Ezit bên trong điện thoại nói sự tình, toàn bộ đều là Loại kia độc khí sao? Vốn là là không cần lo lắng, bởi vì cái lượng này mặc dù coi như rất lớn, nhưng nếu như đặt ở toàn thành bên trong, liền sẽ có vẻ bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa cũng chỉ có hút vào thời điểm gặp tạo thành phản ứng. Ezic nói rằng, thế nhưng hiện tại, liên lụy đến Lithosa đã sở tổ trước, giải thích bọn họ nhất định phải nhờ vào đó làm một việc lớn. Lithosa đã sở lại là cái gì? Gọt Đồn nghe được một cái chính mình chưa từng nghe tới danh từ. Chỉ là một cái khủng bố tổ chức mà thôi, ngươi không cần quan tâm những này, không có quan hệ gì với ngươi. Ezic vung tay, chuyện này là ta cùng bợ trụ sở đến xử lý. Gọt Đồn còn muốn mở miệng lại nói, thế nhưng nghĩ đến Ezic thân phận, nhất thời lại ý lòng, ngậm miệng không nói. Lấy Ezic thân phận đều như vậy nói rồi, như vậy tự nhiên chính là thật sự, mình coi như là biết rồi, cũng không được cái gì chợ rút, còn không bằng không biết tốt. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Bợ Vũ Sơ trầm giọng hỏi, người ra tiền, ta xuất lực. Ezic nhìn về phía Bợ Vũ Sơ, sau đó lại ra hiệu một hồi gọt đốn, hắn ra người. Cái gì gọi là ra người? Gọt Đồn lập tức phá bỡ. Làm sao tổng cảm giác là lạ? Tuy rằng các ngươi là rất tốt tú, thế nhưng ta lại có lao bà hại tử co như là không lão bà hải tử cũng không được. Người phụ trách nắm công lao, làm cảnh sát cục cục trưởng, Eric không thể làm gì khác hơn là đem chính mình xúc lực ngự thoáng mở rộng một hồi, bọn dù sợ ra tiền, nghiên cứu chế tạo thuốc giải, đến thời điểm là có thể chung quanh phân phát, thu được danh tiếng, bất kể là bợ chủ sở cá nhân, vẫn là bên tập đoàn, thuận tiện sau khi bên tập đoàn phát triển, nắm giữ quyền lên tiếng. Đây là chúng ta trong kế hoạch một phần. Ta rõ ràng. Gật đầu bắt đầu, lại lần nữa ngậm miệng không nói. Đơn giản tới nói, chính mình chính là một cái chờ nắm công lao người thôi. Chuyện tốt như vậy, còn có cái gì tốt nói đây? God đồn không phải là cái gì không biết phân biệt người, hắn biết rõ chính mình lên làm cục cảnh sát cục trưởng sau khi nhất định phải cho bên tập đoàn cùng với Ezit mọi người cung cấp một ít trợ giúp, thế nhưng ta lưỡng, ba người mục tiêu hoàn toàn không có xung đột, vì lẽ đó lẫn nhau hỗ trợ không phải chuyện đương nhiên sao. Cho tới ta xuất lực, ý tứ là đến thời điểm để ta giải quyết Lithos và sợ sự tình, Ezit nói rằng, hoàn mỹ phát công. Ngươi, một người. Mặc dù sợ không nhịn được mà miệng, tất nhiên là không, Ezit nói rằng, ngươi cũng phải xuất lực, xin lỗi ta trước thật giống lọt nói rồi, hiện tại thêm vào vấn đề không lớn chứ? Ngươi không phải muốn học ta bản lệnh sao? Ta có thể mượn cơ hội này giao cho ngươi, đương nhiên, có thể học bao nhiêu, vậy thì xem chính ngươi. Trước ngươi không phải nói không thể dạy sao? Gật đốn lại bị trong nháy mắt phá bỡ. Chức hắn đối với Ezith năng lực cũng rất là hành động, được Ezith trả lời chắc chắn sau khi, cũng chỉ thật không cam lòng từ bỏ. Thế nhưng hiện tại, Ezith lại nói có thể dạy. Đây chính là giữa người và người thế là sao? Không gọi cũng quá chân thực đi. Ngươi nói năng lực cùng ta nói năng lực không phải một cái đồ vật, ta không thể giao cho ngươi loại kia, cũng đồng dạng không thể dạy cho bợ dữ sợ mà ta dự định dạy cho bợ dữ sở loại kia. Ezit trên dưới đánh giá một hồi gọt đồn, người bao lớn, hơn 40. Gọt đồn nói rằng, "Hừ, 41 cũng là hơn 40, 49 cũng là hơn 40." Ezit vung vung tay, "Thế nhưng bất kể là 40 mấy, muốn học tập ta kỹ xảo chiến đấu cùng với những kỹ xảo khác, cần chính là một bộ rất tráng kiện thân thể, ngươi khẳng định là không được." Nói, Ezit lại chỉ về một bên bợ dữ sở, "Mà hắn là có thể đạt đến nhân loại cực hạn trình độ, khiến quyết chỉ là thời gian cùng trải qua mà thôi." Nhân loại cực hạn Võ Dụ Sở vẫn chưa đối với mình ở trên thân thể được đánh giá mà cỡ nào hài lòng, hiếu kỳ hỏi, "Đó là mức độ nào? Thế nào đánh giá tiêu chuẩn? Nhìn thấy bức tường này sao?" Ezit nhìn xung quanh một chút, cuối cùng chỉ về bên người vách tường. Ezit một khuỷu tay đánh ở trên vách tường, cho lớn sức mạnh trực tiếp để vách tường ao ham xuống, xuất hiện một cái hố. "Đây chính là nhân loại cực hạn sao?" Võ Dụ Sở không khỏi nuốt ngụm nước miếng, hắn đã bắt đầu chờ mong chính mình có thể làm được trình độ như thế này thời điểm. "Không, đây chính là vượt qua nhân loại cực hạn trình độ." Ezit nói rằng. Võ Dụ Sở Vậy ngươi nói cái chứng a? Không đúng. Ý tứ là, mặc dù sợ phản ứng lại, ngươi đã vượt qua nhân loại cực hạn. Đương nhiên, ngay không phải chuyện rõ ràng rành sao? Ezith một mặt ngươi lại bây giờ mới biết nghi hoặc vẻ mặt, ta cho rằng ngươi đã sớm đoán được. Đó là làm thế nào đến? Mặc dù sợ truy hỏi, mỗi người đều có không giống bản mệnh, Ezith âm thanh bỗng nhiên trở nên trầm thấp, lời nói ý vị sâu xa, mặc dù sợ, có mấy người tiền phú chính là như vậy, thế nhưng không nên lạnh trí, thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa đồng thời, cũng sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ, chứ ngươi dự định, kỳ thực rất sáng tạo. Vậy thì là yêu thế của ngươi, không muốn bỏ gốc lấy ngọn. Ngươi là nói, rơi trang phục. Vỡ rủ sở khẽ tao mày. Hắn rõ ràng, Eriks ý tứ trong lời nói chính là, hắn không cái này thiệt vũ, hoặc không được những thứ đó. Mặc kệ Eriks nói có đúng không là thật sự, vỡ rủ sở không thể làm gì khác hơn là cho là như thế. Đúng, ngược lại ngươi có tiền, mà khoa học kỹ thuật chính là dùng để đột phá nhân loại cực hạn. Một trăm năm trước đây, ngươi có thể tưởng tượng đến nhân tạo đồ vật có thể bay lên ngoài không gian sao. Eriks nói rằng, Ta sẽ đưa ngươi bản thân nhục thể thực lực tăng lên tới ngươi cực hạn, mà còn lại, ngươi còn có thể vô hạn mở rộng thực lực, chính là cái kia rơi trong bụng. Ta rõ ràng. Bỡ dù sợ gật đầu, "Đam Chiêu, chúng ta có phải hay không trước tiên giải quyết chuyện này? Gọt đồn phá bỡ, lại lần nữa chết thứ. Một cái có thiên phú, một kẻ có tiền. Cam, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể làm một người phế nhân, đang hoàng chở công lao sao?" Ân, thật là rơm. A cứ phải, thật đáng ghét. Ta nhất định phải đánh gãy. Vên tập đoàn có thể mang bạc khảm trực tiếp mua lại chứ? Ezit nhìn về phía Bỡ dù sợ Đương nhiên, bọn dù sợ cái đầu, chỉ có điều, cái kia hiện tại bên tập đoàn tổng giám đốc eo phòng trứng sẽ, vậy liền đem hắn đổi đi, này còn chưa đơn giản. Bên tập đoàn là ngươi, ngươi làm việc, không cần hướng về những người khác bàn dao, thú hổ, ta còn nghe nói cái kia eo nỗ lực đem bên tập đoàn ra thị trường đến pha loãng ngươi cổ phần sau đó thu được càng to lớn hơn lợi ích sự tình. Ezit nói rằng, đem nơi này mua lại sau khi, đóng kín lên, mang đi hoàn sợ độc khí hàn mẫu, nghiên cứu thúc giải, đợi được lithopsa đỡ sở làm sự tình thời điểm, cũng chính là chúng ta bắt đầu chính thức hành động thời điểm. Như vậy sẽ sẽ không Đối với mọi người tạo thành một ít nguy hiểm. Gọt Đồn cân nhắc một chút, vẫn là mở miệng hỏi, ý của ta là, chúng ta biết rõ ràng nguy hiểm thế nhưng là không thông báo bọn họ. Chúng ta việc làm, không chỉ có chính là chúng ta, cũng chính là bọn họ, càng là vì toàn bộ gọ thảm, đây là biện pháp tốt nhất, hiện tại là chúng ta sớm biết rồi Lidopsa đã sở thủ đoạn mà có thể phản chế, có thể nếu như báo cho những người kia, vậy chúng ta liền triệt để rơi vào thế yếu, Lidopsa đã sở hoàn toàn có thể rút đi, tùy thời trở lại, vậy chúng ta liền bỏ mất cơ hội. Ezit ngắt lời nói, có thể linh thương vong giải quyết chuyện này tốt nhất, nhưng nếu là có người vì vậy mà hy sinh, Vậy chỉ có thể nói, hắn vận khí không tốt. Còn có một chút nói, Edith không có nói ra, cũng không cần nói ra. Không có chạ giá chiếm được kết quả, lại có ai gặp quý trọng? Nếu như chỉ là bở rủ sợ mọi người quý trọng, đầy đủ sao? Edith cần chính là, gọt thẳng các thị dân rõ ràng biết được bở rủ sợ cùng với gọt đồn mọi người vào lần này trong hành động chạ giá nỗ lực, cùng với, nếu như không có bở rủ sợ bọn họ, sự tình cuối cùng gặp dẫn đến kết quả như thế nào? Không có ví dụ, ai tin? Cho tới Edith trong một ý nghĩ liền quyết định một chút người sự xuống còn, dù cho chỉ là khả năng ấy chỉ có thể nói nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nếu như có thực lực, vậy thì không cần bị cường giả điều khiển, thế nhưng không có thực lực, coi như là bị điều khiển, cũng có khả năng hoàn toàn không biết, thậm chí cho dù là biết rồi cũng không thể ra sức. Bất cứ lúc nào nơi nào người phương nào, chung quy là cần nhờ thực lực đến nói chuyện, đây chính là nhân gian duy nhất bất biến chân lý. DOS mất điện cả ngày, người chọn vắng, thuần điện thoại di động tay đẻn. Hôm nay thành ngữ, không kịp chuẩn bị, bắt đầu dự liệu được thất bại chương 147, nếu như bất mãn gặp phép thuật. Hai hợp nhất, chương 147, nếu như bất mãn gặp phép thuật. Hai hợp nhất, mua lại A Khảm chuyện này cũng không có phức tạp hơn. Trên lý thuyết tôi nói, A Khảm xem như là công cộng vương tiện cũng không cho phép mua bán, nhưng phía trên thế giới này, dùng tiền không giải quyết được vấn đề vốn là rất ít, chuyện này cũng không bao gồm ở bên trong. Lấy bợ dữ sợ tiền tài năng lực, giải quyết chuyện này vẫn là rất dễ dàng. Gọi điện thoại sau khi, bợ dữ sợ liền đem chính mình muốn mua lại A Khảm sự tình nói rồi đi ra ngoài, cho tới có đồn, Ezid để hắn sớm trở lại, tác dụng của hắn chính là tới nơi này, nhìn một chút Ezid nói không loa, sau đó chờ nắng tung lao, đến thời điểm bán mặt là lực rồi. Gọt đồn rất muốn biểu thị chính mình cũng không phải người như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào che giấu lương tâm nói chuyện. Xem ra vẫn là da mặt không đủ dài. Những này là hoảng sợ độc khí hàng mẫu, E-zit đem những chất lỏng kia trang đến một cái bình nhỏ bên trong, đưa cho vợ rụ sờ, ngươi đi tìm người chế tác thuốc giải, đồng thời vẫn chưa thể dòng chống thua chiêng. Ngươi biết tìm ai chứ? Ta có thể nghĩ đến, vợ rụ sờ tiếp nhận cái kia bình nhỏ, Phucs. Hắn nên có năng lực này. E-zit gật đầu, dành thời gian đi co như là hắn có thể đem thuốc giải chế ta được, muốn đem thuốc giải số lượng biến nhiều, còn cần thời gian nhất định, Lydossa đã sợ còn không biết đến cùng gặp khi nào đạo thủ, ở cơ liền mất đi liên hệ tình huống, bọn họ hoặc là liền sẽ từ bỏ này cơ hội ngàn năm một nở, hoặc là liền sẽ sớm đạo thủ. Ta cảm thấy cho bọn họ đúng là sẽ chọn loại thứ hai. Tại sao? Bở dụ hỏi, bởi vì trong bọn họ một người, cùng ngươi có rất sâu quan hệ a. Ezic cười nói. Giữa lúc Bở dụ sở dự định dò hỏi người kia đến cùng là ai thời điểm, hắn điện thoại di động vang lên. Ta đi trước còn người kia là ai mà? để cho ta bàn cái cái nút, ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Ezit vùng vung tay, rời đi A Hàm. Vợ dù sợ bất cứ gì, nhưng không thể làm gì khác hơn là chuyển được điện thoại. Hắn cũng không có đem Ezit lưu lại tư bản. Xem ra mua nhà sự tình nhất định phải nhờ kỹ. Ta là Bợ Dụ Sơ Bình. Vợ dù sợ nhìn xuống địa báo, phát hiện là cái không biết dãy số, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. Cái số này là hắn tư nhân dãy số, nếu có thể biết đến, cũng chỉ có cùng hắn có quan hệ người. "Lên điều tra, ta là eo." Tập đoàn đương nhiệm chủ tịch eo hào nói rằng. "Hả, là ngươi à, có chuyện gì không?" Vở dù sợ con mắt híp lại, hỏi: "Là như vậy, ta cho rằng bên tập đoàn gia thị trường hành động hẳn là thời điểm nhấc lên lịch trình." Theo ở trong điện thoại bố bố phụ lạ phụ lạ nói rồi một đống, đại thể trên ý tứ chính là, bên tập đoàn hiện tại phát triển đến như bây giờ mức độ, chỉ có gia thị trường mới có thể tiến một bước mở rộng thế lực phát triển loại hình. "Huống chi, ta nghe nói, bên thiếu gia ngài mới vừa còn hoa của cái khủng lồ mua lại Hạc Hàm bệnh viện tâm thần." Cuối cùng, theo lại cười to bổ thêm một câu, "Ngài xem, nếu như bên tập đoàn không lên thị lợi nói, dựa theo ngài dùng tiền tốc độ đến xem, khả năng đều sắp muốn không chịu được nữa nha." Bở Dụ Sở nghe vậy, sắc mặt âm trầm một hồi, dám nói ta không điện, hoài nghi ta tiền tài năng lực. Bở Dụ Sở tâm niệm các chuyện, nhất thời rõ ràng một chút sự tình. Keo thứ này lại có thể là đang xem nhẹ chính mình, coi chính mình đúng là một cái đơn thuần hoa hoa đại công tử, dùng tiền đến uy hiếp chính mình. Gia thị trường sau khi, tự nhiên chính là bán cổ phần, đầu tư bỏ bốn loại hình, vậy cũng liền mang ý nghĩa cổ quyền pha loãng. Đối với Bở Dụ Sở tới nói, hắn đối với này không để ý chút nào, bởi vì hắn dự định chính là ở trên thị sau khi lại dùng tiền đem lượng lớn cổ phần mua lại. Dụ quý từ thiện cùng quỹ ủy thác loại hình, ngược lại hắn có tiền. Hiện tại, mặc dù sở không chỉ có từ chính mình tiến nhiệm nhất quản gia án phân vực nơi đó được đối với L đánh giá, hơn nữa còn từ Exit nơi đó cũng được một cái đối với hắn mà nói vẹn toàn đôi bên kế hoạch. Một có thể trị lý gọn thạm, hai có thể phát triển lên tập đoàn, chẳng phải mít hai. Vì lẽ đó, ra thị trường thậm chí biến thành tất nhiên, nếu như dựa theo kế hoạch như vậy phát triển, nguyên tập đoàn đem nên đón một cái càng thêm đại phát triển cơ hội, nếu như đến thời điểm đã ra thị trường, giá cổ phiếu nhất định sẽ phong trướng. Vì lẽ đó, mặc dù sở thậm chí dự định sớm ra thị trường Sau đó dựa theo chính mình kế hoạch đã định, thông qua các loại con đường nắm giữ tuyệt đối của quyền, cùng kế hoạch đã định duy nhất không giống địa phương ở chỗ, hiện tại, hắn quyết định trước tiên đổi đi L, sau đó để càng tìm có năng lực, cũng không có phản tâm phục sự bị, trở lên thị. Thì ra là như vậy, ta biết làm sao bây giờ? Vỡ Vũ Sở mở miệng nói rằng, vậy thì không thể tốt hơn. Tiêu Hải Lòng nói đừng, cúp điện thoại. Hắn còn tưởng rằng Vỡ Vũ Sở nói tới biết được làm sao làm là quyết định chống đỡ bên tập đoàn gia thị trưởng, nhưng lại không biết, Vỡ Vũ Sở đây là quyết định trực tiếp không hề mặt mũi đem hắn hùng kéo xuống đại đến. Sau đó để Phucs thử vị. Phucs. Bở rù sơ gọi điện thoại cho Phucs, ngươi ở đâu? Vên tập đoàn, khoa học ứng dụng bộ. Đây là một loại thần kinh độc dược, cũng là một loại rô tê in, đang bị uống vào thời điểm, sẽ bị vị toan tiêu hóa, hoàn toàn không hại, thì tương đương với bổ sung dinh dưỡng, thế nhưng làm hút vào thời điểm, sẽ cùng lá phổi tế bào phản ứng, sau đó ảnh hưởng đến hệ thần kinh, do đó dẫn đến xuất hiện lên thiếu da ngài nói tới hoảng sợ loại hình hiệu quả. Phucs cầm một ít thiết bị phân tích ra số liệu, nói với bở rù sơ. Nếu như cần ta chế tác thuốc giải lời nói, ta cần tách ra được thể hóa chất cùng căn cứ vào dược têin chất xúc tác. Ngịch. Xin lỗi, dù sở quyết định ở vực tiến một bước nói ra chính mình càng nhiều không hiểu danh từ trước đánh gãy hắn, có thể nói điểm ta nghe hiểu được lời nói sao? Ta chỉ muốn nói, quá trình vô cùng gian nan, hơn nữa ta cần bật thí nghiệm. Phục tổng kết. Tại sao vừa bắt đầu không nói như vậy? Bởi vì như vậy gặp có vẻ ta rất không chuyên nghiệp, người cũng sẽ không tin tôi ta, nên điều tra, đây là một loại nói chuyện nghệ thuật. Được rồi, vật thí nghiệm có rất nhiều. Đừng nhìn ta như vậy không phải ta làm việc, vợ rủ sờ giải thích, đây là tới tự Á Khang bệnh viện tâm thần Nguyên Lai viện trưởng, cớ lìn bác sĩ thủ đoạn, hắn trong bóng tối lợi dụng nơi đó bệnh tâm thần người làm hóa học thí nghiệm, lấy này chế tác loại thuốc này. Thì ra là như vậy, phục thánh mắt hoảng hốt lại, lập tức lại là sử sở, ta nhớ rằng hắn thường tưởng cho những người người của xã hội đen cung cấp một ít trợ giúp, cho nên nói, có tội thì phải chịu, vợ rủ sờ nhún vai, này cũng không phải trọng yếu nhất, cái này dược tề dính đến một cái rất có khả năng gặp uy liệp đến toàn bộ thành phố gọ tham sự tình, vì lẽ đó ta cần ngươi mau chóng đem dược tề khai phá ra. Hơn nữa có thể nhanh chóng tập trung vào sản xuất đại trà, càng nhiều càng tốt. Uy hiếp đến toàn bộ thành phố Gò Thảm. Vỡ dù sợ trầm trọng, lại sẽ cợt lỉnh trên thực tế cũng không phải chủ sự sau màn, chỉ có điều là nghe người ta mệnh lệnh, đem lượng lớn hoảng sợ độc khí chất lỏng đổ vào thành phố Gò Thảm hệ thống cấp nước bên trong, sau đó có một cái cùng bố tổ chức có thể sẽ ở gần đây lợi dụng thủ đoạn nào đó đem thành thị nước bốc hơi lên do đó dẫn đến toàn thành lượng lớn người hút vào hoảng sợ độc khí sau đó biến thành bệnh tâm thần sự tình cùng phức nói rồi một lần. Có thể đem toàn thành nước bốc hơi lên, có thể làm được như vậy hiệu quả vũ khí, vậy cũng thực sự là đau ít lại càng ít ột lắc lắc đầu, đột nhiên lại là sự sợ sở. Lập tức, hắn thả tay xuống bên trong hoàng sở đồ khí, nhắm phía một bên máy vi tính, thể hiện ra hoàn toàn không phù hợp hắn ở độ tuổi này tốc độ tay, bắt đầu ở phía trên tuần tra một bài thứ. Ngươi biết rồi cái gì? Vờ dù sơ nhìn ra một chút đồ vật, ta nhớ không lầm lời nói, bên tập đoàn vừa vặn có một cái loại vũ khí này, có thể làm được hiệu quả như thế này, phức tiến vào bên sĩ nghiệp vũ khí tư liệu hệ thống, ở bên trong tìm kiếm, 48BM. Là một cái máy phát vi sóng Nghiên cứu phát minh dùng cho bốc hơi lên quân địch nguồn nước cung cấp, từng có lời đồn nói bọn họ định dùng cái này vũ khí đến truyền bá kỹ năng bơi hóa học vật chất. Vừa vận phù hợp, Phúc mở tài liệu ra khố cũng không phải dự định xác minh chính mình suy đoán, những vũ khí này tư liệu đã khắc ở trong đầu của hắn, chỉ cần nháy mắt là có thể nhớ lại đến, hắn chỉ là muốn tuần tra cái này vũ khí gần đây nó đi. Quả nhiên, Phúc đem tư liệu bày ra ở bờ dụ sở trước mắt, căn cứ điều động vị tích biểu hiện, cái này vũ khí đem bị vận chuyển đến gò thảm chứa được. Đến ngày là, ngày hôm nay. Chúng ta không thể bại lộ, bọn dụ sở Trẩm Tư một hội Nhìn về phía Phúc, cho rằng không biết, mau mau nghiên cứu phát minh tốt giải. Tại sao? Như vậy rất có khả năng gặp tạo thành thương vong. Phúc sửng sốt. Tình huống bây giờ là, chúng ta biết cái tổ chức kia kế hoạch có thể phản chế, có thể nếu như chúng ta sớm bại lộ, vậy thì biến thành chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, khó lòng phòng bị, chỉ có nhất lao vĩnh giật mới là hữu hiệu, hiệu nhất, mặc dù Sở Trăm chú nói rằng, nếu như bọn họ lấy một loại khác chúng ta hoàn toàn không rõ ràng phương thức, chỉ có thể tạo thành thương vong nhiều hơn. Ngươi nói đúng. Phúc suy tư một hồi, không thể không gật đầu đồng ý hắn không phải cái gì thánh nhân quy có nguyên tắc, nhưng còn chưa cao đến trình độ đó, hoàn toàn có thể phân rõ được lợi và hại. Hơn nữa, nếu như trọng yếu như vậy vũ khí mất rồi, theo gặp làm phản ứng gì, ta cũng rất tò mò đây. Võ Vũ Sở hơi híp mắt lại nói, "Ngài thật giống thay đổi." Thật hơi nghi hoặc một chút. Ta ở tận lực học tập một người lý niệm cùng cách tự hỏi, võ vũ sở chỉ chỉ đấu của chính mình, không trái với nguyên tắc của chính mình tình huống, hắn xác thực muốn so với ta kỹ cao một bậc. Ta càng ngày càng nghi hoặc. "Ngươi gặp được hắn? Ngươi nói cái gì?" Lên tận đoàn văn phòng chủ tịch công thất bên trong, eo đầy mặt vẻ khiếp sợ, đứng lên Ngươi chắc chắn chứ? Đúng, một trợ lý hướng về eo báo cáo, đội cảnh vệ bờ biển phát hiện chúng ta một chiếc thuyền, bị hao tổn nghiêm trọng, thuyền biên phản thể mất tích, hay là đã bỏ mình, trên thuyền mang theo một cái vũ khí bật mẫu đầu tiên, bị thiết kế dùng cho sa mạc lúc tác chiến bốc hơi lên kẻ địch cùng nước, thế nhưng nó mất tích. Keo Phu... tức giận mắng một tiếng, tìm tới nó. Bất luận lấy cái gì biện pháp, nhất định phải tìm tới nó. Phải. Trợ lý gật đầu, liền muốn rời đi. Chờ đã. Keo lại gọi lại trợ lý, không muốn trong chống thua triệm, hiểu chưa? Cái này vũ khí đang bị tìm trở về trước không có mất tích quá, Ezit cũng không nhàn rỗi. Hắn không có quên muốn dạy dỗ bọn rủ Sở Chu này, dù sao vậy cũng là ngàn vạn USD, nắm tới tay sau kỳ, hơn nữa một điểm tiền lương tiền thưởng loại hình, phòng trưng là có thể đem cảnh sát nghề nghiệp này cho thăng cấp đến cấp cao. Giáo dục chuyện như vậy, cũng không phải lý luận suông là có thể xong việc, Ezit cũng không dự định làm như vậy. Học sinh học tập còn phải muốn làm làm bài đây. Càng khỏi nói là loại này liên quan với kỹ xảo chiến đấu loại hình, không thực tiễn làm sao có thể đồng ý. Cho tới thực tiễn mục tiêu, thực sự là quá dễ dĩ. Hiện tại gọi hàm vẫn như cũ vẫn là dân phong thuần phát muốn tìm được một cái để bợ dự sở thực tiễn mục tiêu, quả thực không muốn quá đơn giản. Tỷ như, vị địa thành phố gò thảm to lớn nhất xã hội đen Đồ Lĩnh, Phản Cổn. Phản Cổn gần nhất là có chút hoảng, chẳng biết vì sao, Cỡ Lìn đột nhiên liền tiêu tung biệt tích, mà Hạc Hàm cũng trực tiếp biến thành bợ dự sở bên vật sở hữu, vì lẽ đó liền ngay cả hắn muốn đi vào tìm người cũng không tìm tới. Tự nhiên, nã rổ đảo bên kia chuyện làm ăn liền trực tiếp đứt đoạn mất. Có điều cũng còn tốt, Phản Cổn không phải dựa cả vào nã rổ đảo bên kia chuyện làm ăn chống. Hắn chuyện làm ăn, đầu to là thành phố gò thảm bên trong các loại trong bãi ma túy. Chỉ tiếc, hắn bị Bở Dụ Sở cùng Ezit cùng nhìn chằm chằm. Mấy ngày tới nay, phản cổn sở lưu bãi đều đụng phải gần như tính chất hủy diệt đa quán đa kích. Ngày thứ nhất, Ezit dạy cho Bở Dụ Sở là tiềm hành. Ngày thứ hai, Ezit dạy cho Bở Dụ Sở là đâm lưng. Ngày thứ ba, là phế thuật. Chớ đã, Bở Dụ Sở hoài nghi mình lỗ tai có phải là xảy ra vấn đề, phế thuật. Đúng, phế thuật. Ezit trong tay hiện lên một chùm sáng mang hết sức để bảo dụ sở kiểm tra trên tay có hay không bất kỳ cơ quan, thậm chí còn dùng tay đụng một cái, ta có thể dạy cho ngươi, hai ngày trước đã giao cho ngươi, cũng làm cho ngươi thực tiễn, theo ta quan sát, ngươi hầu như đã hoàn toàn nắm giữ, duy nhất thiếu một phần, chính là thời gian mài giũa mang đến kinh nghiệm mà thôi. Không thể không nói, dù dụ sở đối với thân thể mình năng lực quản lý là thật là nhất tuyệt, hơn nữa hắn ở Lipschitza đã sở bên trong học tập đến những người kỹ xảo cũng cung cấp một cái tương đối vững chắc cơ sở. Sở dĩ nói là tương đối vững chắc, đó là đối lập với Ezit hệ thống cung cấp tiềm hành kỹ xảo cùng đâm lưng kỹ xảo mà nói. Hệ thống xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, đang không có thăng cấp trở thành một kỹ năng trước, hệ thống cung cấp chính là liên quan với tiềm hành cùng đâm lương kỹ xảo, mà những kỹ xảo này đại diện cho một loại đỉnh cao. Ở cái kia lĩnh vực trên đỉnh cao. Chỉ, hiện nay mà nói, Ezic còn chưa nhìn thấy có kỹ xảo vượt qua chính mình. Cho tới Ezic chỉ là giáo song xuôi này hai loại sau khi liền bắt đầu giáo phép thuật. Ngoài ra, Ezic cũng là không có gì hay dạy cho bợ dữ sợ. Giáo phép thuật là Ezic này sinh ý nghĩ bất chợt. Cái trước bên trong thế giới Ezith học tập đồng thời chính mình tổng kết ra liên quan với phép thuật một ít yến thức căn bản, thậm chí còn suy luận đi ra một đạo tân phép thuật. Sau đó, liên kết lại, nói là một pháp thông và pháp, nhưng cũng phải triệt để hiểu được cái kia một pháp mới được. Ezith rõ ràng chính mình suy luận đi ra những thứ đó, hiển nhiên là có thiếu hụt. Vì lẽ đó, nếu bợ trụ sở đã giáo không thể dạy, không bằng tự dạy cho bợ trụ sở phép thuật, thử xem bợ trụ sở đến cùng có thể hay không học tập phép thuật đồng thời, nói không chắc vẫn có thể từ nắm giữ nhân vật chính bản sáng bợ trụ sở trên người được một ít hữu dụng dần dần rát. Hơn nữa, nếu như bất mãn gặp phép thuật Trạng phải là phi thường thú vị, Ezic bản tính có thể nói là đánh đùng đùng ngưỡng. Ngày hôm nay dặn bật một ngày rồi, thu dọn đồ đạc đến máy bay về nhà lại thu dọn đồ đạc. Nhanh mẹ cô có vài ngày mai chính thức khởi công. Chương 148, chỉ cần cho tiền quá nhiều, Đường Động có phải là người hay không chương 148, chỉ cần cho tiền quá nhiều, Đường Động có phải là người hay không liên quan với phép thuật. Ezic có thể dạy cho bở dụ sở liên quan với phép thuật tri thức, thật muốn nói đến, thực sự là quá nhiều rồi. Có điều, muốn học tập phép thuật, liền muốn có thể cảm ứng được phép thuật tồn tại, còn muốn trong giới tự nhiên nắm giữ pháp lực không phải vậy không có cách nào hồi năng lượng rồi nói, cái kia không phải chỉ có thể học cái không khí. Cũng còn tốt điểm này Ezid đã xác minh quá, biện pháp ngược lại cũng rất đơn giản, bản thân hắn liền có thể cảm ứng được cái kia trong không khí dư đã pháp lực năng lượng, hơn nữa, phóng thích quá phép thuật sau khi còn có thể tự nhiên từ ngoại giới trong hoàn cảnh hấp thu những người năng lượng đến khôi phục pháp lực. Sau khi, tự nhiên cũng chính là để bở rủ sợ cảm ứng pháp lực sự tình, nếu có thể cảm ứng được, giải thích bở rủ sợ thì có tư chất. Cho tới cái này giáo dục phương thức mà, sẽ thấy bở rủ sợ là cái nam Vì lẽ đó Ezic đương nhiên không thể lại tay lấy tay điệu giáo dục hắn đi cảm ứng pháp lực. Đây là cái gì? Vỡ dù sợ nhìn Ezic đưa tới UBSP, khóe mắt cô co quắp một trận, đột nhiên có một loại không phải rất tốt linh cảm. Trong này ghi chép liên quan với phép thuật kiến thức căn bản, cùng với bước đầu cảm ứng phép thuật thủ đoạn, đều là ta tổng kết quá, ngươi trước tiên lấy về xem, có cái gì không hiểu liền nói ta, chờ ngươi học xong sau khi, chúng ta là có thể bắt đầu làm bài. Ezic đem một khối báo hỏng bàn phím ném tới trong thùng rác, nói rằng, Ezic thể không chỉ có thể bày ra vẻ mặt sức mạnh, còn có thể bày ra ở trên tốc độ Tự nhiên cũng là bao quát đánh chữ này một hạng. Liên quan với phép thuật những người kiến thức căn bản tuy rằng có đủ nhiều, hơn nữa còn cần dùng có thể xem hiểu văn tự giải thích, cần thiết văn tự độ giải cũng rất dài, thế nhưng lấy Ezit cái kia tốc độ tay. Duy nhất cần lo lắng chính là bàn phím đến cùng có thể hay không có như vậy phản ứng nhanh tốc độ mà thôi. Bên tác giả biểu thị thực tên đương ao, toàn bộ đều là. Vỡ dù sở đem USB cắm ở trong máy vi tính, nhìn phía trên kia tư liệu, rất là đầu trọc. Điều này cũng nhiều quá rồi đấy đi. Vỡ dù sở khó có thể tưởng tượng chính mình đến tổn cùng cần nhìn thấy năm nào tháng nào. Đây là cần phải học tập quá trình. Ezith rất là nghiêm túc, biểu thị học tập phép thuật chuyện này tuyệt đối không phải trò đùa, vì lẽ đó cẩn thận trọng đối xử, để đổi một số thứ là hoàn toàn nên. Được rồi. Vỡ dù sở có chút vẻ mặt đau khổ. Chưa kịp hắn khổ mặt biến mất, Ezith câu nói tiếp theo, lại để cho hắn trực tiếp trận tọa hai mắt. "Hừ, đợi được ngươi xem xong những thứ đồ này, thông hiểu đạo lý sau khi, là có thể bắt đầu làm bài." Ezith thỏa mãn gật đầu. "Làm bài?" Vỡ dù sở kinh ngạc. "Đương nhiên, chỉ nói không luyện rã sức a. Luyện tập không nên là trực tiếp thực hành sao?" Ngươi xác định ngươi vừa bắt đầu liền có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Vậy cũng là từ bên trong thân thể xúc động pháp lực sự tình, rất nguy hiểm. E-dít một câu nói nói bở rủ sơ á khẩu không trả lời được. Ngươi năm đó cũng là như thế học được đến. Bở rủ sơ nín một hồi, hỏi. Đương nhiên, E-dít mặt đều không đỏ một chút trực tiếp đồng ý, hơn nữa ta cũng chỉ bỏ ra thời gian một tháng, hơn nữa còn đem những điển tịch kia toàn bộ thu dọn một lần, lúc này mới có ta hiện tại đưa cho ngươi những tài liệu này. Thực tế tất nhiên là không. Duy nhất có khác nhau địa phương chính là Ezith cũng không phải loại này hoa cốt thức giáo dục bắt đầu, mà là từ hệ thống bắt đầu mà thôi. Cái kia, Bợ dữ sợ cũng không biết Ezith nói có đúng không là thật sự, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác hỏi, nếu như học được những này, có phải là có thể làm được ngươi trình độ đó. Ý của ngươi là? Ezith nhìn về phía Bợ dữ sợ. Ngươi dạy cho ta tiềm hành các loại kỹ xảo, đúng là muốn so với ta từ Lidsa đỡ sợ bên trong học được cường rất nhiều, thế nhưng còn chưa từng đạt đến ngươi biểu diễn ra trình độ đó, thậm chí phải kém đến xa. Bợ dữ sợ nói rằng, cái kia chính là có phải là cũng là bởi vì cái này. Thật muốn nói đến lời nói. Gần như Ezic gật đầu nói, nếu như ngươi thật sự có thể học được ta đưa cho ngươi những thứ đó lời nói, ngươi gặp thu được khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Như vậy, ngươi đem cái này truyền thụ cho ý đồ của ta là cái gì đây? Vỡ dù sở hỏi, những thứ đồ này, ta cho rằng không thể chỉ ngàn bạn. Vỡ dù sở hóa ra là cảm giác mình ngàn bạn được Ezic giáo dục là rất trị, thế nhưng làm Ezic muốn truyền thụ chính mình phép thuật thời điểm, vỡ dù sở nhất thời cảm thấy đến không đúng. Quá đáng giá, thật giống chính mình là ở chiếm tiện nghi như thế. Hoặc là Ezith chính là có cái gì trong bóng tối dự định, nhưng là bọn dù sở suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đi ra. "Liên, bọn dù sở dự định thẳng thắn trực tiếp hỏi được rồi. Nguyên bản ta chỉ là dự định đem tiềm hành kỹ xảo cùng đâm lưng kỹ xảo dạy cho ngươi, này hai loại kỹ xảo, ngàn bạn giá trị, đứng là vừa bạn gần như." Ezith nói rằng, "Hiện tại, ta chuyển tụ ngươi phép thuận, là này sinh ý nghĩ bất chợt. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý thêm báo thủ nói, ta liền lại cao hứng có điều." Cuối cùng, Ezith bỏ thêm một câu, "Bọn dù sở Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì chỉ là nợ sinh ý nghĩa bất chợt, vì lẽ đó liền không thu ta tiền đây. Vì lẽ đó cảm tình hay là muốn tiền a? Chỉ là đòi tiền, vậy thì dễ làm rồi a. Thân là tiền tài năng lực kẻ nam tử, vợ dù sợ đương nhiên sẽ không không nợ tiền, đặc biệt là số tiền này vẫn đúng là có thể mang đến cho mình chỗ tốt vô cùng lớn thời điểm, liền ánh mắt hắn nhắm lại, mở miệng nói, ta đồng ý thêm thù lao, nếu như ta học được phép thuật lời nói, ngươi xem, gần nhất bên tập đoàn liền muốn ra thị trường. Bên tập đoàn 10 cổ phần, Nguyên thị cố, không thể pha loãng loại kia, làm sao Vậy cũng thực sự là một phần phong phú thù lao. Ezic con mắt đều sáng lên đến rồi, ta đáp ứng rồi. Nhớ tới dùng cùng cái kia ngàn vạn như thế phương thức giao cho ta. Bên tập đoàn 10 cổ phần. Vậy cũng là bên tập đoàn. Nếu như thật sự bị đưa vào kinh nghiệm trị lợi nói, chính mình khả năng liền muốn nắm giữ cái thứ nhất vượt qua cao cấp nghề nghiệp. Cái kia, có hay không càng đơn giản biện pháp? Vỡ dù sợ linh cơ hơi động, ngược lại là bỏ ra tiền, thưởng tụ càng tốt hơn đãi ngộ là chuyện đương nhiên a. Đương nhiên, ta đưa cho ngươi USB chính là liên quan với phép thuật kiến thức bản bản. Nhìn thấy có một bút đồng tiền lớn vào sổ, Ezith rất là hài lòng, vung tay lên, hiện tại ta cũng sẽ không thua rồi, đồng thời, ta còn có thể tự mình truyền thụ ngươi liên quan với phép thuật kỳ ảo. Nam tính là gì? Chỉ cần cho tiền quá nhiều, đương động có phải là người hay không? Ân, ngược lại liền như vậy cái ý tứ. Ezith biểu thị, vì mình thực lực tăng lên, hơi hơi không thèm đến sợi một điểm, hoàn toàn không phải là không thể mà. Liền như vậy, mặc dù sở ngồi ở trên đế, luôn cảm thấy không dễ chịu. Không sai, liền như vậy. Ezith gật đầu. Có phải là quá không chính trực? Bở dụ sẽ hỏi, ngay ở mới vừa đặt thành giao dịch xong kỳ, Bở dụ Sở bốn định rời đi, lại bị Ezic ngăn cản, nói cái gì cải lương không bằng bạo lực, ngày hôm nay sẽ dạy cho hắn bổ lạ đủ lạ. Cảm nhận được này trước sau biến hóa, mặc dù là dùng tiền tiền tài năng lực Bở dụ Sở đều trầm mặc. Tiền tài năng lực quả nhiên dùng tốt. Sớm biết liền nên trực tiếp đem tiền quang ra đến sử dụng tiền tài năng lực, trước còn tưởng rằng Ezic thực lực như vậy người khả năng đối với tiền không có hứng thú, bây giờ nhìn lại, ngoại trừ đòi tiền phương thức quyền chuyển một điểm, hơn nữa thu tiền phương thức quái lạ một chút, cái khác Ngược lại cũng cùng những người còn lại không khác nhau gì cả mà. Chính là này giáo dục phương thức. Ngươi liền như vậy ngồi, Eris chương vô kỵ thức truyền công giật nói rằng, ta sẽ thông qua phía sau lưng ngươi đem pháp lực truyền bận đến trong cơ thể ngươi, sau đó dẫn dắt ngươi nhận biết sức mạnh kia. Phương pháp như vậy là có thể làm cho ngươi vui vẻ nhất biết đến pháp lực tồn tại, nếu như ngươi nắm giữ pháp lực tư chất lời nói, nhất định có thể học tập thành công. Mặc dù sở là nam, vì lẽ đó tự nhiên là không cần cởi áo, trực tiếp ngồi ở trên ghế quay lưng lại đến liền được rồi. Cũng có trách vợ dù sở nói cái gì quá không chính thức. Chỉ là như vậy xem là thật là có chút quá loa, nhưng đối với Ezic tới nói, đủ là được, coi như là đèn phô trương làm cho rất lớn, làm cái tiệc rượu hoặc là lễ bái sư cái gì sau khi, không cũng vẫn là như vậy truyền thụ phương tức sao? Ở Ezic tối thúc bên dưới, pháp lực bắt đầu chậm chậm tràn vào bờ dụ sở thân thể bên trong. Vỡ dù sở ghi nhớ Ezic trước căn dặn đồ vật, bắt đầu để tâm, cảm thụ cái loại năng lượng này. Keo ngồi ở văn phòng bên trong, biểu hiện nghiêm túc. Ngày hôm qua, hắn cái kia trợ lý báo cho hắn, nói là khả năng tra được một chút đồ vật. Phản cồn hàng hóa bên trong, có thêm một cái thùng đựng hàng. Rất có khả năng chính là cái này bên tập đoàn thất lạc vũ khí. Thế nhưng, làm cái kia trợ lý đi đến điều tra sau khi, cũng rốt cuộc chưa có trở về. Keo đoán được cái kia trợ lý hạ trưởng ở gọi thảm, như vậy đột nhiên biến mất rất thông thường. Nhưng, loại này mất tích, bình thường đều là phát sinh ở những người địa vị thấp mà không cái gì quyền thế nhân thân trên, hiện tại, lại mất tích nhưng phát sinh ở bên tập đoàn chủ tịch trợ lý trên người. Chuyện này quả thật chính là quang minh chính đại khiêu khích. Có thể vấn đề chính là ở, Keo hiện tại vẫn đúng là không có cách nào đáp lại sự khiêu khích này. Chư hắn liền dặn dò trợ lý ẩn giấu vũ khí thất lạc sự tình. Chuyện này trợ lý cũng làm được rất tốt, tuy nhiên chính là bởi vì như vậy, hắn hiện tại càng không thể đem chuyện này tuôn ra đến, bằng không, kiếp tuổi 3 năm tiêu 1 giờ khác nói, hắn khả năng còn có thể bị xử phạt. Ở bên tập đoàn không có gia thị trưởng trước, ở hắn thôn phệ bên tập đoàn cổ phần kế hoạch còn chưa chính thức triển khai trước, eo cũng là bèn bèn chỉ là một cái chủ tịch mà thôi, chỉ cần bợ rủ sờ nghĩ, là có thể bất cứ lúc nào đem hắn thay đi. Theo eo, hắn bây giờ đã miễn cưỡng đem bợ rủ sờ cho giao độc được, đợi được gia thị trưởng sau khi là có thể triển khai đoạt quyền đại kế, tại sao có thể để vũ khí tất lạc chuyện này bị bại lộ ra? ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, liền kêu khiến người ta xử lý tên kia trợ lý sự tình, báo cáo trong tài liệu ngụy trang thành bởi vì thái độ làm việc không chăm chú mà bị sa thải sau đó tổn vào hồ sơ, cho rằng đối với tên kia trợ lý biến mất hoàn toàn không biết chuyện. Lại sau khi, kêu lại tìm tới khoa học ứng dụng bộ phục. Keo đi đến khoa học ứng dụng bộ. Không ngoài dự đoán, to lớn trong kho hàng chỉ có phục một người. Đây là Keo làm, hắn đầu tiên là đem phục điều đến nơi này, sau đó lại sẽ khoa học ứng dụng bộ sở hưu viên chức rời phân quyền, do đó đem phục triệt để biến thành một cái trống rỗng có danh tiếng nhưng không thực quyền mộ trưởng, như vậy liền không có cách nào cùng hắn đối địch. Chương 149, Vạ Năng, tùy tùng nội tâm chỉ dẫn chương 149, Vạ Năng, tùy tùng nội tâm chỉ dẫn ngươi đang làm gì? Nhìn thấy phục đang bận bịu sử dụng một ít máy móc, eo cau mày hỏi. "Eo tiên sinh," phục nâng lên thân, nhìn một chút eo, sau đó lại bám thân kiểm tra cái kia kính hiển vi, ngài lại cũng rảnh rỗi tới nơi này. Thật đúng là một cái chuyện hiếm lạ a. Ta tới nơi này, muốn cho ngươi làm một chuyện." Eo nhíu nhíu mày, đem 48B1 mẹ tư liệu điều xuất ra, đồng thời đưa nó sở hữu dành trước, vân toàn bản, còn có tư liệu đều phân phát ta, nhớ kỹ, là phân phát ta, không phải phục chế cho ta một phần. Nghe tới thực sự lạ. Quái lạ, ngược lại không như là ngài muốn kiểm tra tư liệu, mà là dự định đem toàn bộ thanh trữ. Phục lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhếch miệng nở nụ cười, để ta ngẫm lại, đó là một cái lò vi sóng vũ khí, dùng cho bốc hơi lên nguồn nước cùng truyền bá kỹ năng bơi hóa học vật vân vân. Ngươi đem nó làm mất rồi. Ngươi biết ta vì cái gì đem ngươi điều tới nơi này sao? Phó... Leo nhìn Phục một hồi, lấy kính mắt xuống, lấy ra một khối khăn tay, lau chùi lên, "Ngươi quá thông minh, thông minh đến ta không thể không kiêng kỵ ngươi. Ngươi làm muốn cho ta nói, đó là ta vinh hạnh." Phục nói rằng, "Không, đừng ngươi kiêng kỵ mà không phải đề vọng, đó là ở làm thấp đi ta." Ha ha, miệng lưỡi bén nhọn, "Hy vọng ngươi sau khi còn có thể như vậy." Leo sát xong kính mắt, một lần nữa mang theo, sau đó đưa khăn tay trực tiếp ném xuống đất, "Ta sẽ đem khoa học cứng dụng bộ triệt để cùng một cái khác bộ ngành sáp nhập, mà ngươi sẽ bị bị sát hại, bởi vì đang đi làm trong lúc lợi dụng công ty tài nguyên, làm cùng công ty không quan hệ nghiên cứu." Hiểu chưa? Ngươi là nói cái này." Phục cầm lấy một bên một bình chất lỏng màu xanh biết. "Ta có thể không nhớ rõ lúc nào bên tập đoàn bắt đầu nghiên cứu phát minh thứ này, vì lẽ đó, ngươi đến cùng là đang làm gì, liền không cần ta nhiều lời chứ." Eo cười lạnh nói. "Vật này, không phải bên tập đoàn nghiên cứu phát minh đồ vật, Phục nói rằng, mà là bên tập đoàn chủ nhân để ta nghiên cứu đồ vật. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có ban phát quá như vậy một cái chỉ thị cho ngươi." Eo đang khi nói chuyện, bỗng nhiên sững sờ. Đối diện, Phục trên mặt lộ ra một tia nụ cười xảo trá, thật giống như Phục tiếng anh ý tứ bình thường. "Holy Ngươi lai, like, ngươi đã tự nhận là là hội tập đoàn tổng giám đốc." Một thanh âm khác, tại sau lưng lèo vang lên. Keo nuốt ngụm nước bọt, cương trực thân thể chậm chậm xoay người, nhìn thấy cái kia hắn lúc này cực không muốn nhìn tới người. "Bợ trụ Sa Minh, thật đúng là không nghĩ đến a, Lèo tiên sinh." Bợ trụ Sở Khẽ lắc đầu, xem ra, trong tay ngươi vị trí, là thời điểm giao ra đây. Chuyện sau đó, không có gì để nói nhiều, cứ việc Keo nỗ lực vì chính mình cái lại, thế nhưng hắn ngay trước mặt Bợ trụ Sở nói mình là bệnh tập đoàn chủ nhân chuyện này đã có thể bán đã đóng truyền để hắn rời đi, càng khỏi nói còn thêm vào lọ vi sóng vũ khí bị trộm chuyện này quả thực là chó căn áo rách. Keo không có chút hồi hộp nào bị sát hại, sau khi thậm chí còn bị nhân để bảo hiểm mà đến đây exit tôi miên một lần sóng, để ngừa Lipton sợ được sở người khả năng từ bên trong nhận ra được cái gì. Phúc thượng vị để gần như sở hữu tập đoàn động sự đều thất hình. Tập đoàn đối ngoại tuyên bố tin tức là, Keo tự nhận là mình đã tự giả, tinh thần không được, vì lẽ đó tự nguyện phối vị, lựa chọn Phúc đến cái vị. Ai muốn là tin lý do này, cái kia chẳng phải là đầu gốc có bệnh. Nói lao, Phúc không nổi bật muốn so với lão nhiều lắm. Không có ai là kẻ ngu. Đặc biệt là cái đám này có thể ở bên tập đoàn dừng bước làm động sự người, mỗi một người đều là người tinh. Khang Định lại eo phạm vào chuyện gì, sau đó mới bị sát hại, sở dĩ dùng như vậy lý do chỉ có điều chính là để cho hắn mặt mũi mà thôi. Về phần tại sao không phải từ bọn họ những này phổ thông động sự bên trong chọn đến kế nhiệm chủ tịch. Đang nhìn đến Fox cùng Bở Dụ Sở cùng xuất hiện đồng thời trò chuyện với nhau thật vui, trực tiếp lấy ra một bộ hoàn chỉnh gia thị trưởng phương án sau khi, chúng động sự nhất thời rõ ràng. Nguyên lai like hết thảy đều là Bở Dụ Sở âm mưu. Nguyên lai Bở Dụ Sở trước công tử nhà giàu dáng rất toàn bộ đều là giả ra đến. Khẳng định là ở bề ngoài chưa nhận eo dự bị, sau đó lén lút tìm tới bị eo nhằm vào mà bất đắc chí Fox, phục vị trợ bị, khẳng định đáp ứng rồi bở dự sở rất nhiều điều kiện, do đó có thể bị hoàn mỹ không chế, sau đó bở dự sở lúc này mới nâng đỡ Fox trợ bị, đem bên tập đoàn chủ tịch vị trí nắm tới tay. Fox chỉ là một con rối mà thôi, chủ nhân chân chính vẫn là bở dự sở. Bên. Chúng đồng sự trong lòng giùng mình, nhìn về phía bở dự sở ánh mắt nhất thời biến hóa, cũng không tiếp tục là trước đây loại kia mặt ngoài tôn kính kỳ tự xem công tử nhà giàu rác dưới ánh mắt, mà là một loại triệt để tôn kính, cùng với sâu sắc kiêng kỵ. Võ Vũ Sở có đem bọn họ tất cả mọi người đều đá rơi xuống quần lực, hơn nữa hiện tại lại còn thể hiện ra như vậy tâm kế, vừa ra tay liền trực tiếp đem eo cho giật đi, khẳng định là muốn cảnh cáo bọn họ. Một đám đồng sự đối với này trong lòng quả thực muốn thành, vì lẽ đó ở Võ Vũ Sở hỏi thăm bọn họ đối đầu thị phương án có hay không ý kiến thời điểm, bọn họ toàn bộ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý. Võ Vũ Sở còn cảm thấy có chút nghi hoặc, những người này đều dễ nói chuyện như vậy sao? Bọn họ không nên là cùng mèo cùng một rổ sao? Võ Vũ Sở nghi hoặc vẫn kéo dài đến sáng ngày thứ hai, khi hắn nhìn thấy báo chí sau khi Xem những này đồng sự như vậy người thông minh vẫn là rất nhiều. Liền, trong một đêm, chiều gió thay đổi. Vợ dù sở cũng không tiếp tục là trước chỉ có thể dùng tiền công tử nhà giàu mà là một cái tâm cơ thâm trầm ngụy trang đã lừa gạt toàn bộ gọ tham ngàn tỷ phú ông, hiện tại bên tập đoàn thực tế người năm quyền. Vợ dù sở, ta thật không có a. Thật sự muốn nói lên những chuyện này chủ sự sau màn, đây là ngươi đã dự liệu được. Vợ dù sở nhìn về phía một bên thành thơ uống trà Edith. Chẳng lẽ không được không? Edith nói rằng Ngươi xem, ngày hôm nay đệ nhất bản là đầu đệ của ngươi, đây chính là từ mấy ngày nay lần thứ nhất có người đem bạc mạn đầu đệ cho đệ xuống đây, mặc dù rất giống đều là ngươi. Ezith rèn luyện bợ dữ sợ thời điểm, mang theo hắn khắp nơi đánh bãi, đúng là đã đem bạc mạn tên tuổi đánh ra đi tới. Phản Cồn vẫn như cũng là nổi giận. Tuy rằng không cái gì dùng lại được rồi, ngược lại cũng không phải không được, bợ dữ sợ sững sờ, trả lời, chỉ là, này cũng không phải thật sự là ta. Lẽ nào ngươi còn muốn để truyền thông biết chân chính ngươi là cái gì dáng dấp? Ezith quái lạ ánh mắt nhìn về phía bợ dữ sợ. Tốt, ta lập tức liền đem ngươi yêu thích mỗi ngày buổi tối ăn mặc màu đen chế phục đi ra ngoài làm sự tình sự nói cho truyền thông, để bọn họ biết gần đây truyền gia nhốn nháo bất mãn, trên thực tế chính là đại danh định đỉnh bợ trụ Sabin. Như vậy, đừng nói đệ nhất đệ nhị, phòng chương trình chỉnh tờ báo đều là ngươi. Vậy thì không cần. Mặc dù Sở đội vã từ chối, biết rõ chính mình không cách nào cùng Ezic biện luận hắn quả đoán lựa chọn nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta thật giống cảm ứng được ngươi nói loại kia cảm giác, lần nữa có thể vận dụng. Thật sự. Ezic nói rằng, phóng thích một hồi nhìn. Được. Võ Vũ sợ đương nhiên sẽ không nắm chuyện như vậy bỏ rỡn. Theo bự vũ sợ dựa theo trong ký ức như vậy điều động bên trong thân thể của mình cái kia cố năng lượng, bên cạnh hắn, tia sáng chợt tối một tia, có chút ý nghĩa. Ezic nghiêu, ngươi đây là kỹ năng thiên phú. Cùng lúc đó, Ezic trong lòng cảm khái, không thể là nhân vật chính, không thể là giờ cờ vũ trụ đại lão gia tử. Thật con mẹ nó nhu bức. Chính mình chính là tùy tiện nói mò nói, kết quả ngươi vẫn đúng là cho môn Medisa. Nhân vật chính bừng sáng liền như thế thái quá sao? Ta không quá rõ ràng chính là dựa theo lời ngươi nói loại kia, thuận theo tự nhiên sử dụng những pháp lực này. Sau đó liền mang đến hiệu quả như thế này. Bở dụ sở vẫn chưa thể thông thạo khống chế, vừa phân thần nói chuyện, liền lại tần mất. Ta không quan sát sai lời nói, không chỉ là thôn vẻ kia sáng, còn có một loại ảnh lượng tâm tình năng lực. Edith đưa tay, đặt tại bở dụ sở trên bà bay, truyền vận pháp lực, "Đến, ngươi thử một lần nữa." Cái gọi là kỹ năng thiên phú là Edith giáo dục bở dụ sở thời điểm, thuận tiện nói ra đầy miệng sự tình, hoàn toàn thuộc về nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Trước cũng nhắc qua, Eris dạy cho bợ trụ sở phép thuật môn nhân, ngoại trừ muốn nhìn biết phép thuật bật mãn sẽ là hình dáng gì ở ngoài, còn có chính là muốn mượn bợ trụ sở nhân vật chính bằng sáng đến mở rộng cơ sở phép thuật. Sau khi thủ lao, đó là niềm vui bất ngờ, vốn là Eris cũng không tính đòi tiền, thế nhưng làm sao bợ trụ sở cho thực sự là quá nhiều rồi. Nói thật, Eris hiện tại vẫn còn có chút lo lắng số tiền kia có thể hay không bị toán làm Eris đợi của chính mình. Xem vận khí đi. Mà hiện tại cái này kỹ năng tiên phú chính là Eris lời tùy ý hồ bấm sau khi được kết quả. Lời tùy ý hồ bấm nội dung là văn năng, tùy từng nội tâm chỉ dẫn. Dựa vào thống kê không trở bệnh, đối với các loại truyền hình tác phẩm, mạng gà tác phẩm các loại bên trong nhân vật chính, câu nói này có hiệu lực tác dụng đạt đến 80 trở lên. Ở đối với nhân vật chính cấp bậc nhân vật nói ra câu nói này sau khi, nhân vật chính liền sẽ có rất lớn tỷ lệ rơi vào bạo loại hoặc tỉnh lộ các loại trong trạng thái, sau đó một lần nghịch chuyển cán khuôn loại hình mù lạ đù lạ. Ezic vẫn đúng là không nghĩ đến bở dụ sở gặp cho Mun Mediza, vì lẽ đó, lúc này để bở dụ sở mượn dùng pháp lực của chính mình đến triển khai pháp thuật này, ngoại trừ muốn biết rõ bở dụ sở phóng thích pháp thuật này nguyên lý cùng mình dạy cho hắn có khác biệt gì ở ngoài còn có chính là trực tiếp học tập pháp thuật này. Lấy Ezic chỉ muốn nhớ kỹ phép thuật, dễ như trở bàn tay, cũng không tồn tại cái gì tạm mà không tinh tình huống, vì lẽ đó tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ở Ezic trợ giúp bên dưới, Bở Dụ Sở lần thứ 2 phóng thích cái kia phép thuật, chỉ có điều, bởi vì có Ezic pháp lực hùng lồ trợ giúp, Bở Dụ Sở hiện tại cái này cái phép thuật năng lực gần như mở rộng mười mấy lần. Nay vẫn là Ezic lo lắng đem Bở Dụ Sở cho căn lực, vì lẽ đó không dám thả quá nhiều pháp lực cho Bở Dụ Sở ngôn nhân. Một đoàn hắc quang lấy Bở Dụ Sở làm trung tâm phóng xạ mà ra, hình thành một quả bóng hình lĩnh vực. Lĩnh vực này bên trong, ánh sáng bị thôn phệ, còn có một loại dấu diếm tấn công bằng tinh thần. Hấp thu tia sáng, tâm tình sợ hãi. Ezic xác minh bỏ dự sở pháp thuật này tác dụng sau khi, liền bắt đầu kiểm tra pháp thuật này cơ bản tạo thành lên. Đúng như dự đoán, Ezic ở trong đó, phát hiện một chút không giống. Cứ không phải Ezic trước tổng kết cùng suy luận những người cơ sở phép thuật tri thức sai rồi, mà là bổn đáp thiếu hụt. Đợt này thu hoạch lớn hơn đi tới. Ezic đem này điểm không giống nhớ rồi, thỏa mãn gật đầu. Gõ chữ gõ chữ gõ chữ. Trở lại quê nhà, bắt đầu tay lại trên 150, Bợ trụ Sở bữa tiệc sinh nhật chương 150, Bợ trụ Sở bữa tiệc sinh nhật đúng rồi, ngày mai là sinh nhật của ta, ta sẽ ở bên trang biên tổ chức tiệc rượu. Bợ trụ Sở nói rằng, ngươi đến thời điểm tới sao? Ngươi đây là ở xin mời ta sao? Ezic gật đầu, đương nhiên, ta sẽ đi. Khắc khắc, là như vậy, cho tiện, ta muốn hỏi một hồi. Bợ trụ Sở ho nhẹ hai tiếng, liên quan với dạ trẹo sự tình, trước ngươi không phải nói có biện pháp không? Ngươi còn không thành công. Ezic nhìn về phía Bợ trụ Sở, trêu nói, xem ra ngàn tỷ phú ông tán gái thủ đoạn cũng không ra sao. Dạ trẹo cùng những nữ nhân kia không giống, nàng là không giống nhau. Vỡ Vũ Sở lắc đầu. Cha cha, trong mắt người tình biến thành tây đi. Được rồi, ai bảo ta là người Tô Nghi, Ezic cũng không có đa số khó bỡ Vũ Sở, rất nhanh liền đem Bỡ Vũ Sở làm sao cùng ra Trương Hà Hạo phương pháp báo cho Bỡ Vũ Sở. Nguyên lý cũng rất đơn giản, chính là để Bỡ Vũ Sở đem chính mình chân chính đang làm sự tình nói cho dạ trẹo, chuyện sau đó liền nước chảy thành sông. Ngay không được, chuyện này là rất nguy hiểm. Bỡ Vũ Sở cau mày lắc đầu, biểu thị chính mình vì là dạ trẹo suy nghĩ. Sau đó, liền bị Ezic một đoạn văn cho chặt lại trở về. Ta một cái người ngoại lai like đều thông qua tư liệu nhìn ra rồi dạ chèo nữ sĩ tính cách, đừng nói cho ta ngươi không biết, vợ vũ sở, Edith nói rằng, nàng chính là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa người chủ nghĩa lý tưởng, chỉ có ngươi nói cho nàng ngươi chân chính đang làm sự tình, ngươi mới có thể cùng nàng có cộng đồng đề tài. Nhưng ta làm, dính đến quyền thế, dính đến từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã, vợ vũ sở rất cẩn thận, nàng đối với pháp luật rất tôn kính, mà ta sắp sửa làm, nhưng tuy củ là người định, tự nhiên cũng là có thể bị người sửa chữa, Edith buông buông tay, lẽ nào pháp luật là vừa bắt đầu tồn tại sao? không cũng như thường là người có quyền thế là ra. Chúng ta muốn làm, có điều chính là cùng những người kiếp như thế sự tình mà tôi. Hơn nữa chúng ta làm vẫn là chuyện tốt, chỉ đã kích tội phạm. Nếu như điểm này ngươi cái kia tiểu bạn gái cũng không có cách nào nghĩ thông suốt đồng thời lý giải ngươi lời nói, Ezic 4 muốn nói cái kia nàng cũng quá thánh mẫu kỵ nữ lời nói, thế nhưng nhớ tới bợ trụ sợ đối với dạng châm hậu cảm tình, lại không thể làm gì khác hơn là ế ở trong bụng, thay đổi cái phương thức, ngươi liền không biết cũng nói còn sao. Không nói toàn. Bợ dù sợ sững sờ. 9 phần chân nhất phần giả còn giả cái kia một phần hẳn là cái gì? Trong lòng Nguyên Nên cũng rõ ràng, Edith đứng dậy, gặp lại, ra ngày mai sẽ tối tạng. Đương nhiên sẽ tối tạng, nếu như Edith nhớ không lầm lời nói, đến thời điểm cũng chính là Litroxa đã sở thủ lĩnh gia Edan quận xuất hiện tại bên trong nguyên trang biên thời gian. Bọn dù sợ rõ ràng đây là Edith không dự định cùng mình nhiều lời, muốn đưa khách tứ tứ. Ngược lại hắn hiện tại cũng gần như nghe hiểu, liền liền gật gù rời đi, tìm ra trèo đi tới. Có điều, trên đường, bọn dù sợ luôn cảm giác mình thật giống quên chuyện gì. Hồi tưởng đường ngày, bọn dù sợ cuối cùng cũng coi như nghĩ ra đến, chính mình lại bị đánh lừa. Rõ ràng xác định được rồi muốn mua lại Edith hiện tại thuê nhà, sau đó lập mình biến hóa biến thành chủ nhà, liền không cần bị tiến khách kế hoạch. Vì quán triệt chấp hành biết điều nguyên tắc, Edith trực tiếp ngồi gọt đồn xe đi đến nơi tham viên. Nội dung vở kịch đã bị Edith hành động thay đổi rất nhiều, vì lẽ đó, hiện tại, gọt đồn biết mặt nạn chính là bờ rủ Serin. Dạ Trệu vẫn chưa bị bờ rủ sơ cứu, bởi vì nàng liền dứt khoát không có gặp nguy hiểm, cơ liền sớm bị rất chết, phản cổn thủ hạ bãi cùng giao dịch từng cái từng cái bị đánh, hắn đã không có bất kỳ lý do gì tìm đến Dạ Trệu phiền phức, bởi vì cũng đã tự thân khó bảo toàn. Sở Gazetr luyện sớm bị giết, Hoàng sợ độc khí thoát ra cũng đã nghiên cứu chế tạo đi ra, đồng thời lượng lớn chế tạo, tỏa ra đến thành phố Gò Thảm mỗi cái địa phương. Chế tác thuốc giải chuyện này cũng không phiến phức, có tiền tài năng lực trợ giúp, lấy bên tập đoàn tài nguyên con đường, bất kể đánh đổi hoàn thành chuyện này, hiệu suất tự nhiên cao vô cùng. Lấy kiểm tu quý đạo đoàn tàu danh nghĩa, lấy tập đoàn thành công đem mỗi cái thuốc giải trang bị đặt ở thành phố Gò Thảm mỗi một điều trên đường ray. Lý Đốt Xa đắc sở muốn đem Hoàng sợ độc khí tỏa ra đến thành phố Gò Thảm toàn thành, đem cái này lò vi sóng vũ khí đặt ở một cái địa phương là tuyệt đối không cách nào làm được. Vì lẽ đó cần đem gì độc lên, mà đơn giản nhất cũng biện pháp hữu hiệu nhất, chính là đem cái kia lò vi sóng vũ khí đặt ở quỹ đạo trên mặt đầu, sau đó khởi động lên, đi tới cái nào bóp hơi lên đến cái nào. Bọn họ ý đồ đem lên tập đoàn ý đồ cái tạo gò thảm đường sinh mệnh, biến thành bùa đòi mạng. Mà Ezit biện pháp ứng đối cũng là càng thẳng thắn, không cho cái kia lò vi sóng vũ khí mở lên là không thể, Ezit muốn đặt thành mục đích, cái kia lò vi sóng vũ khí nhất định phải mở lên, để thành phố gò thảm dân chúng nhìn thấy kẻ địch có cỡ nào mạnh mẽ gặp tạo thành thế nào phá hoại sau khi, phía bên mình người, mới thật đến làm, cái này anh hùng không có chả giá, như thế nào gặp ý trong đây. Ezit xưa nay không phải một cái thánh mẫu, cũng chưa từng cưỡng cầu những người khác đồng ý kế hoạch của chính mình, hắn chỉ là đem chính mình kế hoạch đặt tại bờ dụ sợ cùng gọt đốn mọi người trước mặt, sau đó nhìn bọn họ có đồng ý hay không mà thôi. Rất hiển nhiên, xem dạng trèo người như vậy vẫn là rất ít, vì lẽ đó Ezit kế hoạch bị nhất trí tán thành chấp hành. Để cho ngươi nói tới cái tổ chức kia người thời gian không nhiều, gọt đốn vừa lái xe vừa hỏi, qua một ngày nữa, thành phố gọ thảm nước tuần hoàn liên sẽ đem nguồn nước bên trong loại kim á học vật chất triệt để thay đi, ngươi xác định bọn họ gặp triển khai hành động sao? Bọn họ có được hay không động, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ biết đây là bọn họ cơ hội tốt nhất, chỉ ít đối với không biết sự tồn tại của ta bọn họ mà nói, Ezit nói rằng, coi như bọn họ không đến, chúng ta cũng sẽ không tổn thất quá nhiều, không, có lần này sự kiện, cũng sẽ không dẫn đến chúng ta kế hoạch không cách nào thành công. Ngươi nói đều là rất có đạo lý. Gọt Đồn ngẫm nghĩ một hồi, phát hiện Ezit nói được lắm xem sát thực không tặt xấu. Lấy bên tập đoàn năng lực, nếu như toàn lực phát triển, hơn nữa Ezit cùng bỏ dự sợ tử tử thanh lý những người thành phố gọi thảm ban phái, cũng là bằng một sáng một tối, cũng có thể tùy ý lấy mạnh nắm giữ toàn bộ gọ thảm, chỉ có điều là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Duy nhất tai hại chính là Lít Opsa đã sợ cái này phản phái có thể sẽ ẩn giấu đi không biết xảy ra cái gì tân thủ đoạn, nhưng Ezith như thế nào gặp sợ đây. Thực lực đặt tại cái kia hoàn toàn không mang theo tung a. Đó là đương nhiên, không nhìn ta là ai. Ezith khẽ cười nói, chỉ trong lát, gọ đỗ xe đến bên Trạm Viên. Hoàn toàn không có cái gì người hầu hoặc là khách tới xem thường người sau đó Ezith bị ép trang bức làm mất mặt tình tiết phát sinh, vậy cũng khó tránh khỏi có chút quá bại cụ, huống chi có thể tiến vào bên Trạm Viên đều là đã chiếm được tư cách trải qua xét duyệt, thân là một cái nghề nghiệp bảng gia, án phất ở tại hắn các loại bốn là không nên là quản gia nắm giữ uy năng trên đều nắm giữ lô hỏa thuần thành, tại đây chút quản gia bảng chức trên tự nhiên càng là sắp xếp thỏa đáng. Càng gọi nói, e chỉ dáng dấp, khiến người ta bốn là không cách nào khinh thường. Yên cường dáng người, tuấn dật khuôn mặt, gần như hoàn mỹ tỷ lệ hoàng kim thân hình, cùng với khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có người biết hàng mới có thể xem rõ ràng, loại kia đỉnh cấp thợ thủ công làm riêng y phục, còn có loại kia lợi biếng tùy ý phong khoáng ngông nên khí chất. Một hồi, liền trở thành hiện trường khiến người chú ý nhất yếu điểm. Ta nói Ngươi sao rất giống Đông Nhiên biến thành người khác như thế? Gọt Đổn cũng là trong lòng cả kinh. Trước Gọt Đổn cũng cảm thấy Ezit rất vấn thú vị, nhưng cũng chính là cùng Bở Dụ Sở kém chi không nhiều cấp bậc. Nhưng hiện tại, lại như là Gọt Đổn nói tới, Đông Nhiên biến thành người khác như thế. Bình thường sẽ theo liền được rồi, trường hợp này, ta dự định cho Bở Dụ sơ điểm mặt mũi. Ezit tiện tay nắm quá một chén rượu, thâm giọng nói: "Ezit ý nghĩ lại như hắn nói như vậy. Người bình thường ở nhà cùng ở bên ngoài liền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, mà Ezit là không đứng đắn trường hợp cùng chính kinh trường hợp là hai chuyện khác nhau." Gọt Đổn Ngươi đây là cho mặt mũi sao? Ngươi đây là đánh bại A này? Tiểu tử ngươi dài đến đẹp trai cỡ nào trong lòng không điểm bệ mấy sao? Ezik tiến sinh, Armand đột nhiên tiến lên đón, mặt tươi cười, ta nghe bên triều gia thường thường nói tới ngài, không có nói ta cái gì nói xấu chứ? Ezik hỏi. Đương nhiên là không có. Armand mỉm cười. Hắn ở đâu? Thiếu gia tiếp dạ Triệu tiểu thư đi tới, nên rất nhanh. Đang khi nói chuyện, một chiếc lạm bồ gỗ y nỳ đến trang viên trước trên đất trống, sau đó, từ bên trên xuống tới, chính là ngày hôm nay bữa tiệc sinh nhật nhân vật chính, mặc dù Sabine Võ Vũ Sở đi tới một bên khác, đem Dạn Trèo đón lấy. Dạn Trèo rất là phối hợp, xem ra hẳn là thành công. Ezit nói thầm, ta rất cao hứng thấy cảnh này. Hàn Tư nhìn thấy cảnh này, lộ ra tra giả nhìn thấy nhi tử cuối cùng cũng coi như là muốn thành nhà lập nghiệp bình thường vui mừng ánh mắt. Hàn Tư là hiểu rõ nhất Võ Vũ Sở người, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng rõ ràng, Võ Vũ Sở tuy rằng từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng này chút đều chỉ là thuần túy phát tiết sinh lý dục vọng mà thôi, chân chính yêu thích chỉ có Dạn Trèo đã ở. Vì lẽ đó, thấy cảnh này, hắn đương nhiên là rất cao hứng. Đúng rồi, Ảnh Phật Dụ, ngươi yêu thích ma thuật sao?" Ezic liếc nhìn Ảnh Phật Dụ, đột nhiên hỏi. "Ma thuật? Ảnh ta dự có chút không tìm được manh mối, nghịch. Đối với ta mà nói, ma thuật chỉ là một loại lợi dụng thị giác hiệu quả cùng với tâm lý nhân tố các loại thủ đoạn biểu diễn hình thức. Muốn nói yêu thích, không thể nói là, nhưng cũng không thể nói được chán ghét." Ảnh Phật Dụ cho rằng, không rõ ràng Ezic đến cùng muốn nói cái gì tình huống, loại này trả lời phương thức là tốt nhất. "Ừ." Ezic lật hồ, không nói gì, để đã cấu tứ được rồi một đồng ứng đối lời nói Ảnh Phật Dụ một trận bất đắc. Làm sao liền như vậy kết thúc? Nào có loại này đột nhiên một cái hỏi không quan hệ chút nào vấn đề, nghe cái giải thích, sau đó nên cái gì cũng không nói lời nào a. Còn chưa đợi được gạn phở dừng nghĩ rõ ràng Exit rốt cuộc là ý gì, Vượn rủ sợ cũng đã cùng Dạn Trẹo đi bảo, ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn đến Exit bên này, nhất thời ánh mắt sáng lên, đi về phía này. Đây là ta cùng ngươi đã nói, Exit tiên sinh, còn có Gột Đổn tiên sinh, Vượn rủ sợ đầu tiên là hướng về Dạn Trẹo giới thiệu Exit cùng Gột Đổn, sau đó mới đánh bắt chuyện. Dạn Trẹo đã ở, Dạn Trẹo mỉm cười gật đầu, thật hân hạnh gặp các ngươi. Ngày mai có cái biểu ca muốn kết hôn, ta phải đến hỗ trợ. Như thế đã sớm đi vào hôn nhân, ta còn không bạn gái đây. Súc Sinh. Chương 151, Miêu nữ. Miêu nữ. Chương 151, Miêu nữ. Miêu nữ. Nói vậy ngài chính là bợ chủ Sở Tâm Tâm niệm niệm bị tia dạ trèo nữ sĩ, Ezit giơ lên trong tay ly rượu, xem ra hắn thành công. Lời này vừa ra, dạ trèo cũng không phải không ngại ngùng, nhìn về phía bợ chủ Sở. Chúng ta xưa nay sẽ không có điểm lại qua. Bợ chủ Sở nằm ở dạ trèo, cười nói, "Được rồi, Ezit nhíu mày, biểu thị từ chối ăn được quá nhiều cơm chó, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Sau khi Mặc dù sơ lại cùng Gọt Đồn một phen khách sáo sau khi ở án vừa quên bảo bên dưới, lại không thể làm gì khác hơn là đi cùng những người danh môn quyền quý loại hình tán gẫu trên vài câu. Tuy rằng những này danh môn quyền quý cũng không sánh nổi bên gia tộc, hơn nữa cũng đều là một ít, thế nhưng tốt xấu cũng là tới cửa tới tham gia bữa tiệc sinh nhật, không chào hỏi, cùng lễ nghi trên không còn gì để nói. Sau đó, chúng ta cần làm cái gì? Gọt Đồn nhìn hai bên một chút trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm gì tốt. Hắn chỉ là một cái phổ thông cảnh sát, còn chưa từng đi đến quá như thế cao cấp nơi. Đối với ngươi tới nói, có hai loại lựa chọn, Ezit nói rằng một loại, đi tán gái, thế nhưng xét thấy ngươi thân phận, ta kiến nghị ngươi tự trọng, gọt đồn cảnh sát. Không cần ngươi nói ta cũng biết." Gọt đồn hạ thấp giọng cả giận nói. "Loại thứ hai, chính là ăn ăn uống uống." Ezit chỉ chỉ những ngọn núi chân hải vị. "Này ngược lại là không sai." Gọt đồn nói rằng, "Vậy còn ngươi?" "Ai?" Ezit thở dài, làm như vì là gọt đồn nhãn lực mà cảm thấy vô lực, "Ngươi biết vừa nãy có bao nhiêu người đang xem ta sao? Tuần nữa còn nếu như mỹ nữ loại kia." Gọt đồn trợn mắt, co như là hắn cái này nhìn thấy Ezic diện mục chân thật người đều bị Ezic chấn động đã lâu, những người khác còn dùng nói sao? Vì lẽ đó, ta đương nhiên là đi tầng gái. Ezic bố vô gót đột bay, hướng đi chính mình bài săn. Chỉ có điều, ở nhìn quét toàn trường thời điểm, Ezic ánh mắt xẹt qua một người lúc, đột nhiên đình trệ hạ xuống. Hắn phát hiện một cái thú bị người, hoặc là nói, một con tiên nga đen giống như miêu. Tiên xinh. Một cái bưng trang diệu đễm lót người hầu gái bị Ezic đưa tay ngăn cản, nghi hoặc mở miệng. Không nghĩ đến ngươi lại lại ở chỗ này. Ezic nhìn kỹ một chút người hầu gái mặt, sắp nhận hạ xuống. Ngươi đến đây làm cái gì? Tiên sinh, ngài có phải hay không nhận là người? Người hầu gái sửng sốt một chút, chú ý tới những người vẫn ở chú ý Ezic người đã đem bắt đầu đánh giá chính mình, trong con ngươi một tia vẻ lạnh lùng lén lẽ qua. Nếu như cõi đời này còn có một người gọi là sẽ Ly Na Kỳ tại lời nói, Ezic thổi người ra, đưa lối hai nhẹ giọng nói rằng, "Dứt lời, Ezic xoay người rời đi. Người hầu gái, hoặc là nói, Miêu nữ sẽ Ly Na Kỳ tại, liếc mắt nhìn chằm chằm Ezic sau khi, lại mịt mờ đánh giá một vòng người chung quanh truyền đến hiếu kỳ ánh mắt. Trên mặt vẫn như cũ vẫn lễ phép bị người, đem lệnh lót giao cho một cái người hầu sau khi, vì nắm bắt tay, xuống về bên trang viên bếp sau vị trí phương hướng đi đến. Ezic nhìn tình cảnh này, ánh mắt híp lại, nhưng chưa đổi tới. Hắn hiện tại chính đang suy nghĩ một vấn đề. Miêu nữ tại sao hiện tại lại ở chỗ này? Nếu như nói là bởi vì chính mình thay đổi trước những người nhân tố đưa đến hiệu ứng cánh bướm biến hóa lời nói, như vậy, miêu nữ đi tới nơi này mục đích sẽ là cái gì? Lý đốc xá đã sở sự vẫn chưa xuất hiện biến hóa, Ezic mới vừa một cái nhìn quét trong lúc đó, liền phát hiện không xuống 10 vị nguy tại trang lên cả hệ nhiệm dược xá. Vẫn chưa tới bạch trần thời điểm, ngược lại sau khi cũng tới đến cùng, trước tiên biết rõ miêu nữ vì sao lại xuất hiện ở đây sự tình nói sau đi. Eris suy tư, khoảng chừng trái phải đi mấy bước, những người vẫn quan tâm hắn nữ tử, chỉ là một lát sau, liền bỗng nhiên không tìm được hắn. Người hầu gái đi ra tiếp khách phòng khách, đi đến một cái thoáng hẹp lánh góc xó, đem trên người những người dùng để ngụy trang màu trắng hoa văn sợi vải lấy xuống, chỉ để lại một thân tố hắc. Tuy rằng đơn giản, nhưng nàng cái kia vóc người cao gầy, nhưng đem này đơn giản hầu hạ xuyên ra một thân khó tả ý nhị đến. Tiếp đó, người hầu gái lại sẽ chỉnh mình vấn tóc lấy xuống. Một đầu tóc đen tán ra. Nhất thời, từ một cái người hầu gái biến thành đại danh đỉnh đỉnh nữ nữ, Selina kỳ tại. Người kia lại biết thân phận của ta. Selen nheo chặt lông mày, suy tư cái này nan giải câu đố. Dĩ vãng hành động, Selen đều là ăn mặc một thân miêu nữ chế phục lúc này mới đi ra ngoài, chính là vì bảo đảm hành động của chính mình an toàn. Nàng rất sắt thực tin, lấy chính mình tính cảnh giác, tuyệt đối chưa từng ở bên ngoài lộ ra quá chính mình diện mục chân thật. Vì lẽ đó, nghiêm mặt vẻ mặt ý nghĩa tới nói, ngày hôm nay là lần nàng lần thứ nhất lấy bộ mặt thật hành động. Nhưng là, liền như thế, bị nhận ra. Quả thực chính là thủy quỷ. Còn có vật này là cái gì? Cselen mở ra chiếc vẫn nắm chặt tay nhỏ, lòng bàn tay chính là một cái tiểu chú bán khí, trong đó, một loại lượng chất lỏng màu xanh lam ở ánh chăng chiếu rọi bên dưới, hơi nổi lên ánh sáng. Này chính là cái kia gọi ra chính mình tên quái lạ nam nhân trong bóng tối nét vào trong tay mình. Cselen lúc đó rất nghi hoặc, nhưng lấy loại kia tình hình, nhưng cũng không thể không tiếp, không thể làm gì khác hơn là chữa dịểm axit tựa hồ vô ý rơi rữa sau khi rời đi, vội vã đi ra, suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Nàng hiện tại rất là xoắn xuýt ngụy đến trực tiếp bị người gọi xuyên thân phận sau khi nguy hiểm, nàng la rất muốn rời đi, có thể nàng lại không nỡ cái tổ chức kia đưa ra tiền thuê. Vậy cũng là thật nhiều thật nhiều kim cương. Đó là thuốc giải độc, đang lúc này, một thành em nói rằng, dùn để giải trừ một loại gặp tạo thành người hoạn sợ thác loạn thần kinh hóa học dược tê hiệu quả. Sẽ lén giật nảy cả mình, làm ra phòng bị tư thái đồng thời, nhìn về phía thanh môn nơi. Chính là chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đây Edix. Chất giải độc. Sẽ lén nhìn một chút Edix, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút trong tay cái kia ông trích, làm như suy nghĩ món đồ gì. Ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt đầu trở nên mê hoặc câu người, âm thanh ngữ khí cũng tựa hồ bí mật mang theo mê hoặc, có thể nói cho ta càng nhiều sao? A, không thể không nói, miêu nữ cái này danh hiệu, thật sự rất thích ngươi, sẽ lén nữ sĩ. Ezic khẽ cười một tiếng, từ từ nói, xem miêu như thế, bất cứ lúc nào có thể chà người, nhưng trên thực tế vẫn như cũ còn duy trì tương đương khoảng cách, ngươi ngụy trang rất tốt, nhưng lửa gà không được ta. Ezic phản ứng hoàn toàn ra ngoài sẽ lén dự liệu. Ở tiệc rượu trong đại sảnh, Ezic vừa bắt đầu ngăn cản sẽ lén lúc, sẽ lén còn tưởng rằng Ezic là coi trọng dung mạo của chính mình, không nói những cái khác. Nữ nhân tại đây một khối nhất định phải phải có tự tin, huống chi sẽ Lệnh cũng có cái này tự tin tứ bản, tuy rằng ở An Mặc cùng trang phục trên nàng đều đã hết sức biết điều hóa, nhưng nàng tự nhận là chính mình ở những người tiệc rượu khách bên trong cũng là số một số hai. Nhưng, làm Edith gọi ra thân phận của nàng sau khi, nàng trong nháy mắt liền buối rối. Ở Edith xuất hiện ở đây, lại báo cho sẽ Lệnh hắn cho chính là một loại chất giải độc sau khi, sẽ Lệnh nhất thời đoán được một chút đồ vật. Vẫn là cho rằng Edith coi trong nàng, vì lẽ đó dự định lấy lòng. Khác biệt duy nhất là, người này không biết từ đâu con đường biết được thân phận chân thật của mình. Lien tự nhận là phân tích rõ ràng Ezic hành động hình thức sẽ lèn quyết định tương kế tự kế, sử dụng mện hoặc kỹ xảo, muốn từ Ezic nơi đó nói xuông. Nhưng mà, Ezic lại là một câu nói nói ra thời điểm sẽ lèn nhất thời rõ ràng chính mình trước lại là sai. Nàng nhưng lại không biết, Ezic là thèm nàng thân thể, thế nhưng Ezic có thể chăng a? Ezic cũng có cái kia trang tư bản. Ta còn không biết tên của ngươi. Sẽ lèn lúc này không dám lại xem thường Ezic, một cái hít sâu sau khi, chăm chú hỏi. Ezic, Ezic đáp, ngươi đến đây làm cái gì? Ngươi là làm sao biết tên của ta? Sế Lệnh hỏi ngược lại, "Ta biết muốn so với ngươi nhiều hơn tưởng tượng nhiều lắm." Ezic cho cái giống thật mã lá giả trả lời, "Ta tới nơi này kiếm chức." Sế Lệnh càng thẳng thắn, nói thẳng lời nói dối. "Ha ha." Ezic nở nụ cười, "Chúng ta nhất định phải như vậy cầm cự được." "Vậy ta liền rời đi được rồi." Sế Lệnh nhíu mày, lùi về sau hai bước, một cái xoay người, liền chuẩn bị chạy mau rời đi. "Rời đi? Đi đâu?" Ezic đứng ở Sế Lệnh trước mặt, hỏi. Sế Lệnh trừng lớn hai mắt, "Sao? Làm sao sẽ?" Chính mình cũng xoay người, Tại sao người này còn tại trước mặt chính mình? Ngươi, ngươi lạ là lạng thế nào đến? Sẽ nén nhất thời như gặp đại địch. Ta luôn luôn không phải rất thích cùng nữ sĩ độc thủ, đặc biệt là ta vừa lòng nữ sĩ, Ezic bĩu môi nói, vì lẽ đó, liên quan với ta trước cái kia kiến nghị, ngươi cần nhất thế nào? Nếu ta là ngươi vừa lòng nữ sĩ, ngươi có phải hay không nên tuần hoàn ý nguyện của ta, thả ta rời đi. Vậy cũng không được, ta lại không nốc. Vậy ta sẽ tức giận. Cho nên, vì lẽ đó ta thì sẽ không để ý đến ngươi. Không có chuyện gì, ta cũng không ngại mạnh mẽ nhường ngươi để ý đến ta. Câu nói này đương nhiên là Ezic nói mỏ, hắn là rất có nguyên tắc người, chỉ có điều hiện tại, trao đổi đối tượng là nữ nữ, không hung hăng một ít không thể được, một ít nho nhỏ nói dối, vừa đúng. Ngươi cái này vô liêm sỉ khốn nạn. Selena nhất thời có chút sợ hãi, có thực lực như vậy, còn không biết xấu hổ, chuyện này làm sao làm? Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không nghĩ đến giải đến đẹp đẽ như vậy, lại vô liêm sỉ như vậy. Cho dù là Kim Cương Châu đáo càng cảm thấy lưng thú sẽ lẹn không thừa nhận cũng không được Ezic nha chị. Đúng là quả thật có rất nhiều nữ nhân như vậy mắng qua ta. Cổ điều còn chưa bắt đầu liền mắng ta, ngươi thật giống như là cái thứ nhất." Ezith nói rằng, "Rốt cuộc muốn thế nào ngươi mới bằng lòng thả ta rời đi?" Celen hiện tại một lòng muốn chạy đường. Trong tiềm thức, Celen đã rõ ràng, ngày hôm nay chính mình nếu có thể không mất một sợi tóc từ nơi này rời đi, chính là bạn hạnh. "Nói cho ta ngươi đi tới nơi này mục đích." Ezith hỏi, ta đối với này cảm thấy rất hứng thú. Ta nghe nói ngày hôm nay là ngàn tỷ phú ông vợ dự sở bên tiệc sinh nhật, vì lẽ đó chuyên môn đến trộm cháu nấu. Celen suy tư một hồi, đem chính mình ý đồ đến nói ra. Nghe tôi rất thật, nhưng tổng cảm giác ít một chút cái gì?" Ezil hỏi, ngươi ẩn giấu một chút đồ vật, đây chỉ là ngươi mục đích một trong. Ngươi sai rồi, đây chính là ta mục đích tới nơi này." Selena ánh mắt đều không có một tia gợn sóng. Ngươi xác định ngươi có thể lừa qua một cái tâm lý học đại sư." Ezil chỉ chỉ con mắt của chính mình, ta thấy tất cả." Selena kỳ tại, vẻ mặt của ngươi khống chế cũng không đúng chỗ, ngươi nói một chút lời nói thật, nhưng cũng ẩn giấu rất nhiều." Chí Ý ta trả lời một nửa, Selena trầm tư một hồi, trên mặt đột nhiên lộ ra rảo hoạt nụ cười, hiện tại, một người hỏi một cái, loại yêu cầu này Ngươi tổng sẽ không từ chối ta chứ? Thú bị, Ezic gật đầu, ngươi nói, chai này chất giải độc, tại sao ngươi phải cho ta? Sẽ lén giơ bàn tay lên bên trong ống trích, ta rất xác thực tin chính mình không có trúng độc. Đúng, thế nhưng sau khi liền khó nói chắc, Ezic nói rằng, này dính đến một cái khủng bố tổ chức âm lưu, bọn họ ý đồ chế tạo một mảnh bao phủ toàn gò thảm lục khí. Chớ đã, ta rất xác định ta không muốn nghe. Sẽ lén sắc mặt thay đổi, đội ba đánh gãy. Nàng cũng không muốn dính đến loại này đăng cấp chuyện bên trong đến. Thế nhưng ngươi đã nghe được a? Ezic nói rằng, ngươi nói cho ta nghe. Cái kia không phải ngươi yêu cầu sao? Ezit nói sẽ lén á khẩu không trả lời được. Cái kia, ta không thể làm bộ ta không biết sao? Sẽ lén dạ vở dáng vẻ bị quất. Chỉ là, điểm ấy bạn hạnh ở Ezit trước mặt còn kém xa. Nếu như nàng gặp Biến Miêu, nói không chắc Ezit liền hạ. Không đúng, vậy thì càng đến lưu lại. GS, thôi đổi một chút. Gõ chữ gõ chữ gõ chữ. Ngày mai còn phải đi giúp kết hôn. A Phi, hỗ trợ. Chương 152, ngươi cho rằng ngươi cho rằng chính là ngươi cho rằng như vậy. Chương 152, ngươi cho rằng ngươi cho rằng chính là ngươi cho rằng như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào?" Edith hỏi ngược lại, "Như vậy đi, ngươi không cần nói, để ta đoán xem, nếu như ta đoán trúng rồi lợi nói, ngươi liền thả ta đi." Celen ánh mắt sáng lên, "Ta liền xin mời ngươi thành tựu đêm nay ta bạn nhảy." Ngươi là đang nói đùa sao?" Celen không nói gì, "Vậy nếu như là ngươi không đoán đúng đây, vậy thì đợi được đoán đúng mới thôi." Celen, vị này chính là, "Mặc dù sợ lần thứ 2 nhìn thấy Edith thời gian, Edith bên người đã nhiều hơn một người." Celen, Edith giới thiệu, "Ta bạn nhảy." Celen trên mặt mang theo mang tính chất biểu diễn mỉm cười ching Elliot ép cánh tay. Nàng đương nhiên là không muốn làm Elliot bạn nhẹ, có thể Elliot không cho nàng bao nhiêu lựa chọn, một cái chính là trở bị tóm về đồn cảnh sát, một cái chính là bồi Elliot tham gia một lần bỗ hội, sau đó liền tạm thời buông tha nàng. Cho đến lúc này, sẽ Lệnh mới biết, nguyên lai Elliot là một người cảnh sát. Đáng chết, lại là cảnh sát. Là một cái kim cương châu báo đại trộm, sẽ Lệnh đối với cảnh sát có một loại thiên nhiên hoảng sợ tâm lý. Lúc trước, đối với sẽ Lệnh tới nói, cảnh sát chỉ có điều là mặc nàng lừa gạt người mà thôi, thế nhưng hiện tại, Elliot cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Elliot là cảnh sát. Hơn nữa còn biết tên của nàng, biết tên tự nhiên cũng là đại diện cho biết rồi thân phận của nàng, cùng với nàng từng làm tất cả. Sélèn cũng không muốn bị đái vào đại lao bên trong, vì lẽ đó, cho dù Ezic đưa ra điều kiện hoàn toàn không thể nói là bình đẳng hai chữ, thậm chí đã nói rõ đem bất bình đẳng biết ở ở bên ngoài, Sélèn vẫn là chỉ có thể đáp ứng Ezic điều kiện. Hết cách rồi, bị người quản chế, cũng chỉ có thể như vậy. Liền, nàng không thể làm gì khác hơn là tạm thời hóa thân làm Ezic vũ hội bạn gái. "Xin chào, ta là Bở rủ Sơ Bình, vị này chính là già trèo đã ở." Võ Dụ sờ những mày, tự giới thiệu mình, cùng với cho bên cạnh dạãn trèo giới thiệu. Edith trước có thể chưa bao giờ đã nói bạn gái sự tình, hiện tại bỗng nhiên liền có thêm một cái. Võ Dụ sờ cũng không nhận ra Edith người như vậy gặp tùy tiện tìm một cái. Vì lẽ đó, khả năng là có cái gì thân phận đặc thù người, hoặc là khả năng chính là Edith tương ứng IFS người. Không phải nói sẽ không cho Edith phái tiếp biện sao? Lẽ nào là xuất hiện bất ngờ, vì lẽ đó bọn họ dự định núp tay. Võ Dụ sờ trong đại não bắt đầu điên cuồng suy đoán, tư duy không ngừng phát tán. Đang lúc này, một người đánh gay hắn. Võ Dụ sờ Ngươi cần gặp gỡ vị tiên sinh này. Một cái quyền quý đi tới muốn hướng về Bở Dụ Sở sở giới thiệu. Ta hiện tại có một ít sự. Mặc dù Sở cho rằng lại là một cái sai người tìm quan hệ kéo đầu tư người. Tới tham gia hắn bữa tiệc sinh nhật, ngoại trừ chân chính quyền quý ở ngoài, còn có chính là các loại muốn thu được hắn đầu tư người, đối với Bở Dụ Sở tới nói hoàn toàn dùng không hết tiện, đối với những thứ này người đến nói là một mối khó có thể tưởng tượng của cải. Bởi vì nhân tế quan hệ các loại trọng yếu nguyên nhân, cho dù là Bở Dụ Sở cũng không thể dễ dàng từ chối loại này thâm hỏi. Đương nhiên, coi như là từ chối, cũng nhiều lắm chính là một trận không vui mà thôi. Thậm chí loại này không vui đều sẽ không bày ra ở ở bên ngoài, những người kia vẫn như cũ gặp dính sát. Đây chính là có tiền, hơn nữa là có rất nhiều tiền chỗ tốt. Không, vị này ngươi nhất định phải gặp bữa, để ta ngẫm lại tên của hắn, thật giống là Jay, Tiêu Cổ. Quân quý dùng có đọc gầm đọc đọc lên danh tự này. Vỡ dù sợ trong lòng cả kinh, liếc nhìn Ezic, được Ezic mịt mờ gật đầu ra hiệu sau khi theo quyến quý rời đi. Bất luận làm sao, nếu chính chủ cũng đã tìm tới cửa, thấy một mặt là nên, cho tới ứng đối phương pháp. Vỡ dù sợ đối với chính mình liền rất tín tưởng. Căn gọi nói Ezit hiện tại còn ở hiện trường. Vị kia nói đến ra Sadan cùng thời điểm, người tựa hồ có hơi nho nhỏ căng thẳng, tim đập tăng nhanh, hô hấp dồn dập một chút, Ezit vẫn chưa bội ba đi qua, nhưng người đối với bên cạnh nụ cười triệt để cứng ngắc sẽ lén nói rằng, xem ra vị kia ra Sadan cùng tiên sinh chính là mời ngươi tới người nơi này. Không, ta chỉ là biết người kia thân phận thực sự, cùng với hắn sau lưng đại biểu thế lực, sẽ lén lắc đầu, chứ ngươi nói độc khí tác kích, sẽ không chính là bọn họ giản vật đi ra đi. Chúc mừng ngươi, đoán đúng, thế nhưng không có khen thưởng, Ezit mang theo sẽ lén hướng về bờ dụ sở Tô vị trí đi đến. Cẩn ta cho ngươi biết, lưu lại ngươi phải làm sao sao? Ta không muốn nói chuyện. Sắc lệnh thân thể đều có chút cứng ngắc. Đoán đúng, không cần nói chuyện, xem kịch vui là được." Ezit cười nói. "Ngươi không phải gia S Đan Ngủ." Vỡ dù sở cau mày, nhìn mình trước mặt cái kia hoàn toàn xa lạ hô phụng nam tử, gia S Đan Ngủ đã bị ta giết chết. Hoặc là chết đi bị đi, chỉ là một cái thể thân. Vỡ dù sở sau lưng truyền tới một âm thanh. Vỡ dù sở cả kinh, xoay người nhìn tới. Hắn không phải kinh ngạc không có chú ý tới người này đến, mà là kinh ngạc với người này âm thanh rất quen thuộc, quen thuộc đến làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tin tưởng. Làm sao sẽ, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng sẽ là Edith? Xem ra làm gì? Edith cùng vợ Dụ sợ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chừng một hồi, làm như hiểu được, chỉ chỉ một bên một người, ta chỉ có điều là nhắc nhở ngươi một hồi. Vợ Dụ sợ, ngươi suýt chút nữa không hủ chết ta. Vợ Dụ sợ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía một bên người kia, cũng là người quen, thế nhưng bởi vì có chức hiệu lầm Edith thân phận mang đến kiếp sợ, rơi vào bao kiếp sợ CD si bên trong chật hái, vợ Dụ sợ ngược lại là có vẻ rất bình tĩnh. Hèn gì Duka, mặc dù sở tại bên trong Litrosa đã sở sư phụ, thân là Litrosa đã sở từ trước tới nay giá trị bản thân cao nhất thành viên, mặc dù sở tại xuất sư một ngày kia đem Litrosa đã sở tổng bộ bừng, còn suýt chút nữa ba đủ cả giết chết, mà sau lại cứu trở về. Trên thực tế, Duka mới thật sự là Litrosa đã sở lãnh tụ, chứ mặc dù sở giết chết cái kia, chỉ có điều là một cái thế thân mà thôi. Duka hiện tại có chút tức. Làm chính mình muốn nói lời nói bị người khắt nói, là một loại thế nào trải nghiệm. Duka hiện tại liền trải nghiệm đến. Vốn là, hắn là định dùng loại này đột nhiên ra trận hình thức một câu nói để bợ rủ sở sở phát hiện mình tồn tại, để bợ rủ sở khiếp sợ, sau đó liền có thể triệt để khống chế thế cuộc. Nhưng hiện tại mà, hắn lời nói bị người khác sớm nói rồi, hơn nữa cũng không phải là mìnhụng tới, mà là bị Ezic điểm ra đến. Lần này liền không giống nhau a. "Duca, dựa liệu của ngươi." Du cạ sóng mặt đất lan không sợ hãi, nhẹ như mây gió nói rằng, "Duca là cái gì người?" Hắn nhưng là Litrox đã sợ lén tủ, trang bức chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, quả thực không là vấn đề. Tiên dịch một hồi, không nghĩ đến chứ. Ezic xuyên vào một câu. "Duca trong nháy mắt bị phá bỡ." Ta điều tra ngươi tư liệu, chỉ có điều là một cái có chút vũ lực cảnh sát mà thôi, đù cả lạnh lạnh nhìn về phía Ezic, hiện tại, rời đi nơi này, không nên quay rời ta cùng bợ trụ sơ nói chuyện. Ta cũng không có quấy rối, Ezic Mumbai, có điều ngươi nói đúng, các ngươi tiếp tục, ta chính là xem cuộc vui. Một bên sẽ lén tận lực duy trì vẻ mặt của chính mình không cần có bất kỳ biến hóa nào, nếu như không phải sợ gây nên sự chú ý, hơn nữa cánh tay còn kéo lại Ezic cánh tay, nàng đã chạy đường. Tình huống như thế, đối với một con còn chưa trở nên lão lạt mèo đen tới nói, có vẻ quá mức kích thích. Nguyên lai like ngươi chính là gia S đang hủ. Bở Dụ Sở đã sớm quen thuộc Ezic lên tiếng quen thuộc, trực tiếp nói với Duca, "Ta cứu ngươi. Đây chính là ngươi làm chuyện sai lầm, quá mức nhân từ." Duca nhìn về phía Bở Dụ Sở, "Ngươi không nên cứu ta, thế nhưng ngươi cứ ta, vì lẽ đó hiện tại ta đến đến rồi. Ngươi muốn làm cái gì?" Hủy Diệt gọi thảm. "Tại sao?" Ulysses đã sở mấy ngàn năm qua vẫn tận sức với rõ ràng thế gian nhất là cực đoan hắc ám cùng ố uế, chúng ta Hủy Diệt Roma mang đi tới dịch chuột, chúng ta tiêu hủy luôn luôn. Mà hiện tại, đến tiên gọi thảm. Gọi thảm cũng không phải không thể cứu chứ? Ta không nhìn thấy bất kỳ cứu vớt gợn thảm hy vọng. Ta, cùng với Ezic, còn có Anfora Zug, Fox. Chúng ta chính là hy vọng. Ý nghĩ của ngươi rất mê tở, ngươi cho rằng chỉ là một ít trò đùa trẻ con chừng trị xã hội đen là có thể đạt đến cứu vớt tòa này sa đọa thành thị mục đích sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng ăn mặc một thân quái lạ chế phục là có thể hóa thân làm siêu anh hùng hữu bất thế giới. Giải trừ xã hội đen uy hiệp chỉ là chúng ta kế hoạch bắt đầu bước thứ nhất, vợ chủ sở trăm chú nói đến, chúng ta còn có đến tiếp sau rất nhiều lắm đi. Xem ra các ngươi có một ít rất phức tạp kế hoạch, cũng không phải ở cháu đi thăm ông nội nhưng Lý Tổ Sạ đã sở sẽ không chờ đợi ngươi, tên đã lắp vào cùng, không thể không phát, Đỗ Cạ lắc đầu nói rằng, thành phố gò thảm đã triệt để không có thuốc nào cứu được, ta người thẩm thấu thành phố gò thảm mỗi cái tổ chức cơ cấu, ta rất xác định điểm này. Chỉ có ở trong bóng tối mới có thể nhìn thấy cái kiếp ẩn dấu qua mình, mặc dù Sở nói rằng, ngươi sai rồi, ngươi không nên xem chỗ cao, chỗ cao mục nát, cũng không, có nghĩa là gốc rễ mục nát. Theo ngươi nói thế nào đi? Đỗ Cạ nói rằng, tên ngu xuẩn kia sớm bại lộ đồ khí, nhờ ngươi biết được kế hoạch của chúng ta. Vì lẽ đó, mặc dù Sở con ngươi khẽ nhúc nhích, vì lẽ đó Ở không biết các ngươi đến cùng có hay không nghĩ ra được giải quyết thủ đoạn tình huống, chúng ta gia nhập đồ dự bị kế hoạch, cứ việc ta phòng trừng các ngươi cũng không thể miễn cứu ra đầy đủ thuốc giải, dù cả tính chất ký cẩm, độc khí sẽ bị tỏa ra đến cả tòa thành phố Gotham. Đồng thời, ngày hôm nay, ở đây quyền sở lưu quý cũng đều gặp triệt để ở lại chỗ này. Cảm tạ ngươi mang cho ta cái này hoàn mỹ cơ hội, không phải vậy, muốn trong lúc nhất thời bên trong đem sở hữu thành phố Gotham quyền quý một lưới bắt hết, cho dù là đối với Liddoptsa đã sở tới nói, cũng là một cái chuyện khó khăn tình. Đu cả bố bố bợ dù Spy, ngươi đang uy với ta? Vỡ dù sở ánh mắt một lệ. Này không phải uy hiếp mà là sự thực. Đu Cạ nói rằng, nhìn ngươi Chu Vy, nhìn này tham gia tiệc rượu người đi, bọn họ có thể đều là thành phố gò tham đại nhân vật, hơn nữa, đều là tay không tấc sắt, không hề có chút sức chống đỡ người đâu. Thử nghĩ một hồi, nếu như ta nói cho bọn họ biết, chỉ cần giết ngươi ta thì sẽ không giết chết bọn hắn, bọn họ có thể hay không động thủ đây. Thiệt thôi ta còn muốn khuyên ngươi quay đầu lại. Vỡ dù sờ mắt lạnh nhìn Đu Cạ. Không cần để ý, ta sát thực đã dạy ngươi, thế nhưng ngươi cứu ta một mạng, tỉ lệ đó cũng coi như là còn trợ bệ, nói đến đây Đột nhiên ánh mắt đột nhiên lại trở nên nhu hòa lên, thế bở dụ sở sửa lại một chút cổ áo, vì lẽ đó, xuống tay với ngươi, ta cũng có thể không kiêng dè chút nào. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Ezith âm thanh truyền đến, chiếc đệ đánh vỡ bầu không khí. Ta sẽ lén nửa ngày phục hồi tinh thần lại. Thấy Ezith nhìn mình, có chút đến có chút sửng sợ hỏi. Đúng đấy, ngươi cảm thấy đến vị này ra S an gùn tiên sinh kế hoạch làm sao? Ezith như là chân chính đang dò hỏi như thế, cũng không tệ lắm. Sẽ lén biệt nửa ngày, nói ra một cái từ đến. Ngươi cảm thấy đến cũng không tệ lắm, nhưng ở ta xem ra chính là tuần túy phán đoán. Ezic chăm chú trả lời: "Ta vốn là muốn chờ một hồi lại độc thủ, nhưng là hắn để ta không nhịn được." Du Cát lạnh lạnh nhìn Ezic, nhưng là đúng bợ hữu sơ nói chuyện, không cần để ý, quen thuộc là tốt rồi. Bợ hữu sơ đầu tiên là biểu thị chính mình đã sớm quen thuộc Ezic tác phong, sau khi lại chuyện đề tài đạo, có điều, ta cảm thấy cho hắn nói không sai. "Ngươi đang nói cái gì?" Du Cát sững sờ. Dưới cái nhìn của hắn, kế hoạch của chính mình hẳn là không có sơ hở nào mới đúng. Đối với ngứt như bây giờ tình huống, ta chỉ có một câu nói đưa cho ngươi, vậy thì là Ngươi cho rằng ngươi cho rằng chính là ngươi cho rằng ngươi cho rằng. Edith nói rằng, Du Cả cứ thế mà suy nghĩ hồi lâu mới làm rõ Edith này một đống lớn từ biểu đạt ý tứ. Chúng ta mấy ngày trước tịch thu sự sợ hai ấy độc khí sau khi cũng đã cấp tốc tìm tới thuốc giải, đồng thời bắt đầu rồi quy mô lớn sinh sản xuất. Vở dù sợ giải thích, đồng thời, chúng ta đã dựa vào bên tập đoàn theo lệ kiểm tra sửa chữa tàu điện quý đạo thời điểm, đem thuốc giải bố trí ở thành thị mỗi cái vị trí, chỉ cần độc khí vừa xuất hiện, chúng ta là có thể lập tức tọa ra thuốc giải, tiếp xúc phối hiệp. Trong vòng mấy ngày, Du Cả cùng điệu, trong vòng mấy ngày cái ngươi liền làm đến. Nghe Edi đề nghị, ta dùng giá cao ở Hoa Quốc tìm một cái làm ván, không thể không nói, bọn họ hiệu suất sinh sản quả thực kinh người, hơn nữa trực tiếp lợi dụng máy bay đưa tới, tất cả những thứ này cũng chỉ là bỏ ra thời gian mấy ngày mà thôi. Mặc dù sợ bắt đầu bày ra chính mình tiền tài năng lực uy năng. Ha ha. Duka mặt tâm trầm, cười gằn, vậy thì như thế nào? Ta trước cũng đã đã nói, chúng ta còn có độ dự bị kế hoạch. Này ngược lại là rất đúng. Mặc dù sợ nhìn về phía Edi, bọn họ còn có độ dự bị kế hoạch. Ta rất sợ chứ. Edi gật đầu. Làm sao có khả năng Luca giãy giụa, tại sao có thể có người như vậy tồn tại? Ngay ở mới vừa, Duca hạ lệnh, thủ hạ toàn bộ đồng thủ cầm trong tay súng ống, uy hiếp tham gia bữa tiệc sinh nhật một đám quyền quý quy. Hiện trường vừa bắt đầu là rất hỗn loạn, thế nhưng ở súng ống uy hiếp bên dưới, bọn họ toàn bộ đều bị ép yên tĩnh lại. Sau đó, giữa lúc Duca giảo giạt đắc ý thời gian, Ezit ở bờ dụ sở thúc dục bên dưới, lộng thủ. Lại sau đó, chính là như bây giờ tình huống, sở hữu Litosa đã sở người đều nằm vật xuống trong đất, mà Duca nhưng là bị Ezit hết sức vẫn chưa đánh mất quá khứ, trói go lên, duy trì tỉnh táo. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, vạn sự đều có khả năng, sư phụ của ta, cái này cũng là ta một lần cuối cùng gọi ngươi sư phụ, Vượng Vũ Sở nhìn Luka, từ từ nói, ta sẽ để ngươi thấy, gọ thẳng hoàn toàn bị chúng ta thay đổi một khắc đó. Ha ha, ha ha ha ha. Luka nghe vậy, trầm mặt một hồi, rồi lại cười lớn lên. Tiếng cười điên cuồng ở có chút đến yên tĩnh trong đại sảnh vang vọng, những người thành phố gọ thảm các quần quý đã bị sợ vỡ mật, một câu nói cũng không dám nói. Ngươi cười cái gì? Vượng Vũ Sở cau mày hỏi. Ta cười, ngươi không biết, ta còn chuẩn bị cuối cùng kế hoạch, Luka nói rằng Ta đã sớm khiến người ta ở bền trang viên mỗi cái địa phương mặc lên loại nhỏ thuốc nổ, coi như chúng ta không cách nào thành công, các ngươi cũng đừng muốn sống rời đi. Uống rượu có thể quá khó tiếp thu rồi. Trước 153, em hai sao? Em hai chính là thật đâu? Trước 153, em hai sao? Em hai chính là thật đâu? Các ngươi không có cơ hội đặt thuốc nổ. Một bên hẳn phần hiếm thấy mặt âm trầm, có chút tức giận nói rằng, để cho các ngươi trà trộn vào tới là ta thất trách, nhưng ta rất sắc thực tin các ngươi không có cơ hội ở bền trang viên bên trong làm bất kỳ tay chân chúng ta người sắt thực không có cái nào, thế nhưng một cái ở bên trang viên bên trong làm chừng mấy ngày sự người hầu gái, có rất nhiều cơ hội. Duca nhìn về phía Edith bên người Selen, thỉnh như, "Ngài một vị, hắn nói cho ta thả chính là đặt máy nghe lén." Selen đón mọi người phóng tới được ánh mắt, hướng về Edith giải thích. "Cái kia đúng là đặt máy nghe lén, chỉ có điều ngoại trừ nghe trộm ở ngoài còn có tự bạo công năng mà thôi." Duca nói rằng, "Đó là chúng ta vì phòng ngừa bất ngờ cuối cùng thủ đoạn. Nếu như các ngươi không tha chúng ta đi, vậy chúng ta sẽ cùng quy về tận đi." Edith, vừa dù sờ nhìn về phía Edith Vấn đề nhỏ, Ezic biểu thị vấn đề không lớn, sau đó nhìn kỹ đủ cả con mắt, người biết không, các ngươi nên chuẩn bị càng nhiều thủ đoạn, hơn nữa, ta nguyên bản là không muốn dùng chiêu này, thế nhưng hiện tại. Lời còn chưa dứt, Ezic ánh mắt hàn quang lóe lên. Đối diện, Duka trong ánh mắt nhất thời toát ra dãy rủa tâm ý đủ cả ý chí lực rất kiên định, cho tới ở Ezic đầu độc lòng người phép thuật bên dưới vẫn như cũ có thể kiên trì một đoạn ngắn thời gian, nhưng hắn chung quy chỉ là một phàm nhân mà thôi. Mèn mèn chỉ là nháy mắt, Duka trong mắt dãy rủa tâm ý cũng đã biến mất. Thì ra là như vậy, Ezic xoay người, xuyên thấu qua bên người cửa sổ. Nhìn về phía phương xa trong bóng tối cái núi kia, "Ngươi tốt, muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm sao? Vậy thì nhanh lên một chút chạy đi." Sa sa, một cái cầm kính viễn vọng cảng EM sĩ chính quan sát trên trang viên nội bộ tình huống, đồng thời thông qua đặt máy nghe lén bảng tín âm thanh. Hắn đã biết rồi bên trong trang viên chuyện xảy ra, nhưng bởi vì còn chưa đến không cách nào cứu vãn mức độ, vì lẽ đó hắn cũng không có ấn xuống trong tay nổ tung nút bấm. Hắn trong ống nghe, truyền đến ezip tâm thanh. Phối hợp trên kính viễn vọng bên trong ezip tựa hồ xuyên thấu qua thật dài khoảng cách nhìn mình ánh mắt. Cùng với hiện tại bên cạnh mình loại này bầu không khí, cả hệ Emisa đột nhiên cảm giác một loại làm người ta sợ hãi hàn ý xông lên đầu. Nguy hiểm, nguy hiểm. Đế tử sâu trong nội tâm trực giác đang lớn tiếng cảnh cáo, nhưng là cả hệ Emisa trong đại não tư duy logic lại đem ép xuống. Người làm sao có khả năng gặp có như vậy thị lực? Có thể biết mình vị trí. Người làm sao có khả năng có như vậy thủ đoạn, có thể cấp tốc giải quyết một cái mấy trăm mét ở ngoài người. Vì lẽ đó, khẳng định là trùng hợp. Người kia chỉ có điều là giả ra đến, muốn làm ta sợ mà thôi. Lý tính tư duy chặn lại trực giác cảnh cáo tín hiệu đồng thời một tức đá trở lại. Các hệ mỹ sạ căng thẳng tâm tình lượt tụm một tia. Chợt, hắn phát hiện, trong tầm mắt của hắn, Ezith biến mất rồi. "Ngươi đâu?" Các hệ mỹ sạ trừng lớn hai mắt. "Ngươi là? Đang tìm ta sao?" Thanh âm từ phía sau truyền đến để các hệ mỹ sạ trong nháy mắt tiến vào toàn thân trạng thái căng thẳng. "Trước đã nói, chạy mau, nhưng là ngươi thật giống như không phải rất tin tụi đây." Ezith tựa ở trên cây, hết sức dùng một loại âm u ngữ điệu nói rằng, "Như vậy, hiện tại, ta tìm tới ngươi." Ha ha ha ha. Vì bảo đảm hiệu quả, cùng với đối với kỹ năng thử nghiệm Ezit còn đặc biệt mở ra chính nghĩa chi tâm, chính nghĩa chi nhãn, chính nghĩa vầng sáng, lại phối hợp trên mới vừa từ bở trụ sợ nơi đó học được hạn sợ vầng sáng đặc hiệu trực tiếp kéo đẩy. Các cảm bên trong vùng rừng rậm, tiến tĩnh không hề có một tiếng động. Ezit, tại sao không nói chuyện đây? Ezit cũng không lo lắng cả cái em sứ ấn xuống trong tay cho nổ nút bấm, lấy hắn năng lực, hoàn toàn đủ để ở cả cái em sứ bản thành chuyện này trước đem cả cái em sứ trong tay cái kia chất kích nổ cho được. được. Nhưng là, này nửa ngày không có động tĩnh là cái gì quỷ? Ezit ánh mắt ngưng lại, lại không theo xáo lộ ra bài. Chẳng lẽ còn là một cao thủ cũng chính là ánh mắt này ngừng lại, để Ezic nhìn ra một chút đầu mối. Ezic chạm mặc, đâm đâm trên đất các em dị xạ. Sau đó, thẳng thắn đem trở mình. Các em dị xạ không nhúc nhích, lại như là một bộ thi thể như thế. "Nhưng không, hắn chính là một bộ thi thể, chuẩn xác tới nói, là một bộ mấy giây trước mới vừa biến thành mới mẹ thi thể." Ezic giọng hủ chết. Ezic rất ít đối với người sử dụng đầu độc lòng người kỹ năng, bởi vì loại kỹ năng này nếu như bị người khác biết, coi như là cho dù tốt bằng hữu cũng sẽ đối với người sinh ra lòng kiêu kỳ. Đơn giản nhất lý do, làm sao ngươi biết người đối với hắn ấn tượng cùng với hảo cảm có phải là bởi vì hắn thôi miên ngươi mang đến? Vì lẽ đó, chỉ có ở đối phó phải dùng cái kỹ năng này mới có thể giải quyết vấn đề người lúc, Ezic mới gặp sử dụng cái kỹ năng này, mà vừa nãy đủ cả thì lại hoàn toàn phù hợp tình huống này. Ở đi vào giải quyết làm nổ cái vấn đề lúc, Ezic cũng đã đem đầu độc lòng người kỹ năng giải trừ, hắn cũng không muốn bị bọn dự sợ mọi người nhìn ra, như vậy sẽ dẫn đến sau đó kế hoạch chấp hành độ khó gia tăng thật lớn. Hiện tại bọn dự sợ thật đáng yêu a, cũng đã giao được vẻ. Afi cũng đã thành công tiếp xúc Ezic cũng không muốn lại bằng thêm sự cố. Bắt được cái kia mười cổ phần sau khi lại nói, Đỗ Cả trong ký ức chưa từng xảy ra gì cả, Ezic chỉ là đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi mà thôi. Mặc dù rất giống đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vấn đề cũng rất lớn điều. Đỗ Cả còn đang tiêu gạo, để bọn rủ sợ thả bọn họ, không phải vậy sẽ để cho thủ hạ làm nổ bom đồng quy vô tận. Những quyền quý kia danh môn môn đúng là muốn chạy trốn, nhưng mà Đỗ Cả uy hiếp để bọn họ hoàn toàn không dám nhúc nhích. Đang lúc này, Ezic trở về, trong tay còn cầm một cái chất kích nổ, trực tiếp ném cho bọn rủ sợ. Vỡ dù sợ kinh hãi đến biến sắc, một cái bỏ qua bên cạnh già trẹo, đem vững vàng tiếp được, lúc này mới tởo vào nhẹ nhõm. "Phụt, ngươi liền không thể đưa tới sao?" Vỡ dù sợ không nhịn được chửi tụng. "Ngươi này không phải đã tiếp được sao?" Edith buông tay, sau đó nhìn về phía đã khuôn mặt dại ra trụ Đu Cạ, "Thế nào? Có phải là nhìn rất vấn mắt? Chúng ta hoạt động trong bóng tối, bảo vệ đối với quân minh." Đu Cạ vừa bắt đầu vẫn chưa trả lời Edith vấn đề, mà là chính kinh sắc mặt, dùng trang trọng ngữ khí nói ra câu nói này. Nhưng mà, hắn dự đoán bên trong loại kia phản ứng vẫn chưa phát sinh. Không dám tin tưởng, kiếp sợ Thất vọng, chán nản, những tâm tình này ở đủ cả trên người rất mau ra hiện, cũng thật lâu chưa tản đi. A xạ xì net cỡ dễ ít, Edith cau mày, các ngươi cũng xứng. Ngươi biết? Duka nhìn về phía Edith, ánh mắt có chút thăm thú, ngươi là ai? Nếu như ngươi cũng là thích khách khách, ngươi nên biết chúng ta hành động. Ta không phải khách khách, nhưng ta cũng biết các ngươi hành động đã lệch khỏi khách khách tinh thần, không phải bậy các ngươi hẳn là A xạ xì net mỡ dọ thở hụt, mà không phải cái gì đồ bò lít lót xạ đặc sở. Edith hơi híp mắt lại, cho tới ta là ai? Phan vượt qua cụ khu vực, đều kỵ sĩ lâm trong vấn tượng, Ezith mơ hồ nhớ tới, đủ cả tương ứng Lydos xả đặc sở, là có đoàn về cái này phi dịch. Chức Ezith thì có qua suy đoán, thế giới này khả năng cũng có đoàn về tồn tại, chỉ có điều bởi vì một ít nguyên nhân, đổi tên. Bởi vì, Lydos xả đã sở hành động, cùng Hạ xả sĩ nét bợ giọ thở một mục đích có một ít tương đồng, khác biệt duy nhất chính là thủ đoạn mà. Chân chính thích khách, chỉ có thể ám sát những người thủ lĩnh, mà sẽ không một mực rượi vào đổ thành để giải quyết vấn đề, cho tới những người một đường chém qua thứ. Loại kia là vô song thích khách, không giống nhau. Đu Cạ nói ra ạ sạ sĩ nét cỡ dễ gì thời gian, Ezic lúc này mới xác định được. Xem ra thực sự là như vậy. Nếu là lời nói như vậy, như vậy hiệp sĩ dòng đền, phòng trừng cũng là tổn đại. Ezic lúc này mới còn nói một câu hiệp sĩ dòng đền tiến điều đến. Đối với có thể làm cho kẻ địch hiểu lầm tin tức, Ezic luôn luôn không ngại nhiều nhét một điểm. Dù cho là sắp chết người hoặc là không hề uy với người, chỉ có thể nói, đây là một loại bẫy người quen thuộc tôi. Ngươi là? Đu Cạ nhất thời trừng lớn hai mắt. Hầm. Ezic một quyền, đem Đu Cạ đánh ngất xuống đất đầu cùng đá cẩm thạch gạch lát sàn tiếp xúc thân mật, phát sinh lanh lảnh một tiếng muôn tiếng vang. "Em hai sao?" Ezic nhìn về phía Selene. "Em hai." Selene do dự nửa ngày, nói rằng "Em hai chính là thật đấu." Ezic thỏa mãn gật đầu, "Đến, chúng ta đi đi dạo, Bợ trụ sở. Nơi này chuyện còn lại liền giao cho ngươi." Dứt lời, Ezic lại xoay người nhìn một chút những người vẫn như cũ có dúm lại danh môn quyền quý mãn, sau đó mang theo Selene đi ra ngoài. "Bốn là, nếu là không có Bợ trụ sở trước hứa hẹn, Ezic hiện tại khả năng liền muốn ngăn cái đám này danh môn quyền quý phải báo thủ." Có bên tập đoàn cái kia 10 cổ phần, còn cần lo lắng cảnh sát nghề nghiệp kinh nghiệm trị vấn đề. Những tiền lẻ kia, bản thân đã không lọt mắt a. Liền, Edith loại này chủ nghĩa hiện thực người, trực tiếp lôi kéo Sệ Lệnh đi ra ngoài, dựa vào đi dạo danh nghĩa, mang Sệ Lệnh đi dạo một vòng lớn, đi khắp lên Champions, đem những người đặt máy nghe lén từng cái từng cái giỡ bỏ hạ xuống. Đương nhiên, tám gái, vậy cũng là không thể thiếu sự tỉnh. Hết thảy đều dường như Edith trước từ trước kế hoạch như vậy. Thành phố Gotham, thật lâu không thể được đủ cả đáp lại cả mấy xả môn làm ra quyết định, khởi động rồi độc khí tao điệp cũng chính là đem bộ kia lò vi sóng vũ khí trực tiếp đặt ở tàu điện trên, sau đó khởi động tàu điện, lò vi sóng vũ khí liền sẽ một đường bốc hơi lên nước ngầm trong ống dòng nước, để dòng nước bên trong vẫn như cũ có tàn dư hoàng sợ độc khí hóa thành khí thể hình thái, bị các thị dân hút lấy vào. Sau đó, ở những người rơi vào hoàng sợ trạng thái thành phố gọi thảm dân làm ra nhiều loại, nhưng vẫn không tính là là cái gì đại loạn, cũng chính là không có tạo thành tử vong thời điểm. Tàu điện quý đạo bên trên đã sớm dự thiết tốt trang bị tự động kích hoạt, đem tốt giải lằn rà, giải trừ sở hữu thị dân bị trúng hoàng sợ độc khí. Sau đó Dao điện bị từ chiếc giàn thiết tốt chỉnh tự khởi động mà sát chết chuột, gọ đồn mang theo gọ trang đầy đủ các cảnh sát trực tiếp đem cả hệ mự xạ toàn bộ bắt, đóng kín lò vi sóng vũ khí, cho tới cục cảnh sát cục trưởng. Hắn còn ở nhà ngẫy đến từ phản côn tiền đây. Đến đây, sở hữu kế hoạch hành động, viên mãn hoàn thành. Sau khi, chính là được mùa lớn tới khắp. Tổ chức thần bí nỗ lực với thành phố gọ thảm bên trong truyền bá hóa học độc khí. Ở bất mãn, ézit cảnh sát, gọ đồn cảnh sát Liên tập đoàn tất cả mọi người, Bờ rủ Sở Bên Tiên Sinh cùng với bên tập đoàn đời mới tổng giám đốc Phục Tiên Sinh trợ giúp bên dưới, thành phố gọi tạm bị thành công cứu bớt. Đủ loại khác nhau báo chí, tin tức, radio, các loại truyền thông hầu như đều ở đưa tin chuyện này. Bắt mạng phát hiện cái tổ chức kia âm mưu, sau đó tìm tới ta cùng Ez, chúng ta trải qua sau khi thương lượng, tìm tới Bờ rủ Sở Bên Tiên Sinh, lại lần nữa, ta cần lại lần nữa cảm tạ Bờ rủ Sở Tiên Sinh vì thế làm ra công hiến, nếu không là hắn chống đỡ, chúng ta không cách nào ở cái kia tổ chức bắt đầu hành động trước liền chuẩn bị kỹ càng lượng lớn thuốc giải. Gọt Đồn Chính đang phóng viên phòng vấn dưới thao thao bất tuyệt. Xin hỏi, Bạt Mạn thân phận thực sự ngài biết không? Không, ta cũng biết, ta chỉ biết hắn là một cái như tầm, muốn để thành phố Gọ Thảm trở nên người càng tốt hơn, chúng ta cần càng nhiều tình nguyện viên gia nhập vào thay đổi Gọ Thảm hành động bên trong đến. Đồng thời, ta ở đây tuyên bố, đem Bạt Mạn tiên sinh thành tiểu đặc tù cảnh sát tuyển mộ vào đồn cảnh sát nhập trước, nói cách khác, hiện tại Bạt Mạn là có quyền chấp pháp lực. Gọt Đồn cảnh sát, ngài xác định ngài có thể làm ra quyết định như vậy sao? Đúng, ta hiện tại là thành phố Gọ Thảm cục cảnh sát thay mặt cục trưởng, ta có quyền làm ra quyết định này. Gót đồn cảnh sát, tiên nhiệm cục cảnh sát cục trưởng bởi vì tham ô nhận hối lộ bị bắt, xin hỏi ngài đối với nãy cái nhìn là? Ta chỉ muốn nói, ta nhất định sẽ không làm chuyện này, cái kết tiếp. Gót đồn cảnh sát, xin hỏi ngài đối với bọn dù sở bên tiên sinh đánh giá. Bọn dù sở bên tiên sinh là ta đã thấy, y có ở nắm giữ lượng lớn của cả tỉnh muốn vẫn như cũng có thể duy trì một viên chính nghĩa chi tâm, vì thành phố gọ thảm vẻ đẹp tương lai mà đồng ý trả giá nỗ lực người, ta không biết các ngươi đối với hắn công tử nhà giàu đánh giá là làm sao chiếm được, nhưng ở ta xem ra, người như hắn, các ngươi hiểu được, có tiền như vậy, người lại soái Nhân phẩm lại được, thủ tục một ít là chuyện đương nhiên. Gót đồn cảnh sát, ngài đối với bở dụ sở bên tiên sinh đánh giá có hay không là bởi vì ngài tiếp nhận rồi đến từ hắn hối lộ. Đúng, thậm chí ta có thể nói như vậy, toàn thành đều tiếp nhận rồi bở dụ sở tiên sinh biểu tặng, nếu không là hắn hùng hồn trả giá, hiện tại gò thảm đã hủy hoại trong một ngày. Gót đồn cảnh sát, ngài đối với bên tập đoàn phát sinh mở rộng nghiệp vụ thanh minh có thể mang đến lúc đoạn địa vị. Ta không phải cái gì thương mại nhân sĩ. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, ta chỉ hy vọng loại này đồng ý vì thành phố gò thảm vẻ đẹp tương lai mà trả giá sự nghiệp cùng tập đoàn càng nhiều hơn một chút, lớn hơn một chút. Gọt đồn cảnh sát, liên quan với Ezic cảnh sát. Hả? Hắn à, hắn cũng là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người, đồng thời có tốt vô cùng thân thủ. Ở bên trang viên bên trong, Liều Lĩnh Vũ cảm đứng ra, gọt đồn khoe miệng co giật, bắt đầu dựa theo trước biên tốt lời kịch tiếp tục lưng. "Không, kỳ thực ta là muốn hỏi, ngài có Ezic cảnh sát phương thức liên là sao?" Mỹ nữ phóng viên liếc mắt đưa tình, ta nghĩ bị hắn làm một cái độc nhất phỏng vấn vặt đồn. Thí độc nhất phòng vấn, sợ không phải nhà trên bên trong độc nhất hai người vận động giữ rọi loại kia phòng vấn đi. Thế nào? Ezit cười ha ha, xem TV đại tức thị trực tiếp, đối với bên người bở rủ Sở nói rằng, lần này buổi họp báo tin tức trên sở hữu phóng viên đều là chúng ta ngợi, hơn nữa đưa ra vấn đề cũng đều là chúng ta quy định. Nha, ngoại trừ vừa mới cái kia, bọn rủ Sở bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như như vậy còn có thể có sai lầm, vậy thì bị bái. Đúng rồi, tại sao người phóng viên kia không muốn Tà Phương trực liên lạc? Khả năng là bởi vì ngươi không ta xoá đi, Ezit ngáp một cái, ta nói như thế nào? là nói kế hoạch của chúng ta, ngươi cảm giác hiệu quả làm sao?" Đương nhiên là, Hoàng Mỹ. Bợ dù sợ không chút nào keo kiệt đưa giả cái này đánh giá. Bạt Mạn thân phận này hầu như được Hoàng Mỹ nhất chế lớp, cùng Đài phát sóng sau khi, tự nhiên không người gặp bài nghi ta là bạt mạn sự tình, bợ dù sợ càng nói càng là hưng phấn, hơn nữa bạt mạn còn lấy được hợp pháp chấp pháp thân phận, điểm này quả thực chính là cho những người xã hội đen đắc kích chí mạng. Còn có, chính là gót đồn lên làm trưởng, với tập đoàn phát triển con đường sau khi tuyệt đối sẽ thông suốt, hơn nữa thanh danh của ngươi cũng được tốt nhất khôi phục. Ngươi hiện tại cũng đã có vị kia thăng chức thành quan tỏa dạ trèo đà ở nữ sĩ, nàng cũng đã biết ngươi thân phận, vì lẽ đó ngươi càng thèm không cần lại giống như trước như vậy tự ô danh thành. Edith nói bổ sung, cảm tạ ngươi. Bỡ dù Sở Trâm chú hướng về Edith nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, nhớ tới trả thù lão là tốt rồi, đúng rồi, ngươi biết là làm sao cho đúng không? Edith bung bung tay nói rằng. Đương nhiên, bỡ dù Sở gật đầu, nói là ngươi giải cứu thành phố gọ thẳng nguy cơ tiền lương kết thưởng. Không sai. Edith hài lòng đung tay cái độ. Đúng rồi, trước ngươi cái kia bạn nhảy đây. Vô dư sơ lại nghĩ tới một chuyện. Nang a, hiện tại phòng trường đã chạy trốn rất xa đi. Ezit cười ha ha, đợi được chuyện nơi đây hết bận, ta khả năng phải đến gái gái nàng. Ezit để cho chạy xuyên lén, giữa hái xanh có thể không gọi, Ezit còn không như vậy cung vẫm. Nhưng, nhàn nhã một trận thời gian, gái gái ăn ướt, là cảnh sát bạn trước công tác mà. Đi đến nơi này cái thế giới sau kỳ, Ezit vẫn không có làm sao tới kịp thả lòng qua đây. Lâu không gặp toàn cầu du lịch, là thời điểm có thể lần thứ hai lại một lần nữa. Đương nhiên, ngoài ra, Ezit còn có mục đích khác. Gò thảm tình huống có thể triệt để trị tận gốc. Thang hệ, câu đấu người cấp loại còn có thể sẽ không xuất hiện. Nguyên bên trong vẫn chưa từng xuất hiện cỡ nào trở tờ bò lẻ lại có hay không gặp can thiệp. Những thứ này đều là Ezic muốn biết cũng giải quyết vấn đề. Nàng không phải các ngươi người của tổ chức. Vở dù sở hiếu kỳ hỏi, tất nhiên là không, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ezic lắc đầu, một cái kim cương châu cáo đại trộm mà thôi, ngày đó đi đến lên trang viên, ngoại trừ nhận cái lắp đặt đặt máy nghe lén bổng lộc ở ngoài, một cái khác dự định chính là trộm bên trang viên bên trong đáng giá tài vụ. Thú vị. Vở dù sở gật đầu, có khác ý tứ? Ta tiến nghĩ ngươi vẫn là xem chừng điểm ngươi tiểu bạc gái, chớ để cho người khác cho qua chạy. Eric quét mắt bợ dù sờ, cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Thang hề cùng người hai mặt còn chưa có đi ra đây. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, này hôm nay uống rượu, 52% đều là cồn. Chẳng trách ta hiện tại như thế mất đây. Ha ha ha.